Đây là cái đồ vật quỷ quái gì? Sắc mặt Kỷ Xương không khỏi khẽ biến, lực lượng bằng bạc hướng cánh tay phủ kín mà đi, nhưng khiến nó khiếp sợ chính là, loại cảm giác đau đớn này chỉ hơi dừng lại một lát, liền đột phá lực lượng chặn đường, tiếp tục theo cổ hướng lên kéo dài, như có một cây kim ở bên trong rất nhanh xuyên thẳng qua. Trong chấp mắt công phu, cảm giác đau đớn liền lan tràn đến bả vai, lại hiển lộ ra dấu hiệu chui vào trong cổ. Nguyệt Thân mỹ ấn. Kỷ Xương phút chốc tỉnh ngộ đến mục tiêu cuối cùng nhất của vật kia. Thân hình đột nhiên hóa thành một mảnh khói đen cực lớn, mà nguyệt thần mi ấn kia thì cùng thân thể thoát ly, lập tức hóa thành một thanh viên nguyệt loan đao cực lớn, khi tức tính mịch điên cuồng mà từ trong thân đao tràn ngập ra. Ngay sau đó, một vòng đao mang màu hồng cực lớn huy sái mà ra, như giải lũa nhắm mộ hàn mang tất cả mà đi, ở trong thiên địa nhắc lên thanh âm giít gạo giống như mặc kim liệt thạch. Tịch diệt hôn trạm. Trong nội tâm mộ hàn cười cười, loại thủ đoạn này hắn từng thấy thanh hỏa thi qua Lần kia Mộ Hàn dùng Cửu Long Lôi Vương đào thi triển loại Vũ Đạo Công Pháp Cửu Thiên Huyền Lôi Bạo mới có thể hóa giải. Lần này, Mộ Hàn lại không tránh không né, thân hình to lớn hơi động một chút, liền trực tiếp nên đón đao mang phóng đi. Trong khoảnh khắc, đao mang màu hồng kia đã cắt nhập Huyền Hoàng Thái Dương cương khí, nhắm phần eo của Mộ Hàn nghiêng nghiêng chém dụng. Bất quá, bị Huyền Hoàng Thái Dương cương khí tầng tầng suy yếu, một đao kia phát huy ra huy lực đã chỉ tương đương với một kích toàn lực của thần hại ngũ trọng thiên tu sĩ, Mộ Hàn nâng nắm tay lên chỉ là một oanh Chân nguyên cuồng bạo mãnh liệt mà ra, lập tức liền đem đạo đao mang màu hồng kia triệt để phá hủy. Hô! Lập tức, hơn 1000 đạo tơ mỏng giống như thanh mang từ trong tâm cung mộ Hàn kích xạ mà ra, tựa như từng xúc tu hướng Nguyệt Thần Mi ẩn biến thành viên Nguyệt Loan đao kia của Kỵ Xương gào thét mà đi, mỗi đạo thanh mang đều tản ra sinh, cơ bừng bừng, không ngừng trừ khử lấy viên Nguyệt Loan đao kia mang đến tính mịch chi khí. Đây là tiên thiên một khí đồng dạng là mộ Hàn từ Côn Luân Tiên phủ phi tiên sơn hối đoái đến thánh phẩm công pháp. Dung Huyền Thanh Linh Mộc này cùng lực lượng mộc thuộc tính cực hạn phối hợp thi triển, Tiên thiên Mộc Khí đúng là bộ phát ra huy lực càng thêm cường đại. Bất quá cùng ngàn đạo thanh ti kia cùng nhau tiến lên, còn có mảng lớn Huyền Hoàng Thái Dương cương khí, nếu không có chúng phối hợp, Tiên Tiên Mộc Khí cường thịnh trở lại cũng sẽ bị kỳ xương nhẹ nhõm hóa giải. Ồ. Thanh âm thở nhẹ của kỳ xương đột nhiên vang lên, hình như có chút ít kinh ngạc, nhưng ngay sau đó viên nguyệt loan đao kia tựa như cối say phi tóc xoay tròn, vô số hồng mang như mũi tên từ chỗ lơi đao kích xạ mà ra. Phu thiên cái địa nên hướng nghìn đạo thanh ti kia. Nhưng mà, Song Vương còn chưa đụng chạm, tiếng thều rẽ tràn đầy kinh dị của Kỵ Xương lại lần nữa văn vọng, thân thể khổng lồ của Mộ Hàn kia đã xuất hiện ở trước thân thể biến thành phiến khói đen kia của nó. Hô! Hấp Kình Cường Hãn tử trong không gian tâm cung tuôn ra, đem trọn phiến khói đen đều bao phủ đi vào, đạo tiên khí kia của Mộ Hàn giống như một ống hút cực lớn, liên tục không ngừng đem lực lượng linh hồn của Kỵ Xương hấp ra, thoáng chốc, một vòng xoáy khổng lồ ở biên giới khói đen hiện lộ ra. Nguồn nguồn của vòng xoáy là mi tâm mộ hàn. Kỳ Xương vì tránh đi tia tiên khí kia, đem Nguyệt Thần Mi ấn cùng thân thể chia lìa, khống chế đối với thân hình đạt đến hạn độ thấp nhất. Hôm nay, tiên lực của Mộ Hàn cùng tử hư thần cung phối hợp hành động, rất nhanh liền đem mảng lớn mảng lớn lực lượng linh hồn hút vào đến trong không gian tâm cung. Không tốt. Kỷ Xương kinh hãi, cơ hồ ngay khi hồng mang đẩy trời cùng ngàn đạo thanh ti kịch liệt va chạm, viên nguyệt loan đao kia đã một lần nữa hóa thành nguyệt Thần Mi ấn chui vào chính giữa phiến khói đen kia. Lực lượng linh hồn nhất thời đỉnh chỉ trôi qua, khói đen một hồi kịch liệt vặn vẹo biến ảo, hiển lộ ra thân hình kỳ xương. Mà ở kỳ xương một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, tia tiên lực kia của Mộ Hàn đã chuyển rời đến đùi phải của nó. Cảm thụ được loại cảm giác đau đớn quen thuộc này, kỳ xương hung ác cắn răng một cái, bàn tay vậy mà chém lên đùi, đúng là đem tròn đùi phải cắt đứt. Mộ Hàn giật mình, thằng này muốn làm gì? Vèo, thân hình kỳ xương một hồi kịch liệt chấn động, một cái đùi phải mới một lần nữa sinh ra chỉ là nguyệt thần mi ấn chô mi tâm kia lại trở nên mở đi rất nhiều. Mộ Hàn còn chưa kịp kinh ngạc, thân hình Kỳ Sương đã một chuyến, cả người hóa thành một đạo lưu quang màu đen, hướng xa xa bắn đi. Chạy trốn. Khá lắm, thật sự là đối với mình ngoan độc. Cái đùi phải kia của Kỳ Sương, không sai biệt lắm có được hai thành lực lượng linh hồn của Kỷ Sương, nói bỏ liền buông tha, người đã không muốn, ta đây liền không khách khí. Mộ Hàn ý niệm khẽ động liền đem tiên lực cùng cái đuổi đã bắt đầu hóa thành lực lượng linh hồn kia thu vào tâm cung của mình. Vèo. Một chút chần chờ, Mộ Hàn liền hướng kỳ xương truy đổi mà đi. Từ trong Linh Tiêu Sơn đi ra tới lúc này, Mộ Hàn bắt được suốt hơn 40 ưu ảnh tộc thần hải cảnh cường giả. Người ưu ảnh tộc vốn là có được năng lực thôn vệ lực lượng đồng tộc, sau khi nhập tử diễm đồ đằng, loại năng lực này trở nên càng cường đại hơn. Ở Mộ Hàn điều khiển, mỗi bắt được một cái, thanh hỏa liền thôn phệ một cái. Lực lượng bổn nguyên hao hết kịch liệt gia tăng, tu vi ngã xuống cũng bắt đầu điên cuồng hướng lên tăng lên. Sau khi cắn nuốt đuổi phải của Kỳ Sương, tu vi của Thanh Hỏa rốt cục lần nữa đột phá thần hải thất trọng thiên, bước chân vào nhất trọng hư kiếp. Đối với nó no cái này từng đã là tam trọng hư kiếp cường giả mà nói, ở trước khi khôi phục tu vi vốn có, hoàn toàn không cần phải lại đi độ hư kiếp cửu tử nhất sinh kia. Chỉ cần thực lực đến, sẽ đột phá. Trong không gian tâm cung cất giấu hư kiếp cảnh cường giả, mộ Hàn lực lượng mười phần Hiện tại ưu ảnh tộc cùng Bảo Tiên Thiên bực hư kiếp cường giả vẫn còn kịch chiến, đúng là thời cơ bắt kỳ xương tốt. Nếu có thể đem kỳ xương cái nhất trọng hư kiếp cường giả này hoàn toàn thôn phệ, tu vi của Thanh Hỏa nhất định có thể lần nữa tăng lên. Cơ hội như vậy, Mộ Hàn không muốn bỏ qua. Thân hình kịch liệt co lại, khôi phục nguyên trạng, Mộ Hàn đem lôi quang độn ảnh quyết phát huy vô cùng tinh tế, tựa như lưu tinh ở phía chân trời lẽ lên rồi biến mất, phi tốc đi xa. Hai đạo thân ảnh một đuổi một chạy, trong khoảnh khắc đã biến mất ở phía chân trời. Phát giác được biến cố trên Linh Tiêu Sơn, Cổ Thương Phong ở ngắn ngủi chấn ngạc qua đi, cũng nhịn không được kinh hỉ hét lớn lên tiếng. Hắn vốn đang có chút lo lắng Mộ Hàn ăn nguy, lại không nghĩ rằng Mộ Hàn chẳng những không có như mình nghĩ thảm bại, ngược lại làm cho nhất trọng hư kiếp kỳ xương kia bỏ chạy. Cho dù Mộ Hàn đối tới, nhưng u ảnh tộc hư kiếp cường giả khác đều bị cuốn lấy, hắn cũng không lo lắng Mộ Hàn gặp nguy hiểm. Tâm tình bừng lòng, Cổ Thương Phong tinh thần đại chấn, lập tức đem lực chú ý đặt ở trên người u ảnh tộc ngũ hư kiếp cường giả kia. Anh. Gần vạn mét không chung, một mảnh thanh quang cùng một đạo nhận quang màu hồng cự đại hăng hái đụng chạm, thanh âm nổ đùng kinh thiên động địa cùng kinh khí khủng bố hướng bốn phía kích động ra, không ngừng đem hư không xé rách, từng đạo khe hở không gian thật lớn hiện lộ ra, đúng là đem cổ thương phong cùng ú ảnh tộc cường giả kia đều bao phủ đi vào. Cực kỳ nhanh nhìn thoáng qua, mộ hàn liền tiếp theo truy đổi. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm ứng được hai cổ khí tức cường đại làm lòng người kinh hái kia, trong đó một đạo quen thuộc cực kỳ chính là thuộc về sơn chủ cổ thương phong, một đạo khí tức khác cho dù cũng cực kỳ khủng bố, lại như muốn hơi thua hắn, cái này để cho mộ hàn hoàn toàn không cần lo lắng an toàn của hắn. Vèo, vèo, hai đạo lưu ảnh, một trước một sau, chậm rãi tiếp cận. Bất tri bất giác, mộ hàn đã rời xa chiến trường phía sau, một tòa cung điện hùng vĩ màu đen tiến nhập ánh mắt. Ú ảnh thân điện, trong đầu phút chốc hiện lên mấy chữ này, con mắt của mộ hàn có chút nheo lại. Ngáy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh ngoài ngàn mét phía trước hang hái lập loại kia. Nơi này cách chiến trường tối thiểu có ngàn dặm, quanh người đã không có tâm thần bồi hồi, cũng không có cảm giác bị nhìn xem, có lẽ có thể. Xuy, xoay mình, Cửu Long lôi vương đao kia hóa thành một đạo thiểm điện tử sắc, phá không mà ra, trong khoảnh khắc, đã xuyên việt hư không, lôi cuốn lấy khí tức vô cùng cuồng bạo đến sau lưng Kỳ Sương, vô số điện xà lôi quang phụt lên mà ra, ở chỗ mùi đao ngưng tụ ra một đoàn lôi cầu màu tím cực lớn. Kỳ Sương cũng không quay đầu lại, nguyệt thần mi ấn giữa lông mày loại lên, là một đao mang màu hồng hình dáng loan nguyệt từ trên cao chút xuống, bổ trúng viên cầu kia. Phanh Minh Thanh dung trời động địa bỗng nhiên ở trong thiên địa nổ vang, viên cầu màu tím cùng đao mang màu hồng kia đồng thời bạo vỡ đi ra, tình khí mạnh mẽ điên cùng sẽ rách lấy hư không phương viên vài trăm mét kia, nhưng cửu long lôi vương đao của mộ Hàn chỉ là hơi chậm lại, liền xuyên việt phiến khu vực hôn loạn kia, thẳng đến phía sau lưng Kỳ Sương. Pháp sư Sắc mặt kỳ sương khẽ biến, cũng không có quay người đón đánh, ý niệm khẽ động, liền có một đoàn khói đen nồng đậm cùng thân thể chia lịa, ngưng tụ thành một cự trưởng, hung hăng bắt xuống dưới. trận nam ngón tay kia lấy xu thế xét đánh không kịp bưng thai giữ ở thân đao kiểu long lôi vương đao. Lực đạo thật mạnh, mộ hàn những mày, cực lực thúc dục cửu long lôi vương đao, thân đao lập tức kịch liệt chấn động, cự trưởng kia cũng tùy theo dung dung, mặc dù thoạt nhìn có chút cầm giữ không được, lại như cũ gắt gao kiên trì Để cho trường đao màu tím khó có thể từ bàn tay thoát ly đi ra ngoài. Một lát sau, theo thân ảnh Mộ Hàn tới gần, huyền hoàng thái dương cương khí bảng bạc mãnh liệt quét tới, đem cự trưởng kia bao trùn, nó phát huy ra huy lực lập tức trở giảm, Cửu Long lôi vương đao rốt cục thoát khốn mà ra, lần nữa ở dưới pháp lực của Mộ Hàn thao túng, hướng Kỷ Sương truy đổi mà đi. Không sai biệt lắm lại là hai thành lực lượng linh hồn, thằng này thật là cam lòng. Không chút khách khí đem cự trưởng biến thành lực lượng linh hồn kia thu lấy. Trong nội tâm Mộ Hàn cảm khái một tiếng, thân ảnh lại không có chút nào dừng lại. Trong nháy mắt, Cửu Long lôi vương đao lần nữa đến phía sau lưng kỳ Dương, lại lần nữa bị lực lượng linh hồn ngưng tụ mà thành cự trưởng của nó chăm chú giữ lại. Như thế mấy lần, ưu ảnh thân điện đã gần ngay trước mắt, mà Mộ Hàn tổng cộng thu hoạch lực lượng linh hồn tối thiểu đạt đến 4 thành của Kỷ Dương. Kỷ Dương từ đầu đến cuối đều không có quay lại đòn đánh, thoạt nhìn là bị tia tiên lực kia của Mộ Hàn trấn kinh, sợ nó lại tiến vào trong cơ thể mình. Đúng là không dám lại trực tiếp ra tay cùng Cửu Long Lôi Vương đào của Mộ Hàn dây dưa, chỉ là lần lượt chia lìa lực lượng linh hồn tiến hành ngăn chặn. Loại phương thức ứng đối này, đích thật là đối với tốc độ của Mộ Hàn sinh ra trở ngại không nhỏ. Bất quá, kỳ xương tổn thất lực lượng linh hồn càng nhiều, sẽ càng suy yếu, cho dù nó là nhất trọng hư kiếp cường giả, cũng chịu không được hao tổn như vậy. Nếu như kỳ xương vẫn là dùng phương pháp đồng dạng ứng đối, Mộ Hàn có thật lớn tin tưởng ở lần ra tay tiếp theo, đem hắn trọng thương cùng chặn đường lại. Xuy, ngay mắt về sau, Cửu Long Lôi Vương Dao lần thứ năm xuất hiện ở sau lưng Kỷ Dương. Nhưng lúc này, Kỷ Dương cũng không có tiếp tục chia lìa lực lượng linh hồn, nhưng có khí tức màu hồng nồng đậm từ Nguyệt Thần Mi ấn kia thấu chẳng ra, lại như thủy ngân chảy, lập tức đem thân thể nó bao phủ ở bên trong. Theo khí tức kia chấn động, xa xa nhìn lại, quanh người Kỷ Dương như giấy lên một đoàn hỏa diễm màu hồng. Ngay lập tức, Kỷ Dương kia tựa như đánh cho máu gà, tốc độ bỏ chạy đột nhiên nhanh hơn gần như gấp đôi. Cùng kiểu long lôi vương đao khoảng cách không ngừng tăng lớn, lại như một khỏa thiên thạch từ phía chân trời rơi xuống, nghiêng nghiêng nhắm lối vào hữu ảnh thần điện quăng tới. Lại là thiêu đốt linh hồn. Nhìn xem kỷ sương tốc độ bạo tăng, mộ hàn như mày, chợt hư lạnh một tiếng, bốn khỏa anh đàn kịch liệt rung động lắc lư, ngay sau đó liền có một đạo hư ảnh từ trong thân thể thiên anh chia lịa ra. Ngay khi lộ ra tâm cung, thiên anh hư ảnh này lại hóa thành một đạo tử mang, bao vây lấy tia tiên lực kia bắn mạnh tới. Cảm ứng được khí tức linh hồn sau lưng cấp tốc tới gần, trong đôi mắt Kỷ Xương không tự chủ được hiện lên một tiêu kinh hãi, sau khi tổn thất nhiều lực lượng linh hồn như vậy, hiện tại nó tối đa chỉ có thể phát huy ra thực lực tương đương với thần hải thất trọng thiên tu sĩ, rất khó chống đỡ được mộ Hàn công kích. Nhưng nhìn xem đại môn đú ảnh thần điện gần trong gang tấc kia, kỳ Xương hung ác cắn răng một cái, đại lượng khí tức màu hồng từ trong cơ thể chia liệt ra, ở sau lưng ngưng tụ thành một đạo bình chướng cự đại. Phục. Phảng phất lợi châm đâm vào đầu hủ mềm mại, Đạo tử mang kia lập tức xuyên thấu bình chướng màu hồng thế như trẻ che đánh lên phía sau lưng kỳ xương tia tiên lực kia không trần chờ chút nào lập tức chui vào trong cơ thể kỳ xương vị ưu ảnh tộc cường giả này thậm chí còn không có kịp phản ứng cảm giác đau đớn đã lan tràn đến đầu lâu tiếp theo thế như buôn lôi hướng Nguyệt thần mi ấn chỗ mi tâm của nó hung hăng đụng tới không tốt phệ thần xác kỳ xương đại biến trong miệng đúng là không tự chủ được phát ra một tiếng sắc lạnh, the thế ý thân hình đột nhiên cương ở trên hư không Nó dùng hư kiếp cường giả Tôn sư, đi tránh né một thần hải cảnh võ đạo tu sĩ, vì chính là tránh xuất hiện tình huống như vậy, lại không nghĩ rằng vẫn không thể nào may mắn thoát khỏi. Dùng tình huống hiện tại của nó, sao có thể gánh vác được công kích như vậy? Mộ Hàn thầm nhà ra khí, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ hưng phấn, thừa dịp nó bệnh muốn mệnh nó, không đợi kỳ xương phục hồi tinh thần, tiêu tiên lực kia liền lần nữa đánh tới. Xuy. Trong nháy mắt qua đi, Cửu Long Lôi Vương đao cũng gào thét bay tới. Ngay khi xuyên thủng thân hình kỳ xương, Mộ Hàn cũng là lập lệ mà ra, hấp kình mênh ngông như đại dương mãnh liệt mà ra, chật liền đem cả người kỳ sương bao trùm ở bên trong, đúng là không có phí bao nhiêu công phu liền đem hắn bắt bỏ vào tâm cung. Rốt cuộc đắc thủ rồi. Thấy trong không gian tâm cung, thanh hỏa hóa thành khói đen, không chút do dự nhào tới đem kỷ sương bao khỏa, Mộ Hàn không khỏi có chút kích động lên, thật không nghĩ tới, mình thật sự thành công bắt được một vị nhất trọng hư kiếp siêu cấp cứng giả. Bất quá, cao hứng qua đi. Mộ Hàn cũng nhịn không được cảm nhận được một cổ mệt mỏi. Thật sâu. Lại đem một quả ưu thần hoàn hồn đan đưa vào trong bụng thiên anh tiến hành hấp thu, Mộ Hàn nhẹ hấp khẩu khí, ánh mắt chuyển hướng ngũ ảnh thần điện phía dưới cách mình chỉ còn vài trăm mét kia. Nơi này chính là ưu ảnh tộc thánh địa, trong điện tự hồ có một lối đi liên tiếp ngũ ảnh tộc giới bích không gian, chỉ cần ngũ ảnh thần điện này vẫn tồn tại, ưu ảnh tộc liền có thể liên tục không ngừng đưa tới tiếp viện. Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy nghĩ vừa rồi lúc truy kích kỳ giường, Thanh Hỏa cung cấp tin tức. Muốn đem nó triệt để hủy diệt hay không? Cái cách nghĩ này chỉ ở trong đầu đi lòng vòng, Mộ Hàn đã buông tha. Ưu Ảnh Thần Điện cũng không phải là dễ hủy diệt như vậy, không có tu vi hư kiếp cảnh vẫn là không muốn đơn giản nếm thử, nếu như bị ưu Ảnh Thần Điện cản trả, vậy cũng là được không bù đắp đủ cái mất. Trong tâm niệm, Mộ Hàn đã thu thập tâm thần, Đường cũ phản hồi. Tới cho buồn Vương. Mới vừa vặn bay ra mấy trúc tước, một tiếng quát lạnh như băng mà âm trầm mạnh mẽ ở bên tai Mộ Hàn chấn nổ. Lập tức, liền có một nhúm hắc mang cỡ nắm tay liền từ trong ú ảnh thần điện mãnh liệt bắn ra, như linh xà cuốn tới thân thể mộ hàn, tốc độ cực nhanh, ngay cả tâm thần cũng bắt không đến. chương 889, hai bay vạ gió. Ú ảnh thần điện lại cất giấu người mạnh như thế. Sắc mặt mộ hàn đột biến. Cơ hồ ở thanh âm kia vang lên ngay mắt, mộ hàn liền cảm nhận được một cổ cảm giác gáp bách không cách nào định nổi, phản phất hư không bốn phía đều đã ngưng trệ, chẳng những thân hình như hóa thành một điều khác. Thậm chí ngay cả thao túng đạo khí cũng đã làm không được, trong nháy mắt này, hắn đúng là triệt để đánh mất năng lực phản kháng. Khi đạo hắc mang kia thoáng hiện, mộ hàn liền cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ khủng bố, đúng là so với ngũ trọng hư kiếp cổ thương phòng cũng không biết thắng qua gấp bao nhiêu lần. Lục trọng hư kiếp? Thất trọng hư kiếp? Hay là võ tiên? Hoàn toàn không cách nào kháng cự. Ý niệm trong đầu chỉ hơi loay lên, mộ hàn liền không chút do dự làm ra quyết định. Linh hư tộc huyết mạch chân quý nhất cùng với chân linh pháp lực đại biểu cho ngũ hành chân linh pháp thể lập tức cùng thân thể nhau nhau thoát ly, bị chân nguyên bao vây lấy toàn bộ tiến vào đến tử hư thần cung. Từ một thiếu niên so với nhân loại bình thường hơi cường tráng một chút, đi cho tới bây giờ, mộ hàn gặp được vô số nguy hiểm, từng nhiều lần nghĩ đến bỏ qua thân thể, dùng tâm cung bỏ chạy, nhưng cuối cùng nhất đều biến nguy thành an, cũng không có chính thức làm như vậy. Nhưng tới một bước này, lại không thể cho mộ hàn có một chút do dự. Mặc kệ ưu ảnh tộc cường giả trong điện kia là lục, thất trọng hư kiếp hay là võ tiên, cũng không phải Mộ Hàn hiện tại có khả năng kháng cự, đối mặt địch nhân mạnh như thế, chỉ có quyết định thật nhanh. Thôi có chân chờ, chờ đợi hắn đúng là hồn phi phách tán. Chúc ưng, ngươi đường đường ảnh vương, cũng không biết xấu hổ đối với một thần hải cảnh tiểu gia hỏa ra tay. Nhưng ngay thời khắc Mộ Hàn chuẩn bị nát bấy thân thể, một đạo quyền ảnh hỏa hồng đột nhiên lăng không thoáng hiện, lôi cuốn lấy nhiệt ý khôn cùng ngạnh xanh cắm vào giữa Mộ Hàn cùng đạo hắc mang kia. Mộ Hàn liền cảm giác thân thể của mình thật giống như bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên, không bị khống chế bay ra xa. Trong nháy mắt, Mộ Hàn đã ở ngoài trong dặm, cũng khôi phục tự do. Cái này để cho Mộ Hàn cảm thấy kinh hỉ, không nghĩ tới trong lúc nguy cấp, thậm chí có người cứu viện, có thể chống lại Hú Ảnh tộc cường giả kia, hẳn là nhân vật tu vi tương đối cao trong trận doanh võ đạo tu sĩ. Lúc trước Mộ Hàn còn kỳ quái, người ưu Ảnh kia lại chơ mắt nhìn mình ở bên ngoài ưu Ảnh thần điện bất kỳ xương mà không ra tay, hiện tại xem ra Nó cũng là tâm, có điều cố kỵ. Cuối cùng sở dĩ lựa chọn động thủ, nghĩ đến nó đúng là vẫn còn không có thể khắc chế được, muốn thăm dò một phen. "Ben." Nộ mạnh rung trời động địa bỗng nhiên bộc phát, Mộ Hàn giống như phản xạ có điều kiện quay đầu lại nhìn sang, chỉ thấy một đoàn ánh quang hỏa hồng cùng một mảnh hắc mang ở chân trời phía xa điên cuồng bạo táng ra, thậm chí có thể rõ ràng chứng kiến hư không bên kia như gợn sóng kịch liệt hướng bốn phía chấn động. Những nơi hư không gợn sóng kia đi qua, mặt đất đúng là lột bỏ một tầng cao tới trăm Vô số cắt đá bị liên tiếp cuốn lên không, che khuất bầu trời. Phệ, mộ hàn nhịn không được hút vào một ngụm khí lạnh, lúc này thân hình về phía trước mánh liệt bán, vẫn là sớm chút ly khai thì tốt hơn, khoảng cách gần quan sát loại chiến đấu trình độ này, rất dễ dàng bị thai bay vạ gió. Nhưng mà, mộ hàn còn không có hành động, cổ hư không gợn song này đã dùng tốc độ khủng khiếp gào thét tới. Trong gợn sóng kia ẩn chứa lực lượng khủng bố đến cực điểm, mộ hàn thoáng một phát đã bị cuốn đi vào. bốn phía bụi trời Không thấy mặt trời, mộ hàn theo kình sóng cấp tốc xuyên thẳng qua, tuy là không tự chủ được, nhưng may mắn vẫn là hướng phía phương hướng chiến trường di động. Nhưng mộ hàn không có cao hứng bao lâu, liền có một cổ hấp lực cường đại từ phía sau đuổi đi theo, bọc lấy hắn và cắt đuổi bốn phía rất nhanh lùi lại. Như vậy tuần hoàn mấy lần, mộ hàn đã không biết người ở chỗ nào. Nóa! Dù tâm trí lại kiên định, lúc này cũng nhịn không được nữa phát nổ câu nói tụng, loại cảm giác thân bất do kỳ này, làm cho người vô cùng chán ghét nhất. Nhưng bây giờ bị cuốn vào trong chiến đấu của hai vị rất có thể là võ tiên cảnh siêu cấp cường giả, hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể càng không ngừng chạy ra xa. Có thể bảo trụ thân thể, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Hô! Thân hình kịch liệt bành chướng mộ Hàn lần nữa ở dưới cự linh pháp tướng cùng tử cực lôi sát bí quyết che lấp xuống, đem lôi thần phụ thể thi triển đi ra. Nghĩ nghĩ, vạn đạo anh lôi cũng từ trong cơ thể gào thét mà ra, ngưng kết thành một đạo lôi vong đem thân hình bảo trùm. Hôm nay cái kình sóng này đã là hỗn loạn vô cùng, vẫn phải làm tốt phòng hộ. Về phần chân linh pháp lực cùng linh hư tộc huyết mạch đã ngưng tụ thành một đoàn huyết cầu kia, vẫn như cũ ở lại tử hư thần cung. Ở dạng địa phương này, ai cũng nói không chính xác sẽ phát sinh cái gì, tiếp tục đem chúng để trong tâm cung, cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất tùy thời ứng biến. Cũng không biết qua bao lâu, kình sóng từ từ suy yếu, cắt đùi càng lúc càng ít. Rốt cục có thể thoát thân rồi. Mộ hàng trong nội tâm vui mừng, kìm lòng không được kêu lên Nhưng rất nhanh, vui mừng trong lòng hắn liền biến thành nghi hoặc, sau khi cắt đùi trùng quanh giảm bớt, hư không chẳng những không có sáng lên, ngược lại trở nên càng ngày càng đen ám. hẳn là hiện tại đã là ban đêm. Không đúng, là vết nước không gian. Thoáng chốc, sắc mặt mộ hàn trở nên cực kỳ khó coi. Tu luyện thời gian dài như vậy, hắn há lại không biết vết nước không gian nguy hiểm. Vết nước không gian cùng giới bích không gian tương liên, nếu bị vết nước không gian cuốn vào, vô cùng có khả năng vĩnh viễn mất phương hướng ở trong giới bích không gian khó có thể tìm được đường ra, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chậm dãi chết đi. Mộ Hàn có tử hư thần cung tự nhiên không có khả năng chết ở giới bích không gian, nhưng muốn thoát thân lại không biết phải chờ tới bao giờ. Nếu vận khí tốt, nói không chừng mấy ngày thời gian liền có thể đi vào một chỗ thiên vực thế giới, vận khí không tốt, có khả năng ở trong giới bích không gian phiêu bạt vài năm. Ta như thế nào lại quên nó đi? Sau nửa ngày qua đi, Mộ Hàn đột nhiên vỗ đầu một cái, nghĩ xong, thân ảnh thanh hỏa đã từ trong tâm cung dần hiện ra. Thanh Hỏa, ngươi biết đây là vị trí gì không? Ngươi như thế nào chạy đến giới bích không gian? Trên mặt Thanh Hỏa hiện lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc. Chợt, nguyệt thần mi ấn kia của nó liền có chút rung động lắc lư, một tầng khí tức màu đỏ nhàn nhạt, nhạt thấu tràn ra, rất nhanh ngưng kết thành một viên cầu, đem thân hình bao phủ ở bên trong. Mộ Hàn thấy thế, ý niệm trong đầu khẽ động, thân thể lập tức khôi phục nguyên hình, cũng tiến nhập trong viên cầu màu hồng. Ồ! Oh. Xuyên thấu qua vách tường viên cầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, Tâm nhìn của Mộ Hàn lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tầm nhìn vốn là đen ngòm đột nhiên trở nên ngũ quang thập sắc, tựa như thương khung trong ban đêm tinh quang rạng rỡ khôn cùng. Ở trong phiến giới bích không gian này, vậy mà nổi lơ lửng vô số vật phẩm, hoặc nhỏ như cối say, hoặc lớn như sân bóng tiền thế, rực rỡ muôn màu, đặc biệt trong ánh quang bóng đêm hòa lẫn, làm cho người hoa mắt thần mê. Hô! Thanh âm rít gào đột khởi, một đạo không gian phong bạo thật lớn đột nhiên ở cuối tầm mắt xuất hiện, trong nháy mắt, liền như nước lũ gào thét mà qua cực kỳ nhanh biến mất ở phía xa. Phía sau không gian phong bạo, vô số vật phẩm lơ lửng ở trong giới bích không gian bị kéo theo, như mưa sao trổi truy đổi mà đi. Thoáng chốc, khu vực bị phong bạo mang tất cả mà qua kia đúng là trở nên ảm đạm vô cùng, chỉ còn lại có một cổng vòm khổng lồ đang lóe lên ánh sáng nhàn nhà tâm u. Trường 890, Nam Tiên Môn Nam Tiên Môn Thanh Hỏa đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Ngươi vậy mà đến Nam Tiên Môn? Mộ Hàn khẽ giật mình. Cái gì là Nam Tiên môn Cái tên này là ta đặt, ngươi tự nhiên không biết. Thanh Hỏa phục hồi tinh thần lại, cười nhẹ một tiếng. Bất quá, ngươi có từng nghe nói qua Đại Động Tiên Khư. Đại Động Tiên Khư ta tự nhiên là biết đến. Mộ Hàn nhẹ gật đầu, chật như nghĩ đến cái gì, nhịn không được cười lên. Ý của ngươi cái Nam Tiên Môn này là một lối vào của Đại Động Tiên Khư. Không có khả năng, không có khả năng. Theo ta được biết, cửa vào duy nhất của Đại Động Tiên Khư ở trong Côn Luân Tiên Phủ. Vì cái gì không có khả năng? Thanh Hỏa lạnh nhạt cười nói: "Tâm cung của Đại Động Tiên Nhân biến thành Đại Động Tiên Khư sớm đã cùng giới Bích Không Gian từng dùng, lúc bị Côn Luân Tiên Phủ phát hiện, đã cực không ổn định, xuất hiện lượng cửa vào quá lớn, tuy cuối cùng bị Côn Luân Tiên Phủ phủ chủ dẫn động thiên mạch chi lực tiến hành ra cố, cũng đem cửa vào dư thừa phong bế, chỉ để lại một chỗ bên trong Côn Luân Tiên Phủ kia, nhưng vị phủ chủ kia tuy mạnh, nhưng không có khả năng làm được chủ đáo, có cửa vào bỏ sót kia là quá bình thường." Thấy nó thân sắc chăm chú, Mộ Hàn sững sờ nói: Người nói là sự thật. Đương nhiên sự thật. Thanh Hỏa gật đầu nói. Năm đó, khỏa hôn nguyên tiên châu kia của ta là ở kề bên này là được. Khi đó ta liền phát hiện nam tiên môn tồn tại. Ở trong đại động tiên khư kia có hôn nguyên kim châu cũng không phải là bí mật. Hôn nguyên tiên châu của ta cùng hôn nguyên kim châu mặc dù không giống nhau, tuy cũng có được hôn nguyên tinh khí, nhưng rất có thể bắt đầu từ đại động tiên khư tản mạn khắp nơi mà ra. Khi đó, ta liền hoài nghi nam tiên môn là một cửa vào khác của đại động tiên khư. Từ nay về sau quan sát nhiều năm rốt cục xác định điểm này. Chỉ tiếc chỗ cửa vào kia của nam tiên môn cực kỳ kỳ lạ, có thể thôn phệ lực lượng linh hồn, dung hồn thể hữu ảnh tộc ta, coi như là có được tu vi tam trọng hư kiếp, tiến vào nam tiên môn, chỉ sợ cũng là chết không có chỗ chôn Cho nên ta vẫn muốn tìm kiếm võ đạo tu sĩ thực lực đủ mạnh đi vào dò đường. Ngươi ngày đó chặn đường cửu huyền sách cùng nghe diễm liền là vì vậy. Mộ hàn giật mình. Không sai. Cựu huyền sách cùng nghe diễm kia đều là thần hải thất trọng thiên võ đạo tu sĩ, hơn nữa cửu huyền sách kia còn từng là côn luân tiên phủ thánh tử, đã từng tiến vào đại động tiên hư có hắn cái võ đạo tu sĩ này quen thuộc tình huống, tự nhiên lại càng dễ ở bên trong tìm được thứ tốt. Nhưng đối với bọn hắn ta cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn, theo ta nhiều năm quan sát như vậy, nếu không có thực lực hư kiếp cảnh, sợ là rất khó thông qua nàm tiên môn. Bất quá! Sự xuất hiện của ngươi lại làm cho ta thoáng cải biến chủ ý dùng hôn nguyên tinh khí đem ta và ngươi dung hợp, ta liền cùng tam trọng hư kiếp nhân loại võ đạo tu sĩ độc nhất vô nhị, thông qua nam tiên môn dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, có cựu huyền sách cùng nghe diễm hay không, đều đã dâu dịa. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt thanh hỏa tràn đầy vẻ tiết nuối hắn bản tính đánh là không tệ, lại không nghĩ rằng mộ hàn khó có thể đối phó như thế, cuối cùng nhất chẳng những không có thể như ý, thậm chí ngay cả mình cũng ham đi vào. Đường đường Tam Trọng Hư kiếp dú ảnh tộc ảnh hầu, ngược lại thành khôi lỗi của Mộ Hàn. Chết không được ngươi lúc ấy đối với ta theo đuổi không bỏ, nguyên lai còn đập vào mục đích như vậy. Mộ Hàn cười cười, ánh mắt lại nhìn về phía nam tiên môn kia, không khỏi tim đập thình thịch. Nếu thi triển Lôi Thần Phụ thể loại Vũ Đạo công pháp này, lại vận dụng Vạn Đạo Anh Lôi, thực lực của mình đã vượt xa Cửu Huyền Sách chúng thần hải thất trọng thiên đỉnh phong cường giả kia, mặc dù là cùng nhất trọng hư kiếp võ đạo tu sĩ so sánh, chênh lệch có lẽ cũng không phải rất lớn. Nói không chừng có hy vọng thông qua Nam Tiên Môn. Dùng phương thức như vậy tiến vào Đại Động Tiên Khư, so sánh với trở thành Côn Luân Tiên phủ Thánh Tử thứ tư lại đi vào còn mạnh hơn. Phải biết rằng cho dù thân phận tấn thăng làm Thánh Tử, tiến vào Đại Động Tiên Khư cũng chỉ có thể ngốc một tháng thời gian, hơn nữa dùng thái độ của Côn Luân Tiên phủ đối với mình, nói không chừng sẽ vụng trộm thiết trí cho mình không ít chướng ngại, để cho mình ở trong Đại Động Tiên Khư không thu hoạch được gì. Mà từ nơi này tiến vào, Lại muốn ở trong đại động tiên khư ngốc bao lâu thì ngốc bấy lâu Mộ Hàn Mặc dù tu vi của ngươi mới là thần hải nhị trọng tiên Bất quá dùng thực lực ngươi bây giờ Tiến vào nam tiên môn có lẽ không có vấn đề Quan trọng nhất là Trong cơ thể ngươi có được một tia tiên lực Nếu như đi đi lại lại dùng nó Nói không chừng thời điểm tiến vào nam tiên môn Có thể so với hư kiếp cảnh võ đạo tu sĩ càng thêm nhẹ nhõm Thanh hỏa giống như xem thấu cách nghĩ của Mộ Hàn Trong mắt lập tức tách ra ánh sáng chấm tĩnh Mộ Hàn có thể tiến vào Nam Tiên Môn, nó tự nhiên cũng có thể đi theo vào, tuy nói bây giờ là khôi lỗi của Mộ Hàn, làm chuyện gì đều thân bất do kỷ, nhưng có thể đi vào võ tiên gì tích mở mang tầm mắt, cũng là phi thường không tệ đấy. Hơn nữa, Thanh Hỏa cũng nhìn ra Mộ Hàn có ý định trợ giúp mình tiến thêm một bước tăng thực lực lên, dù sao thực lực mình càng cường, đối với Mộ Hàn trợ giúp càng lớn. Nếu như vận khí tốt, ở trong đại động tiên khư phát hiện có chút bảo vật Mộ Hàn không dùng được, Chắc hẳn hắn cũng sẽ không biết cưỡng ép lệnh bảo mình giao ra. Nếu có thể tìm được mấy khỏa Hôn Nguyên Kim Châu. Nghĩ tới đây, ánh mắt thanh hỏa càng nóng lên. Trong linh hồn nhiều ra tử diễm độ đằng, đặc biệt là không lâu dung hợp đại lượng lực lượng linh hồn của tộc nhân, nó phát hiện thương thế trong linh hồn mình lại có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Một khi ung tật khỏi hẳn, hơn nữa có Hôn Nguyên Kim Châu tương trợ, nó liền có thể đột phá mấy trọng hư kiếp đằng sau, bước vào võ tiên chi cảnh, mà một gã võ tiên, đặt ở ưu ảnh tộc, cái kia chính là ảnh vương rồi. À. Trên mặt mộ hàn nhịn không được lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng Thanh Hỏa, ngươi thật cảm thấy như vậy Lời kia vừa thốt ra, mộ hàn liền biết rõ mình hỏi câu nói nhảm Có tử diễm đồ đằng kia, Thanh Hỏa là bất luận Cái linh hồn gì chấn động cũng không thể gạt được hắn Vừa rồi lời nói kia, Thanh Hỏa tất nhiên là không có nói sai Hơn nữa nó cũng không có khả năng nói dối Đối với Thanh Hỏa hiện tại mà nói, mộ hàn tốt, nó mới thực tốt hơn Cho nên không để ở Thanh Hỏa trả lời Mộ Hàn liền có chút vội vàng hỏi. Nếu như đi vào Nam Tiên Môn, chúng ta cần phải chuẩn bị cái gì? Cái chuẩn bị gì cũng không cần làm. Giờ phút này thanh hỏa biểu hiện so với mộ Hàn càng thêm nôn nóng, cười tủng tỉm khoát khoát tay nói. Chỉ cần ở thời điểm tiến vào Nam Tiên Môn, đem lực lượng mạnh nhất của mình phát huy ra. Mộ Hàn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền đi qua đi, bên kia hiện tại không có chướng ngại gì, cái này thích hợp hành động. Cũng tốt. Mộ Hàn gật gật đầu cố gắng đè xuống kích động trong lòng, để cho nỗi lòng mình bình tĩnh trở lại. Vốn tưởng rằng bị hai vị siêu cấp cường giả kia đại chiến thai hoạ, chẳng biết lúc nào mới có khả năng ra khỏi giới bích không gian, trở lại thiên vực thế giới, lại không nghĩ rằng lại xảo hợp đi tới phủ cận một cửa vào khác của đại động tiên hư Thật sự là tái ông mất ngựa, làm sao biết không phải phúc, lúc này mộ hàn ngược lại là có chút cảm kích người trong hú ảnh thần điện kia. Thấy mộ hàn đồng ý, lúc này thanh hỏa hành động. Viên cầu màu đỏ nhạt bao vây lấy thân thể hai người phi tốc hướng nam tiên môn kia thổi đi. chương 891, nhập tiên khương. Hô! Thời gian qua một lát, hai người đã đến trước nam tiên môn. Ánh sáng âm u um màu da cam không ngừng từ biên giới cổng vòm cao tới vài trăm mét kia chập trùng mà ra, mà ở trong cổng vòm, lại đen xì đấy, không có chút ánh sáng nào. Mộ hàn, kế tiếp phải nhờ vào chính người rồi. Viên cầu màu hồng kia đột nhiên như bong bóng nước tan vỡ ra. Thân hình của Mộ Hàn cùng Thanh Hỏa lập tức bạo lộ ở trong giới bích không gian. Mộ Hàn nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó ý niệm khẽ nhúc nhích, Thanh Hỏa liền hóa thành một đạo lưu quang màu đen, chui vào mi tâm Mộ Hàn. Đã không có viên cầu của Thanh Hỏa, Mộ Hàn chứng kiến hết thể xuất hiện biến hóa lần nữa, giới bích không gian bốn phía đúng là một lần nữa trở nên đen kịt không ánh sáng. Biến hóa quỷ dị này, để cho Mộ Hàn có chút cảm khái. Nếu không có Thanh Hỏa chính miệng cáo chi, cho dù hắn đứng ở bên ngoài nam tiên môn này, Chỉ sợ cũng rất khó phát giác sự hiện hữu của nó, lại càng không cần phải nói đoán được nó là một chỗ cửa khác tiến vào đại động tiên hư. Lập tức, tâm thần của Mộ Hàn đã lộ ra tâm cung, về phía trước lan tràn mà đi. Mộ Hàn cũng không có nhìn thấy cổng vòm lóe ra ánh sáng âm u kia, lại phát hiện một khu vực có thể thôn phệ lực lượng tinh thần của hắn, cái kia chính là Nam Tiên môn. Nhẹ hấp khẩu khí, nỗi lòng của Mộ Hàn từ từ giếng nước yên tĩnh. Lần nữa đem một quả ưu Thần Hoàn Hồn đan đưa vào trong bụng thiên anh tiến hành hấp thu. Mộ hàn lại thi triển ra lôi thần phụ thể, bất qua ở dưới mộ hàn tận lực không chế, thân thể đạt tới hơn 10m liền không hề bành trướng, và đạo anh lôi một mực ngưng kết thành lôi vong bao trùm ở bên ngoài thân mộ hàn bạo tán ra vô số tử mang sáng lạ. Cơ hồ đồng thời, kia tiên lực kia cũng dung nhập đến chính giữa lôi vong. Cửu long lôi vương đau kia, mộ hàn cũng cầm trong tay, hơn nữa đem đạo vân bên trong triệt để kích phát, khí tức quần bạo từ thân đau lập lẻ lôi quang điện xà bạo tán ra về phân ngũ hành chân linh pháp lực cùng linh hư tộc huyết mạch kia, thì như trước bị Mộ Hàn để lại tâm cung, chuẩn bị bất trắc. Không sai biệt lắm. Trong tâm niệm, Mộ Hàn tựa như mũi tên rời cung, đột nhiên mãnh liệt bắn ra. Trong khoảnh khắc, thân hình đã chui vào trong khu vực có thể thôn vệ lực lượng tâm thần kia. Cơ hồ ở nháy mắt tiến vào nam tiên môn, một vòng xoáy màu da cam hình dáng thông đạo liền ở trong tầm mắt Mộ Hàn bảy biển ra. Chỉ có điều cái thông đạo này đã nghiền nát vô cùng, khắp nơi đều là khe hở màu đen. Thỉnh thoảng có phong bạo sắc bén như đao từ trong những khe hở kia tiến đến, kịch liệt khởi động. Lại để cho cái vòng xoáy thông đạo này trở nên hôn loạn dị thường, tựa hồ tùy thời có thể bị những phong bạo kia triệt để vỡ ra. Frank! Frank! Frank! Frank! Thời điểm đại khái hiểu rõ tình huống phía trước, âm thanh nổ đùng kịch liệt liền liên tiếp văng lên, lại là hơn 10 đạo phong bạo đồng thời mang tất cả bày tới. Thân hình mộ hàn khẽ run. Mỗi đạo phong bạo kia bạo phát ra lực lượng đều tương đương với một kích toàn lực của thần hải ngũ trọng thiên cực giả, nếu không có lôi vong suy yếu, sau có lôi thần phụ thể chống cự, bị hơn 10 đạo phong bạo vừa rồi kia đánh trúng, mộ hàn cho dù bất tử, đoán chừng cũng sẽ tiêu nửa cái mạng. Bất quá, đối với mộ hàn mà nói, cái này giờ mới bắt đầu. Hô! Phong bạo phát ra tiếng kêu gào liên tiếp, trong thông đạo vòng xoáy trở nên càng hỗn loạn. Mộ hàn thân như lưu quang, theo thông đạo hang hái về phía trước kiểu long lôi vương đao lập lẻ tử mang trong tay kia thì điên cùng chuyển động. Không ngừng sẽ mở phong bạo đột nhiên xuất hiện phía trước. Thời gian lặng yên trôi qua. Vâng! Lại là một đạo lưới đao như giải lùa gào thét mà đi, liên tiếp chặt đứt hơn 10 đạo phong bạo phía trước, chật, kinh khí mạnh mẽ buộc phát ra, đem phong bạo cắt thành hai đoạn phá vỡ. Mộ hàn theo đường nhỏ mà lưới đao mở, phi tốc xuyên thẳng qua. Phanh! Phanh! Phanh! Nhưng mà, ở mộ Hàn bay về phía trước, Đồng thời lại có phong bạo thỉnh lỉnh từ trong cái khe bên hông dũng mánh lao ra, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng thai đánh ở trên người Hán. Mộ Hàn đã không rõ ràng lắm, cái này là lần thứ mấy mình bị phong bạo đánh trúng. Lúc ban đầu, Mộ Hàn còn có thể chịu được, nhưng thời gian dần qua, mặc dù là thân hình cường Hán kia cũng không khỏi cảm nhận được từng cơn đau nhức kịch liệt. Thanh hỏa, cái thông đạo này đến cùng có còn xa lắm không? Mộ Hàn nhịn không được hỏi. Có lẽ sắp kết thúc rồi thanh hỏa cũng có chút ít không quá xác định. Được rồi, Mộ Hàn có chút bất đắc dĩ, đang khi nói chuyện, thân hình lần nữa bị liên tục đánh trúng, phong bạo kia bạo phát ra lực lượng lại suýt nữa đem lôi vong quanh người Mộ Hàn đều bắn cho thoái. Mộ Hàn lại phục dụng một khóa ưu Thần Hoàn Hồn Đan, lúc này mới có được đầy đủ lực lượng tinh thần ổn định vạn đạo anh lôi kia. Xem ra phải vận dụng tiên lực rồi. Mộ Hàn ý niệm khẽ động, lập tức cùng 5 đại phân thân trong không gian tâm cung đồng thời vận chuyển hỗn độn tiên pháp tiên lực kia mặc dù sớm đã cùng lôi vong tương dùng, nhưng sau khi tiến vào Nam Tiên Môn, mộ hàn cũng không có lập tức phát huy huy lực của nó, chính là vì thử xem thân hình của mình thừa nhận cực hạn. Thoáng chốc, lôi vong kia tỏa ra tử mang đúng là ngưng kết thành thực chất, trong khoảnh khắc liền đem phong bạo tới gần bên người sẽ rách thành mảnh vỡ, khó có thể cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Chắc không được Thanh hỏa nói, có tia tiên lực này, tiến vào Nam Tiên Môn có thể so với hư kiếp cường giả càng thêm nhẹ nhõm Hiện tại xem ra, quả là thế Mộ Hàn thấy thế, tinh thần đại trấn, ở trong thông đạo vòng xoáy ghé qua tốc độ đúng là nhanh thêm vài phần. Cũng không biết qua bao lâu, phong bạo từ trong cái khe chung quanh rót vào kia đúng là trở nên càng ngày càng ít, đến cuối cùng, triệt để biến mất. Tiến vào rồi. Mộ Hàn vui vẻ, nhưng chợt lông mày hắn liền nhữ lại, giờ phút này hiện ra ở trước mặt hắn cũng không phải là đại động tiên hư mà là một đạo bích trướng màu da cam. Đến nơi đây, thông đạo vòng xoáy lại bị ngăn chặn. Mộ Hàn có loại cảm giác đi vào ngõ cụt. Tâm thần vô ý thức mà về phía trước tìm kiếm. Nhưng vừa ly khai tâm cung, liền có cổ hấp phệ chi lực mãnh liệt từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, lực lượng tinh thần của Mộ Hàn còn chưa đụng chạm lấy bích chướng màu da cam phía trước, đã bị vòng xoáy thông đạo này chưa cắt sạch sẽ. Hôn thể quả thật khó có thể thông hành. Mộ Hàn hơi kinh hãi, lực lượng tâm thần lập tức đem tình huống ngoại giới này ở trước mặt thanh hỏa mô phòng ra. Cái kia chính là không gian bích chướng của Đại Động Tiên hư, dùng tiên lực của ngươi đánh vỡ nó, chúng ta liền có thể đi qua rồi. Thanh hỏa vừa thấy, liền kêu ra tiếng, trên mặt tràn đầy kích động. Dùng tiên lực. Mộ hàn ý niệm tâm đó, tiêu tiên lực kia liền từ trong lôi vòng quanh người hướng cửu long lôi vương đào trong tay chuyển di, cuối cùng ngưng tụ ở chỗ lươi đao sát bén. Ngay lập tức qua đi, mộ hàn cơ hồ đem tất cả chân nguyên trong cơ thể đều hội tụ đi qua, cái thánh phẩm đạo khí này bộ phát ra vụ vụ đình thai nhức ốc. Xuy. Tiếng xe do bén nhọn đống nhiên vang lên, cửu long lôi vương đào hóa thành một đạo tử mang cự đại Dùng thế lôi đỉnh vạn quân bổ về phía bích chướng bên ngoài hơn 10 mét kia. Phanh. Trong nháy mắt cả hai đụng chạm, tia tiên lực kia từ lưỡi đao đột nhiên bay ra, giống như lưới dao sắc bén cắt nhập trong đậu hủ, bích trướng kia lập tức nhiều ra một khe hở hẹp dài. Lập tức, lực lượng khủng bố tựa như sóng to gió lớn từ trên thân đao đổ xuống mà ra, điên cùng mà tàn sát bừa bãi. Cái khe hở kia trở nên càng ngày càng rộng, đến cuối cùng đã không sai biệt lắm có thể cho hai người đồng thời ra vào. Xuyên thấu qua khe hở, một vòng bóng dáng xanh lam tiến nhập ánh mắt Mộ Hàn, cái kia tựa hồ là một hồ nước. Cuối cùng thành công. Trong lồng ngực Mộ Hàn cuồng hỉ, thân hình không chút do dự mà từ trong cái khe kia xuyên thẳng qua. Chương 892, Bích Lạc Tiên Tuyển. Hồ nước xanh lam chỉ có phương viên mấy trượng, bên trong xúc tích nước thập phần đặc biệt, thoạt nhìn cực kỳ đặc dính, lại như gương hồ. Phía nam hồ nước cùng không gian bích chướng màu da cam kia của Đại Động Tiên Khư chăm chú tương liên, mà mặt phía bắc hồ nước lại không ngớt phập phòng núi non trùng điệp, liếc trông không đến cuối cùng. Trên mặt đất không có bất kỳ cỏ cây, có khả năng nhìn thấy chỉ có hòn đá cắt sỏi, dị thường hoang vu. Cái này là đại động tiên hư Nhẹ nhàng bay xuống ven hồ, trên mặt mộ hàn tràn đầy kích động chi sắc. Đã qua sau nửa ngày, mộ hàn mới tỉnh hạ tâm lai, thân hình khôi phục nguyên trạng, anh lôi thu nhập tâm cung, tiên lực cũng một lần nữa trở về thân thể, sau đó lại đem thanh hỏa đã sớm ở trong không gian tâm cung ngo ngoe muốn động phong ra rốt cục vào được Trong ngáy mắt rơi xuống đất, thanh hỏa hoa chân múa tay vui sướng, hưng phấn mà cười như điên, nhưng chỉ sau một lúc lâu, tiếng cười của nó liền kết một tiếng dừng lại, thay vào đó chính là kinh ngạc thấp giọng hô. Ồ, oh, đây là vật gì? Đang khi nói chuyện, thanh hỏa đã túi thân hình xuống, hai tay múc lên một chút nước. Nước quả nhiên vô cùng đặc dính, lúc theo giữa ngón tay của thanh hỏa nhỏ xuống dưới, lại ở trên không trung kéo ra sợi tơ dài nhỏ hóng ánh sáng long lanh. Mộ hàn lặng lặng nhìn xem cử động của thanh Hỏa Hàn Kỳ Thật cũng đã phát hiện chỗ khác biệt trong đó. Những nước trong hồ này chẳng những ẩn chứa thiên địa linh khí nồng đậm đến cực điểm, trình độ những thiên địa linh khí kia sinh động càng là cao đến không hợp thói thường, xa xa vượt ra khỏi Côn Luân Tiên phủ, mặc dù là bảo phép sơn tu sĩ tiên phủ bế quan tu luyện sử dụng, cùng hồ nước này so sánh cũng tựa hồ gặp dân chơi thứ thiệt. Bích Lạc Tiên Truyện. Không bao lâu, trong miệng Thanh Hỏa liền nhẹ nhàng mà nói thầm lên tiếng, trong đôi mắt toát ra một tia kinh hỉ. Thấy vẻ mặt Mộ Hàn nghi hoặc, Thanh Hỏa vội vàng giải thích nói: "Ta từng ở trong thư tịch gặp qua, thứ này nghe nói là do Bích Lạc Tiên Thạch diễn sinh ra. Bích Lạc Tiên Thạch kia hấp thu đại lượng thiên địa linh khí, có thể đem nó ngưng co lại hóa lỏng, mà thiên địa linh khí sau khi hóa lỏng liền liềnưng là Bích Lạc Tiên tuyển. Cái phiến Bích Lạc Tiên Tuyền này có thể hình thành quy mô như thế, tối thiểu đã tồn tại vài vạn năm thời gian." "Vài vạn năm?" Mộ Hàn có chút kinh ngạc. "Cái này chẳng phải là nói, thời gian đại động tiên khư xuất hiện, Bích Lạc Tiên Tuyền cũng đã tồn tại?" Côn luân tiên phủ đạt được cái đại động tiên khư này thời gian cũng đã không ngắn, dĩ nhiên thẳng đến hiện tại cũng không có đem bích lạc tiên tuyển lợi dụng, là không có phát hiện, hay là hấp không thu được. Thanh Hỏa cười híp mắt nói, chỉ cần hóa võ nhập đạo, bước chân vào huyền thai cảnh, là có thể hấp thu bích lạc tiên tuyển. Những người côn luân tiên phủ kia nhất định là không có phát hiện, bằng không mà nói, đã sớm đem chúng hế quét là sạch rồi, làm sao lưu đến bây giờ, tiện nghi chúng ta. Lời nói hơi ngừng, Thanh Hỏa lại nhịn không được cảm than Thật sự là không nghĩ tới, mới vừa gia nhập Đại Động Tiên Khư liền gặp được cái bích lạc tiên tuyển thần kỳ này. Thật sự là quá tốt. Mộ Hàn, nói không chừng lần này chúng ta có thể ở trong Đại Động Tiên Khư đạt được mùa thu hoạch lớn. Hy vọng như thế. Mộ Hàn cười nhẹ một tiếng, lấy tay một chảo, liền từ trong hồ nhiếp ra Đại Đoàn Bích Lạc Tiên Tuyển, đem nó đưa vào trong bụng tiên anh. Tiếp theo bắt đầu vận chuyển thái hư động thần quyết, để cho Mộ Hàn ngạc nhiên chính là, không có phí tinh lực gì đi luyện hóa. Bích Lạc Tiên tuyển kia liền nhẹ nhõm cùng thần hải tương dung. Không có qua bao lâu thời gian, đoàn Bích Lạc Tiên tuyển kia đã bị hấp thu toàn bộ, mà cường độ chân nguyên đúng là rất nhanh tăng lên không ít. Cái Bích Lạc Tiên Tuyền này quả nhiên thần kỳ. Mộ Hàn đại hỷ, sau khi nếm đến ngon ngọt đúng là một phát không thể vãn hồi, lập tức đem anh Lôi Đan Quyết cũng vận chuyển lên, hấp kinh bàng bạc lập tức hàng lầm phía trên hồ nước, lập tức liền có một đám Bích Lạc Tiên tuyển từ trong hồ bay lên, liên tục không ngừng chui vào trong bụng Tiên Anh. Càng ngày càng nhiều bích lạc tiên tuyển dung nhập thần hải, cường độ chân nguyên của mộ hàn kịch liệt tăng lên, bất chi bất giác, trong bụng thiên anh đúng là nhấc lên sóng to gió lớn, từng làn sóng chân nguyên hướng bốn phía chập trùng ra, hung mạnh đánh lấy bích chướng vô hình vừa mới hiện lộ ra kia. Thẳng đến cường độ chân nguyên không thể để thăng, mộ hàn mới rốt cục dừng lại. Thần hải nhị trọng thiên đỉnh phong, hai mắt có chút nheo lại đột nhiên mở ra, hai đầu lông mày của mộ hàn tràn đầy vui mừng khó có thể che giấu Vừa rồi mình hấp thụ Bích Lạc Tiên tuyển chỉ sợ ngay cả một phần ngàn trong hồ cũng chưa tới, lại nhẹ nhõm trợ giúp mình đạt đến Thần Hải nhị trọng Thiên đỉnh phong. Nếu như tiếp tục hấp thu xuống dưới, nhất định có thể đạt tới Thần Hải tam trọng Thiên, chỉ là không thể xác định cần phí bao lâu mới có thể đột phá, Mộ Hàn cũng không muốn ở chỗ này chỉ hoãn thời gian quá dài. Vẫn là trước đem cái Đại động tiên khư ngoẹo đại dạo xong, dù sao đem Bích Lạc Tiên tuyển thu nhập tâm cung, tùy thời đều có thể hấp thu, hơn nữa lực lượng linh hồn trong không gian tâm cùng cũng sắp hao hết. Dễ dàng để cho tố ảnh cùng bọn người đổ ràng tới hấp thu bích lạc tiên tuyển, nghĩ đến tu vi có thể tăng lên được nhanh hơn. Nói không chừng, còn có thể từ trong bọn hắn tạo ra được mấy vị tu sĩ thần hải cảnh. Vâng anh, nghĩ lại tầm đó, bốn khỏa anh đang cùng tử hư thần cung kịch liệt rung động lắc lư, thậm chí ngay cả kia, tiên lực kia cũng bị vận dụng. Sau một khắc, hấp kình từ trong không gian tâm cung của mộ hàn tuân ra đúng là bạo tăng mấy chục lần, mảng lớn mảng lớn bích lạc tiên tuyển không bị khống chế nhảy ra mặt hồ, Theo thời gian trôi qua, mặt hồ kia lại lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn giảm xuống. Cũng không lâu lắm, một khối thạch đầu xanh lam liền cực kỳ nhanh từ đáy hồ hiện lộ đi ra. "Kia hẳn là Bích Lạc Tiên Thạch mà Thanh Hòa nói." Sau khi đem hồ nước nhỏ phương viên mấy chục thức này triệt để khô cạn, Bích Lạc Tiên Thạch cũng lộ ra chân diện ngủ, thoạt nhìn lại như là một viên cầu cực đại, phong ánh sáng long lanh, chẳng những mặt ngoài có rất nhiều động khẩu nho nhỏ sâu sắc, trong viên đá cũng ẩn ẩn có thể nhìn thấy đại lượng thông đạo hỗn lượn khúc chiết. Hô Ý niệm trong đầu khẽ động, Bích Lạc Tiên Thạch cũng tiến nhập tâm cung, đến tận đây, cái hồ nước này đã bị Mộ Hàn vơ vét sạch sẽ, ngay cả một tia tiên truyền cũng không có lưu lại. "Mộ Hàn, ngươi từ nơi nào lấy được nó vậy?" Từ hư thần cung, Tiêu Tố Ảnh vừa mới thử hấp thu một điểm Bích Lạc Tiên tuyển, liền không khỏi đôi mắt dễ thương tỏa sáng, lên tiếng kinh hô. Không chỉ có nàng, bọn người Yến Thu Mi cùng Đồ Giang bên cạnh, trên mặt cũng đều là kìm lòng không được toát ra kinh hỉ chi sắc, loại chất lỏng đặc dính này thật sự là quá thần kỳ. Ta có loại dự cảm, chỉ cần lại hấp thu một điểm thứ này, lập tức có thể đột phá đến Dương Hổ Thất trọng thiên. Ta cũng cảm giác mình sắp bước vào thần hải cảnh rồi. Ha ha. Mộ Hàn huynh đệ, đây rốt cuộc là cái gì? Thiên địa linh khí thật đậm đặc. Mọi người thanh âm liên tiếp, trong khoảng thời gian này, mặc dù Thủy Chung không có ly khai qua tâm cung của Mộ Hàn nửa bước, nhưng luyện hóa đại lượng lực lượng linh hồn của người hữu ảnh, lại làm cho tu vi của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, càng cảm thấy quyết định trước kia ở trong linh hồn nhập tử diễm đồ đằng là cử chỉ sáng suốt. Đây là bích lạc tiên tuyển mà ta từ Đại Động Tiên Khư được đến. Mộ Hàn cười mỉm nói. Đại Động Tiên Khư. Thời điểm bị vây ở Linh Tiêu Sơn, Mộ Hàn ngẫu nhiên nhằm chán, cũng cùng mọi người từng nói qua chút ít bí mật của Côn Luân Tiên Phủ. Đối với bọn họ mà nói, cái Đại Động Tiên Khư kia tồn tại đã không phải bí mật. Hôm nay nghe được Mộ Hàn nói ra mấy chữ này, mọi người lập tức tịt ngói. Nhưng một lát tiên lặng qua đi, phản ứng của mọi người lại càng thêm nóng liệt. Đại Động Ti Ngươi bây giờ đã là côn luân tiên phủ thánh tử thứ tư. Chúng ta vậy mà đều ở trong cấm địa của côn luân tiên phủ. Haha, ha, côn luân tiên phủ rốt cục có một vị thánh tử xuất thân năm đại phân tông chúng ta rồi, thực con mẹ nó thoải mái. Mộ sư đệ, nói nhanh lên ngươi là như thế nào thông qua côn luân tiên hội khảo hạch. chương 893, ma linh tộc. Tâm thần ngưng tụ ra một hư ảnh, ở trong không gian tâm cung cùng bọn người tiêu tố ảnh nói chuyện, mà bản thể mộ hàn cũng đã cùng thanh hỏa ly khai ven hồ, về phía trước chạy như bay Thanh Hỏa, cái này thật sự là đại động tiên hư. Cũng không lâu lắm, thân ảnh Mộ Hàn liền đứng ở trên đỉnh một ngọn núi, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ngay tại vừa rồi, hắn vận dụng tâm thần đại khái dò xét một lần, phát hiện mảnh không gian này rõ ràng chỉ có phương viên mấy trăm dặm, cái này cùng tin tức Mộ Hàn được biết hoàn toàn không hợp. Cổ Thương Phong từng lộ ra qua, đại động tiên khư cực kỳ rộng lớn, tối thiểu có phương viên mấy và dặm. Có lẽ đúng vậy a. Thanh Hỏa hơi có chút chần chờ nói, hắn cũng đã phác giác Phiến khu vực này có chút nhỏ hẹp, hoàn toàn không giống như là võ tiên cảnh tâm cung biến thành không gian. Nhưng mà chỉ sau một lúc lâu, do dự trên mặt thanh hỏa đã biến mất, quả quyết nói ra. Tại đây tuyệt đối là đại động tiên hư. Bằng không mà nói, thông đạo trong nam tiên môn có cổ lực lượng nhằm vào linh hồn không có khả năng cường đại như thế, ngay cả tam trọng hư kiếp cũng khó có thể tiến vào. Đã như vậy, mảnh không gian này tại sao lại nhỏ hẹp như thế? Cái này, đối với mộ hàng nghi vấn. Thanh Hỏa cũng không biết nên giải thích như thế nào. Ngược lại là Mộ Hàn, sau một lúc lâu trầm ngâm liền nhẹ nhàng nói thầm. Hàn là, cái đại động tiên khư này cùng Thái Huyền Thiên vượt xâm la giới đồng dạng, cũng có khu vực cùng loại với giới chung giới A. Giới chung giới. Thanh Hỏa giật mình, chợt hai mắt sáng ngời. Đúng. Đúng. Nhất định là như thế này. Cửa vào Nam Tiên Môn đi thông đúng là đại động tiên khư giới chung giới. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì sao qua nhiều năm như vậy. Tù sĩ quân Luân Tiên Phủ Thủy Trung đều không có phát hiện bích lạc tiên tuyển kia. Mộ hàng gật gật đầu, câu nói cuối cùng kia của Thanh Hòa lại để cho hắn có chút đồng ý. Cái đại động tiên khư này đối với mỗi vị thánh tử của Côn Luân Tiên Phủ đều chỉ cởi mở một tháng, nhưng đối với phủ chủ chúng hư kiếp cảnh siêu cấp cường giả, nghĩ đến không có hạn chế như thế. Hiện nay, Côn Luân Tiên Phủ đối với tình huống bên trong đại động tiên khư cũng biết sơ lược, nhưng rõ ràng ngay cả bích lạc tiên tuyển cũng không phát hiện, hiển nhiên không hợp lý Nhưng nếu Bích Lạc Tiên Tuyền là dấu ở trong giới trung giới của Đại Động Tiên Khư còn chưa bị Côn Luân Tiên Phủ tìm được, vậy thì giải thích được không? Cũng không biết tại đây ngoại trừ Bích Lạc Tiên Tuyền còn có bảo vật gì khác hay không? Trong đầu Mộ Hàn vừa mới chuyển qua ý nghĩ như vậy, một hồi tiếng gầm gừ rung trời động điệu bông dưng lọt vào trong ai? Ai? Là ai Động Tiên Tuyền của Lão Phu? Có người? Nghe được thanh âm này, Mộ Hàn cùng Thanh Hỏa đều là chấn động, nơi này thậm chí có người, hơn nữa nhìn tình huống. Tựa hồ vẫn là chủ nhân của Bích Lạc Tiên Tuyền kia. Cùng thanh hỏa trao đổi cái ánh mắt, Mộ Hàn lập tức đem Thái Hư Động Thần Quyết vận hành đến mức tận cùng, đem khí tức bản thân thu liễm, mà tâm thần lại lặng yên hướng đến chỗ kia bao chúng tới. Không có một hồi, hình ảnh trung quanh hồ nước kia liền ở trong đầu Mộ Hàn hiện ra rồi. Bên cạnh hồ nước khô cạn, trước kia bị Mộ Hàn một đao bổ ra khe hở đã lấp đầy, nhưng trừ lần đó ra, trung quanh hồ nước lại không có bất kỳ chỗ khác biệt, cũng không có nửa cái bóng người. Trong nội tâm Mộ Hàn nghi hoặc, đã không có người, vừa rồi trận gầm rú kia lại là từ địa phương nào chuyển tới. Đúng lúc này, tiếng kinh hô của Thanh Hỏa đột nhiên trực tiếp ở trong linh hồn mộ Hàn vang lên. "Mộ Hàn, mau nhìn trong hồ kia." "Ân." "Mộ Hàn nao nao, lập tức hướng trung ương hồ nước chuyển di đi qua, chợt, Mộ Hàn liền ở địa phương trước kia đặt Bích Lạc tiên thạch nhìn đã đến một đạo thân ảnh màu trắng khéo léo đẹp đẽ, dâu tóc bạc trắng, tuổi tác hiển nhiên không nhỏ, nhưng thân thể nó vậy mà chỉ có lớn bằng đầu ngón cái. Lúc này Lão giả kia như một tiểu tinh linh màu trắng, ở đáy hồ nước nhảy đến nhảy xuống, trên khuôn mặt nhò nhỏ chất đầy tức giận. Khi một màn này xuất hiện trong đầu, trong mắt mộ hàn cũng suýt nữa chừng đi ra, còn có, ở trên người tiểu tinh linh kia, mộ hàn cảm ứng không đến bất luận khí tức gì, phản phất tạo thành cỗ thân hình kia chính là không khí bên trong phiến khu vực này, lại không có bất kỳ cảm giác tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, mộ hàn mới không có ở lúc mới bắt đầu liền phát hiện hắn. Đó là cái gì? Một đạo ý niệm của Mộ Hàn truyền tới sâu trong linh hồn Thanh hỏa đã có tử diễm đồ đằng, hai người có thể nhẹ nhóm dùng loại phương thức này che giấu trao đổi. Ma Linh Tộc Thanh hỏa híp con mắt, trong miệng mạnh mẽ nổ ra ba chữ kia. Ma Linh Tộc Mộ Hàn lập tức nhớ lại Thanh Hòa nói qua chín đại dị tộc, trên mặt không khỏi toát ra vẻ kinh dị. Ma Linh Tộc nhân như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thanh Hòa lấp đầu Cái này khó mà nói rồi, có khả năng cùng chúng ta đồng dạng, đều là từ nam tiên môn đi vào. Cũng có khả năng là bị đại động tiên nhân năm đó bắt, đại động tiên nhân tử vong, không gian tâm cung hóa thành đại động tiên khư hắn liền một mực lưu lại đây. Hơi chút dừng lại, thanh hỏa lại cao mày nói. Đối với ma linh tộc mà nói, thân thể càng nhỏ, thực lực càng cường, xem hình thể người này, có lẽ cùng ta trước kia đại khái tương đương. Tam trọng hư kiếp. Mộ hàn có chút bận tâm, thanh hỏa lại bỗng dưng hô to. Không tốt, bị phát hiện rồi. Cơ hồ ở nháy mắt thanh âm này văng lên. Ma linh tộc nhân ở chỗ sâu trong hồ nước đã nhảy đến không trung, hướng bên này chạy như bay mà đến, trong miệng càng là gầm lên tiếng. Đừng chạy! Đem bích lạc tiên tuyển trả trở về. Thanh âm này lại như tiếng sấm, quần quần kích động mà đến, nếu không có chính thai nghe thấy, mộ hàn thật sự khó mà tin được. Thanh âm rung trời động điệu như thế, đúng là từ trong một thân thể nho nhỏ bạo phát đi ra đấy. Vẹo! Mộ hàn kinh mà không loạn, thanh hỏa lại lần nữa tiến vào không gian tâm cung, nơi này lập tức chỉ còn một người mộ hàn. Bất quả, mộ hàn cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là đem thái hư động thần quyết vận hành đến mức tận cùng, đồng thời đem tu di thượng pháp cũng thi triển ra. Sau một khắc, thân hình mộ hàn đã dung nhập hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Nếu như xuất hiện chính là tam trọng hư kiếp vũ ảnh nhân, mộ hàn còn có thể mượn nhờ huyền hoàng thái dương cương khí chi lực tiến hành chống lại, nhưng đối mặt tam trọng hư kiếp ma linh tộc nhân, huyền hoàng thái dương cương khí khởi không đến nửa điểm tác dụng cho dù mộ Hàn đem hết toàn lực cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nếu như Thanh Hỏa khôi phục đến tam trọng hư kiếp, ngược lại còn có thể nếm thử. Bèo. Mấy cái thời gian hô hấp, thanh âm bén nhọn liền ở trên hư không nổ vang, đạo thân ảnh nhỏ nhỏ kia của lão giả ma linh tộc lập tức ở chỗ mộ Hàn biến mất dần hiện ra. Ân. Trốn đi đâu rồi? Lão giả áo trắng kia đảo mắt chúng quanh, trong miệng đột nhiên buộc phát ra gào thét kinh thiên động địa. Đi ra! Ra cho lão phu Tương âm phủ từ trong cổ họng lão giả ma linh tộc này lao ra, đều giống như trăm ngàn tiếng sấm đồng thời bạo nổ, sóng âm khủng bố như sóng chiều hướng bốn phía lan tràn ra. Càng kinh người là, cái sóng âm này một hồi hơn một hồi, hơn nữa, trước một lớp còn không có biến mất, sau một lớp lại nối góp tới, đến chữ cuối cùng vang lên, cái phiến hư không này đã vặn vẹo tới cơ điểm, lực lượng mạnh mẽ liên tục không ngừng hướng chung quanh quét tán, nước vỡ mặt đất vô số các đá. Chương 894, Hống ma âm. Nếu như ta không có đoán sai Kia hẳn là một loại triêu bài công pháp chiến hống ma âm của ma linh tộc, dùng âm công sát địch, hết sức lợi hại, thậm chí có thể chấn vỡ hồn phách đối thủ thực lực hơi yếu. Nghe được mộ hàn đem động tính ngoại giới nói ra, thanh hỏa cũng không khỏi chấn động. Nguy hiểm thật. Mộ hàn âm thầm may mắn. May mắn lúc đem thân hình ẩn tàng, hắn vì an toàn để đạt được mục đích, đem kia tiên lực kia dung nhập đến trong không gian tu di thượng pháp ngưng tụ ra kia, làm cho sức chống cự của nó gia tăng thật lớn. nếu không Ở dưới thế công mãnh liệt của lão giả Ma Linh tộc kia, tiểu không gian ẩn thân nói không chừng đã sụp đổ. Nhưng dù vậy, tiểu không gian nhỏ bé yếu ớt mà hắn giấu kín kia, cũng bị lão giả Ma Linh tộc hống ra sóng âm đẩy ra mấy trăm dặm. Giờ phút này vị trí của Mộ Hàn đã cực kỳ tới gần không gian bích chướng màu da cam kia. Ồ, đó là cái gì? Mộ Hàn kinh ngạc thầm hô ra tiếng, ở trong một hạp cốc cách không gian bích chướng ước chừng 100m, lại đứng lặng một tòa cung điện cực kỳ hùng vĩ. Dài rộng cao tất cả ước chừng vài trăm mét Làm cho mộ hàn ngạc nhiên nhất chính là Cả tòa cung điện kia đều là dùng thạch đầu kiến tạo Hơn nữa, dùng còn là một khối Tòa kiến trúc này phản phất là dùng khối cự thạch nghiêm chỉnh điều khắc mà thành Trong nội tâm mặc dù đối với tòa cung điện này cảm thấy rất ngạc nhiên Nhưng mộ hàn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ Dùng thực lực tam trọng hư kiếp của lão giả ma linh kia Hắn chỉ cần hơi có động tác Nói không chừng liền bạo lộ hành tung Một khi bị đối phương phát giác Loại thủ đoạn tu di thượng pháp này liền triệt để mất đi tác dụng, tựa như lúc trước gặp được thanh hỏa đồng dạng. Đi ra cho lão phu, đi ra cho lão phu. Ma linh tộc lão giả kia phẫn nổ hống lên liên tiếp vang lên. Từng đợt sóng âm kinh khủng kia hướng bốn phía lan tràn khắp trường, phiến khu vực chỉ có phương viên mấy trăm dặm này không ngừng chấn động. Mà hơn 10 dặm hư không quanh người lão giả kia tựa hổ rốt cuộc không chịu nổi sóng âm mãnh liệt như thế chúng kích. đúng là liên tiếp phát ra thanh âm nổ đùng đình tai nhức óc. Phúc chốc Mộ hàn phát hiện tình huống có chút không thích hợp. Không đúng, thanh em như thế nào hướng bên này tới gần. Hàn la bại lộ. Mộ hàn nhịn không được lột buộc ngảy dựng giống như phản xạ có điều kiện muốn hướng bên cạnh chuyển rời. Nhưng sau một khắc, mộ hàn đã chấn định lại, lảng lặng giấu kín ở trên hư không. Nhưng lực chú ý tất cả đều tập trung ở phương hướng lao giả ma linh tộc, mật thiết quan sát đến động tĩnh bên kia. Một lát qua đi, ma linh nhân hống lên đã dừng lại, cũng không lâu lắm. Cái sóng âm mạnh mẽ kia cũng tùy theo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vèo. Một điểm trắng nho nhỏ từ đằng xa như bay mà đến. Hắn đã tới. Mộ Hàn vẫn không nhúc nhích, nhưng trong lòng thì có chút khẩn trương. Ma linh tộc cường giả kia nhanh như lưu tinh, khoảng cách cùng Mộ Hàn hăng hái co rút lại, không có một hồi, một màn để cho Mộ Hàn như chút được gánh nặng xuất hiện, tiểu thân ảnh kia lại từ một chỗ cách Mộ Hà nước chừng 500m gào thét mà qua, xem mục tiêu của hắn, đúng là đại môn của tòa thạch điện khổng lồ này không có bị phát hiện. Mộ Hàn thầm nhạc khí, nhưng mà tảng đá lớn trong lòng hắn kia vừa mới rơi xuống đất, trái tim lại như muốn từ cổ họng nhảy ra. Lão giả Ma Linh tộc kia vậy mà ở trước cửa điện ngừng lại, một đôi mắt hướng bên Mộ Hàn xem đi qua, cái ánh mắt kia phẫn nộ như ngưng kết thành thực chất. Ồ, hắn nhằm vào giống như không phải mình. Mộ Hàn chợt phát hiện, lão giả Ma Linh tộc kia nhìn tựa hồ thực sự không phải là mình, nhưng trong đầu vừa mới toát ra ý nghĩ như vậy, thanh âm nổ đùng cực lớn liền từ phía sau truyền đến. Vâng! Hồng mang nóng bỏng hiện lên, một vết nước không gian hẹp dài đột nhiên ở phía sau bích trướng không gian màu da cam kia hiện lộ ra, rất nhanh khuyết trướng lấy. Khi hồng mang kia nhạt nhòa, đạo khe hở kia đã rộng chừng mấy mét. Vèo! Vèo! Vèo! Tiếng xe gió rất nhỏ liên tiếp văng lên, ba đạo thân ảnh đột nhiên từ trong cái khe vỏng ra, xuyên thấu qua khe hở kia, mơ hồ có thể nhìn thấy phiến không gian rộng lớn mà hoàng vu đối diện kia. Đà thông! Rốt cục đà thông! Quả nhiên đúng vậy, đại động tiên khư thật sự có một không gian trẻ giấu. Cũng không biết chỗ không gian này có bảo vật gì. Sau khi tìm hết sau chỗ này, đại động tiên khư cũng không sai biệt lắm có thể vứt đi rồi. Ha ha! Thanh âm kích động liên tiếp văng lên. Mộ hàn vô ý thức mà đem chú ý chuyển di tới, từ trong cái khe kia đi ra là ba lão giả. Một người thân thể thon dài, tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt, một người mặc áo bào đỏ, cực kỳ khôi ngô. Trong tay nắm chui hỏa hồng tự đao. Người cuối cùng là nam tử trẻ tuổi thân mặc hắc y, khuôn mặt có chút ánh tuấn. Phó Tiên Minh. Trong đầu Mộ Hàn phút chốc nhảy ra cái tên này. Nhìn đến ba gương mặt kia, Mộ Hàn lập tức phân biệt nhận ra thân phận một người trong đó, Năm đó mới vào Côn Luân Tiên phủ, Phó Tiên Minh liền từng hiện lộ ra hư ảnh vô cùng to lớn, cho hắn rung động thật lớn. Mặc dù là cho tới bây giờ, Mộ Hàn Y nguyên đối với tình cảnh khi đó ký ức hay còn mới mẻ. Về phần hai người lão giả áo bào đỏ cùng nam tử áo đen kia, Mộ Hàn mặc dù không biết Nhưng trong cơ thể của bọn họ thấu tràn ra khí thức, đều là dị thường khủng bố. Trong đó khí thức lão giả áo bào đỏ kia, so với Tam trọng hư kiếp ma linh tộc lão giả chỉ mạnh không yếu, rất có thể là Tứ trọng hư kiếp cường giả. Hắc y nam tử kia thì hơi yếu một chút, có lẽ là Nhị trọng hư kiếp. Hai người kia cùng Phó Tiên Minh đồng dạng, đều là tu sĩ của Côn Luân Tiên phủ. Đấy lòng cực kỳ nhanh xẹt qua ý nghĩ này, Mộ Hàn không tự chủ được mà lâm vào trầm tư, bọn người Phó Tiên Minh xuất hiện tại đây, Nói do trận lũ ảnh tộc cùng võ đạo tu sĩ ở Thái Tố Thành cổ kịch chiến đã chấm dứt, cũng không biết cuối cùng nhất là phương nào lấy được thắng lợi cuối cùng, tình huống Sơn chủ lại là như thế nào. Ngoài ra, vừa rồi trong lời nói của bọn hắn để lộ ra tin tức cũng là có chút phong phú. Cái đại động tiên khư này trải qua côn luân tiên phủ nhiều năm vơ vét, thứ tốt có lẽ đã bị tìm sạch sẽ rồi. Chỗ không gian che giấu trong đại động tiên khư này, bọn người phó tiên minh cũng hẳn là sớm đã biết, chỉ là cho tới bây giờ mới đánh vỡ Cương hành xâm nhập tiến đến. Đem bảo vật trong không gian che giấu này cũng siêu cạo sạch sẽ, Đại động tiên khu coi như là triệt để vứt đi rồi. Nghĩ tới đây, Mộ Hàn đột nhiên sợ hãi cả kinh, lúc trước Phó Tiên Minh đáp ứng cổ thường phong yêu cầu, nói không chừng là kéo dài thời gian, tê liệt đối phương, một khi tiến vào cái không gian che giấu này, Côn Luân Tiên phủ hoàn toàn không cần phải lại ủy vào Ngũ Đại phân tông đi dẫn động thiên mạch chi lực ra cố Đại động tiên hư. Đến lúc đó, Côn Luân Tiên phủ nói không chừng sẽ cùng Ngũ Đại phân tông triệt để trở mặt. Khá tốt so với bọn người phó tiên minh sớm một bước tiến vào tiểu không gian này, nói cách khác, sợ là ngay cả tiền tuyển kia cũng bị bọn hắn lấy đi. Các người là ai? Ngay thời khắc mộ hàn suy nghĩ, âm thanh hét to đông nhiên kích động thiên địa, lão giả ma linh tộc kia hai mắt trở lên, tức giận doanh mặt, dùng chiến hống ma âm chi thuật kích phát ra sóng âm. Điên cùng mà hướng ba người phó tiên minh đối diện từng đợt mang tất cả mà đi, những nơi đi qua, bùi đất tung bay, cắt đá đều thành mảnh vỡ, cái khí thế kia đúng là vô cùng khủng bố Làm cho người ta sợ hãi, giống như có thể đem bất luận cái chướng ngại gì phía trước đều nghiền áp thành bột miệng. chương 895, Mê Cung. Có người. Ba người lập tức tỉnh táo lại, lúc này theo tiếng nhìn qua, đạo thân ảnh nho nhỏ màu trắng trước điện lập tức khắt sâu vào tầm mắt. La ma linh tộc nhân trong cựu đại dị tộc. Phó tiên minh chợt đoán được lai lịch đạo bóng trắng kia, trên mặt nhiều ra thần sắc kinh ngạc. Kỳ quái, vì sao đại động tiên khư lại có ma linh tộc nhân? Nhưng lão giả áo bào đỏ kia lại ha ha cười cười. Mặc kệ nó, tam trọng hư kiếp mà thôi, giết nói sau. Tiếng nói vừa ra, tự đao trong tay lão giả áo bào đỏ liền bộc phát ra hồng mang sáng lạ, tựa như một đầu hỏa long cực lớn, về phía trước gào thét mà đi, hơi nóng rừng rực điên cuồng mà hướng bốn phía khuyết tán ra. Trong khoảnh khắc, hỏa long kia liền xé mở trở mình cuốn tới sóng âm, lôi cuốn lấy sóng nhiệt mạnh mẽ thẳng đến ma linh tộc nhân kia. Trước hết nhất chịu ảnh hưởng, trái lại là Mộ Hàn, ở cổ kinh đạo kia lệch vào áp Đúng là không ngừng lui về phía sau, cách không gian bích chướng này càng ngày càng xa. Vẹo. Ma linh tộc lão giả kia thấy tình thế không ổn, lại hóa thành một đạo bạch quang, như là sao trổi chui vào đại môn cung điện, thoáng một phát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hòa sát trưởng lão tiêu trưởng lão truy. Phó tiên minh quát khẽ lên tiếng, ba đạo thân ảnh lập tức hóa thành ba đạo lưu quang, theo sát lấy lao giả ma linh tộc kia tiến vào trong điện. Hai người kia đều là Côn Luân Tiên Phủ Thái Thượng trưởng lão Hỏa Sát Chân Nhân cùng Tiêu Kiêu. Nghe được thanh âm của Phó Tiên Minh, Mộ Hàn lập tức đã minh bạch thân phận của hai người khác. Lão giả áo bào đỏ là Hỏa Sát Chân Nhân, chính là tổ phụ của La Phủ Thánh Tử, Tiên kia có thể trở thành Côn Luân Tiên Phủ Thánh Tử, có một phần công lao rất lớn là từ Hán. nếu không Côn Luân Tiên Phủ nhiều thần hải cảnh võ đạo tu sĩ thiên tư tung hoành như vậy, có thể nào đến phiên Hán? Về phần Tiêu Kiêu kia, mặc dù thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng tuổi thật của hắn so với hỏa sát chân nhân còn muốn lớn hơn. Theo sơn chủ cổ thương phong giới thiệu, người này từng kẹt ở thần hải thất trọng thiên mấy trăm năm, thẳng đến 80 năm trước mới rốt cục bước ra một bước kia, trở thành hư kiếp cảnh cường giả. Vèo, vèo, vèo. Tiếng xe gió lần nữa vang lên, đúng là ba người phó tiên minh, hỏa sát chân nhân cùng Tiêu Kiêu dùng tốc độ càng nhanh từ trong cung điện kia bắn ngược mà ra, trên mặt đều toát ra kinh hãi. Ân, chuyện gì xảy ra? Mộ Hàn có chút nghi hoặc. Lập tức liền thấy rất nhiều bóng trắng nho nhỏ từ trong cung điện kia vào ra, tất cả đều là ma linh tộc nhân. Hơn nữa, bọn hắn cũng không hề có chút che giấu, từng đạo khí tức khủng bố từ trong cơ thể của bọn họ bảo tán ra, để cho phiến hư không này đều như muốn ngưng chạy xuống. Một lát qua đi, mộ hàn thoảng qua khẽ đếm, ma linh tộc nhân kêu lại có 9 cái. Cương độ khí tức cùng tiêu kiêu tương đương, hoặc hơi yếu hơn hắn có 6 cái. Cùng hỏa sát chân nhân tương đương có hai cái, thậm chí gần với phó tiên minh cũng có một. Đội hình cường đại như vậy, nếu là phóng tới bảo tiên thiên vực, nói không chừng có thể đem tám thế lực lớn toàn bộ hễ quét là sạch. Giới trung giới ở trong đại động tiên khư này, sẽ không phải là đã bị ma linh tộc biến thành nơi ở của mình chứ. Chín hư kiếp cường giả. Mộ hàng ngược lại hút miệng khí lạnh, không nghĩ tới trong điện này lại cất giấu nhiều ma linh tộc nhân như vậy. May mắn có bọn người phó tiên minh, hỏa sát chân nhân cùng tiêu kiêu trước sông đi vào dẫn xuất bọn chúng ra, nếu bọn họ không có xuất hiện mà nói. Mình tùy tiện xông đi vào tìm kiếm bảo vận, vậy cũng nguy hiểm. Phó tiên minh. Hỏa sắt chân nhân, tiêu kiêu. Các ngươi tiến đến thật là đúng lúc. Mộ hàn cười cười, ngược lại là có chút cảm kích bọn hắn. Truy. Chín tên ma linh tộc cường giả kia vừa ra cung điện, liền đồng thời hét to lên tiếng, hóa thành chín đạo lưu quang hướng ba người phó tiên minh phóng đi. Chỉ trong nháy mắt công phu, tình thế liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phó tiên minh hỏa sắt chân nhân cùng tiêu kiêu vốn là thợ săn ngược lại trở thành con mồi của ma linh tộc. Trước ly khai nơi này, phó tiên minh gào to lên tiếng, ba người gần như đồng thời chui qua đạo khe hở từ từ hẹp hỏi trên không gian mít trướng, chín tên ma linh tộc cường giả kia không có chút nào dừng lại, tiếp tục đuổi đi. Trong ngay mắt, 12 tên hư kiếp cảnh cường giả liền lần lượt từ trong tầm mắt mộ hàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cơ hội tốt, mộ hàn cảm thấy kinh hỉ nhưng cũng không có ngừng vận hành tu di bên trên pháp Như trước đem công pháp phát huy vô cùng tinh tế, ẩn nút ở trong không gian phía trước cung điện, chậm rãi tới gần. Hơn 10 dặm khoảng cách thoáng qua tức thì, không bao lâu, mộ hàn liền lần nữa xuất hiện ở trước cung điện hùng vĩ kia. Từ bên ngoài nhìn lại, trong điện đúng là đen xỉ, không có nửa điểm ánh sáng. Mộ hàn thả chậm tốc độ, lạng yên về phía trước tới gần, tuy nói đã có 9 ma linh tộc nhân đi ra tòa cung điện này, nhưng mộ hàn cũng không thể xác định 9 gia hỏa kia là toàn bộ ma linh tộc cường giả trong điện này. Nói không chừng bên trong còn cất giấu một hai người, hết thể vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Hô! Nghĩ lại tầm đó, đại địa ma long từ trong tâm cung không gian lập lòe mà ra, lập tức hóa thành hắc mang tiến nhập trong điện phủ. Bởi vì tử diễm đồ đằng trong đầu đại địa ma long kia, hình ảnh nó thấy tất cả đều ở trong đầu mộ hàn bày biện ra, đúng là dị thường rõ ràng. Vừa vào trong điện, ánh sang liền trở nên sáng sủa lên. Để cho mộ hàn ngoại ý muốn chính là, không gian trong điện vậy mà cực kỳ nhỏ hẹp chỉ có một đầu thông đạo dài rộng cao tròn hình đều ước chừng 2m, thẳng tấp mà về phía trước kéo dài mấy chục mét, liền nghiêng nghiêng mà hướng bên phải lũ lượng. Không cần Mộ Hàn đem ra sử dụng, đại địa ma long liền tự mình theo thông đạo rất nhanh tiến lên. Quanh qua khúc khuỷu, bách chuyển ngàn quấn, lối đi kia tựa hồ vĩnh viên đi không đến cuối cùng. Bất quá, trong điện có lẽ đã không có những ma linh tộc nhân khác, bằng không mà nói, bọn hắn ở thời điểm đại địa ma long tiến vào, có lẽ sẽ hiện thân rồi. Mê cung. Mộ Hàn hơi nhíu mày, Cũng đi theo tiến nhập cung điện, thân hình lập tức tử trong hư không hiện lộ ra. Sau một khắc, tâm thần mộ hàn liền lộ ra từ hư thần cung, hướng bốn phía lan tràn ra. Nhưng mà, để cho mộ hàn ngoại ý muốn chính là, tâm thần vừa đụng chạm lấy vách tường thông đạo, đã bị ngăn trở, khó có thể thẩm thấu đi vào mảy may, chỉ có thể không ngừng mà theo thông đạo ý hệt mê cung này về phía trước kéo dài. Hơi chút chầm tư, mộ hàn đột nhiên thỏ cánh tay ra, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên thông đạo, tiếp theo vận chuyển độn tiên Pháp Kia tiên lực kia lập tức hành động, tiến vào. Trong nháy mắt sau, trên mặt Mộ Hàn liền lộ ra có chút vui mừng, kia tiên lực kia lộ ra lòng bàn tay, lập tức tựa như linh xà dung nhập vách tường thông đạo. Tiên lực chui đi vào, lực lượng tinh thần của Mộ Hàn tự nhiên cũng bị lôi cuốn lấy tiến nhập bên trong. Hô. Ngay sau đó, lực lượng tinh thần của Mộ Hàn tựa như bại đê sóng lớn, theo kia tiên lực kia liên tục không ngừng mà chui vào vách tường thông đạo. Những kia lượng tinh thần lực trở ra, cũng không có trì hoãn. Mà là điên cuồng hướng bốn phía lan tràn, đúng là không gặp được bất luận lực cản gì nữa. Theo lực lượng tinh thần hăng hái khuyết trương, một bộ hình ảnh kỳ dị lập tức không ngừng ở trong đầu Mộ Hàn hiện lộ ra, cái thông đạo Hỗn Lượng khúc chết kia như là băng tuyết bị mặt trời chiếu rọi, bắt đầu phi tốc tăng dã, không gian trước người Mộ Hàn cũng bằng tốc độ kinh người mở rộng. Chương 896: Linh không hồ lô. Rất nhanh, đại địa ma long đã tiến vào phạm vi tâm thần cảm ứng của Mộ Hàn. Trước đó, Mộ Hàn cảm thấy nó một mực theo thông đạo tiến Nhưng bây giờ mộ hàn lại phát hiện tên kia Thủy chung ở một cái phương viên mấy chục thước đào quanh. Ảo giác. Trong đầu vừa hiện lên hai chữ này, mộ hàn liền âm thầm lắp đầu. Cái mê cung này tựa hồ cũng không phải ảo giác thuần túy mà là ảo giác cùng đạo văn kết hợp thành một thể. Ở trên mặt đất cung điện, khắc vạch vô số đạo văn phức tạp mà rầm rạp, lúc này đều đã bị kích phát ra, vừa rồi tâm thần khó có thể tiến vào vách tường thông đạo, là những đạo văn tri lực kia đang tắc quái. Ý niệm động Đại địa ma long liền một lần nữa trở về tâm cung. Mộ hàn tính hạ tâm lai, lực lượng tinh thần tiếp tục không ngừng theo tia tiên lực kia đưa ra ngoài, theo thời gian trôi qua, phạm vi tâm thần bao trùn càng lúc càng rộng. Bất chi bất giác, tình huống trong cả tòa cung điện đều rõ ràng hiển lộ ra. Bốn phía cung điện này chỉ có một cây trụ to lớn, trừ lần đó ra, không có vật gì, mà trong điện thì đứng lặng lấy một tòa tế đàn đường kính vượt qua trăm mét, chỗ đỉnh lẽ ra một đoàn sáng trắng cực lớn, rực vô cùng Thoáng như một vòng thái dương, làm cho người khó có thể nhìn gần. Đó là cái gì? Mộ Hàn thu hồi tiên lực, thân ảnh khế động, liền xuất hiện ở phía trên tế đằng kia. Cơ hồ vừa rơi xuống đất, lập tức thân ảnh thanh hỏa cũng hiện ra ở bên người hắn. Vị u ảnh tộc ảnh hầu này dù sao sống nhiều năm như vậy, tuy nó ngay cả võ đạo tu sĩ Đạm Hồn Thánh Cung cùng Vệ Linh Tiên Cung đều chưa nghe nói qua, nhưng kiến thức của nó hoàn toàn chính xác muốn vượt qua Mộ Hàn không biết. Ánh mắt hai người lần lượt rơi vào trên đoàn sáng trắng kia. Xuyên thấu qua tia sáng trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hồ lô đang lặng lặng lơ nổi giữa không trùng, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng toàn thân trắng nõn như tuyết, như dùng bảo ngọc điều khắc mà thành. Hồ lô. Mộ Hàn cùng Thanh Hỏa nhìn nhau, hai người tâm thần gần như đồng thời bao trùm đi qua. Nhưng vừa tiếp xúc đến đoàn bạch quang phảng phất giống như thực chất kia, liền có một cổ khí tức cực kỳ khủng bố liền từ trong hồ lô kia bạo phát ra, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, tâm thần hai người đồng thời bị phá hủy. Cái khí tức kia tới cũng nhanh, biến mất càng nhanh hơn, trong chấp mắt công phu, liền đã thu liễm. Đạo khí. Tiên phẩm đạo khí. Sau khi ngốc trệ một lát, hai người đúng là không bị không chê kinh kêu ra tiếng, trên mặt đều toát ra kinh hãi chi sắc, nhưng không lâu lắm, cái kinh hãi này liền hóa thành cuồng hỷ khó có thể che giấu. Thật sự là tìm được bảo rồi, không nghĩ tới nơi đây lại có tiên khí. Thanh Hỏa kích động kêu to. Thanh Hỏa, ngươi biết đây là cái tiên khí gì không? Mộ Hàn cũng là cực kỳ hương phấn, trên mặt nhịn không được nổi lên một tầng ánh sáng màu đỏ. Cho tới bây giờ, Mộ Hàn bái kiến tiên phẩm đạo khí chỉ là hồn ngục kim cương cháo phong ấn thái tố cổ thành, hơn nữa còn là một kiện tiên khí đã trở nên có chút tàn phá, về phần kiện thứ hai, là hồ lô trước mắt này. Bất quá, muốn đem tiên phẩm đạo khí này đến tay, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Để cho ta suy nghĩ, để cho ta suy nghĩ. Thanh Hỏa ở trên tế đàn bước nhanh đi tới đi lui không có một hồi nó giống như nhớ ra cái gì đó, khó có thể tự ức chế cười lên ha hả. Ta đã biết, cái tiên khí này khẳng định là năm đó đại động tiên nhân sử dụng linh không tiên hồ lô. Nghe nói, cái hồ lô này chẳng những có thể dùng để tu luyện, còn có thể rất nhanh xuyên qua hư không, cơ hồ là trong nháy mắt vượt qua nghìn dạm. Ngoài ra, nếu ở lúc xuyên Việt giới bích không gian vận dụng linh không tiên hồ lô này, tối thiểu có thể đem tốc độ tăng lên 3-4 lần. Kỳ diệu nhất chính là, ở thời điểm độ hư kiếp Cái linh không tiên hồ lô này còn có thể sử dụng đến chống cự hư kiếp. A. Mộ Hàn nghe vậy, con mắt không khỏi sáng ngời. Quả nhiên là bảo vật tốt. Nếu có thể đem tiên phẩm đạo khí tên là linh không tiên hồ lô này tới tay, dưới võ tiên cảnh, còn có ai tốc độ có thể theo kịp hắn? Lại càng không cần phải nói nó còn có công hiệu chống cự hư kiếp kỳ diệu, cái này há lại là mấy quả ốt nguyên kim châu có khả năng bằng được. Nghĩ lại tầm đó, Mộ Hàn đã có chút ít không thể chờ đợi được, tâm thần lần nữa đem đoàn sáng trắng kia bao trùm. Veng. Tâm thần lực lượng lần nữa bị phá hủy, nhưng Mộ Hàn không có từ bỏ ý định, tiếp tục nếm thử. Veng. Veng. Lực lượng tâm thần liên tục mấy lần bị tia sáng trắng phá hủy, tâm tình tràn ngập vội vàng của Mộ Hàn rốt cục biến mất, dần dần trở nên tỉnh táo lại. Mặc dù không biết những ma linh tộc cường giả kia là như thế nào vào, nhưng bọn hắn ở sau khi phát hiện linh không tiên hồ lô, tất nhiên cũng muốn đem nó làm của riêng, nhưng mà thủy chung chưa từng thành công. Nhiều hư kiếp cảnh cường giả như vậy cũng không có làm được. Hắn một cái thần hải cảnh tu sĩ, muốn làm được, nói dễ vậy sao? Tiên phẩm đạo khí đều có linh tính, rất khó thu phục, nhất là loại tiên phẩm đạo khí đã vô số năm vô chủ này. Thanh Hỏa nhíu mày nói. Mộ Hàn im lặng gật đầu, đầu góc hăng hái chuyển động, muốn dùng thực lực đi áp đảo linh không tiên hồ lô này, hiển nhiên là không thể nào, thực lực của mình cường thịnh trở lại, cũng không sánh bằng Ngũ Trọng Hư Kiếp Ma linh tộc nhân kia, muốn bắt nó tới tay, chỉ có thể dựa vào ưu thế chỉ mình mới có. Ưu thế lớn nhất của mình Đương nhiên là tử hư thần cung. Còn có đạo tiên lực kia. Mộ Hàn âm thầm phỏng đoán, phút chốc ý niệm khẽ động, kia tiên lực kia lập tức lộ ra tay phải, chậm dài hướng đoàn sáng trắng kia dò xét tới. Ở tiên lực tiến vào phạm vi tia sáng trắng, lập tức cố khí tức kinh khủng kia cơ hồ là giống như phản xạ có điều kiện bị kích phát ra, như muốn đem tiên lực triệt để nghiền nát. Mộ Hàn cả kinh, kia tiên lực kia vô cùng trân quý, nếu cũng như những lực lượng tâm thần kia bị phá hủy, vậy thì tổn thất lớn hơn. Trong tâm niệm Mộ Hàn đang muốn đem nó thu hồi, lại phát hiện cố khí tức kinh khủng kia vậy mà biến mất. Mộ Hàn ngần người, vô ý thức cải biến chú ý, tiên lực tiếp tục chậm rãi về phía trước. Quả nhiên hữu dụ. Nhìn xem tiên lực dần dần đâm vào đoàn sáng trắng kia, Mộ Hàn kinh hỉ cùng thanh hỏa trao đổi cái ánh mắt, thoáng nhanh hơn tốc độ tiên lực tiến lên. Không có qua bao lâu thời gian, tiên lực đã tới gần lình không tiên hồ lô. Sau khi Mộ Hàn cân nhắc nửa ngày, rốt cục quyết định, tiên lực nhẹ nhàng đụng tới ông Linh không tiên hổ lô kia có chút chấn run lên một cái, sau khi đem tiên lực bắn ra, liền khôi phục bình tĩnh. Nghe nói, tiên phẩm đạo khí cần không ngừng dùng tiên lực đến dự chữa nuôi dưỡng, mới có thể bảo trì uy lực của nó. Sau khi đại động tiên nhân kia vẫn lạc, linh không tiên hổ lô này liền chưa có tiếp xúc qua tiên lực. Mộ Hàn, người nói không chừng thật có thể dùng tiên lực dụ rô nó đến tay. Thanh Hỏa vỗ tay cười cười. Có hy vọng, Mộ Hàn cũng là trong nội tâm kinh hỉ Vừa rồi trong nháy mắt Hắn lại ẩn ẩn cảm thấy một tia cảm xúc của Linh không tiên hồ lô, bất quá, cái kia cũng không phải kháng cự, mà là khinh thường. Chẳng lẽ là bởi vì tia tiên lực này quá mức nhỏ yếu? Mộ hàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, tiên lực lần nữa hướng Linh không tỉ hện hồ lô đụng chẳng tới. Nhưng lần này, Linh không tiên hồ lô kia lại không có bất cứ động tính gì. Không chỉ có lần thứ hai như thế, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ 5 y nguyên như thế, mộ hàng khống chế tiên lực theo từng cái phương hướng cùng góc độ thử mấy mươi lần Linh không tiên hồ lô thủy trung không có nửa điểm phản ứng. Chương 897: Thu phục tiên khí. Tiên lực quá yếu. Đến lúc này, Mộ Hàn cùng Thanh Hỏa đều đã minh bạch căn nguyên trong đó. Tiên lực đích thật là có thể dẫn động linh không tiên hồ lô kia, nhưng mà tiên lực phải đạt tới cường độ nhất định mới được. Mộ Hàn bởi vì tu luyện hốn Độn Tiên Pháp mà diễn sinh ra tia tiên lực này hiển nhiên còn chưa đủ để cho linh không tiên hồ lô sinh ra hứng thú, cái này để cho trong nội tâm Mộ Hàn cười khổ không thôi. Tiên lực không thành. Vậy thì thử Tử Hư Thần Cung xem. Mộ Hàn ý niệm tầm đó, thu hồi tiết lực, mà Tử Hư Thần Cung thì mạnh mẽ rung động lắc lư, chỉ trong chấp mắt công phu, trong không gian tâm cung vô cùng rộng lớn liền tràn ngập tử mang sáng lạ. Nháy mắt sau đó, Mộ Hàn liền đem tâm cung bung ra, khí tức màu tím nồng đậm lập loè mà ra, hướng phía sáng trắng kia dựa sát vào. Veng. Song phương vừa chạm vào nhau, cố khí tức kinh khủng kia đúng là lần nữa bạo tán ra. Mộ Hàn không chần chờ chút nào, lập tức bế hạp tâm cung lúc này mới không có bị liên lụy. Nhìn khí tức tím ý giạt rào của mình bị hủy, mộ hàn không khỏi cho mày. Thử hư thần cung cũng không thành. Mộ hàn càng không ngừng chuyển động đầu vóc. Nếu như hiện tại đã có tù vi hư kiếp cảnh, mộ hàn có lẽ sẽ thử cưỡng ép hấp thu, luyện hóa linh không tiên hồ lô này phát ra lực lượng, chỉ cần đem lực lượng của nó hao hết, lại nắm giữ văn phổ của nó, cái tiên phẩm đạo khí này tự nhiên thành vật trong tay. Nhưng hiện tại mộ hàn mới chỉ là thần hải nhị trọng thiên Đình phong Ngay cả nửa điểm thành công năm chắc cũng không có, cái này để cho hắn không dám đơn giản làm gian đếm thử như vậy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mộ Hàn tâm nghiệm cấp chuyển, một lát qua đi, trong đầu phút chốc hiện lên một đạo linh quang. Thái vi tinh bản. Lực chú ý của mộ Hàn chuyển rời đến phía trên kiện tuyệt phẩm đạo khí che lấp trong tâm cung kia, cũng không biết đem thứ này làm ra, sẽ đối với linh không tiên hổ lô tạo thành ảnh hưởng gì. Đừng có chữa lợn lành thành lợn quẹ là được à. Mộ Hàn cắn răng một cái. Điều động lực lượng tâm thần, trận, cái thái vi tinh bản kia liền từ trong không gian tâm cung hiển lộ ra, lơ lửng ở trên không linh không tiên hồ lô. Ở trên mâm tròn to lớn, đường vân huyền ảo, phức tạp, rậm rạp phản phất đang liên tục không ngừng lộ ra khí tức thần bí mà cường đại. Ông! Cái linh không tiên hồ lô kia kịch liệt rung động lắc lư, tia sáng trắng quanh quẩn ở chung quanh kia cũng đi theo tuân rơi rung động, dường như cực kỳ sợ hãi. Tuyệt! Tuyệt! Tuyệt phẩm đạo khí! Thanh hỏa nhìn xem H khó khăn treo lên bốn chữ này. Nó như thế nào cũng không nghĩ tới, Mộ Hàn ngoại trừ có được linh hư tộc truyền thừa tử Hư Thần Cung vô số năm ra, trong tâm cung lại vẫn cất giấu một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Phải biết rằng cho dù ở Thần Du, Không Minh, Thanh Hư Tam Đại Thánh Thiên vực thế giới này, tuyệt phẩm đạo khí cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, không, có nhiều kiện. Đúng vậy, tuyệt phẩm đạo khí. Mộ Hàn gật gật đầu, Thanh Hỏa đã là khôi lỗi của mình, bị nó biết rõ mình có được Thái Vi tinh bản cũng không sao. Đang khi nói chuyện, Hai mắt Mộ Hàn nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm vào linh không tiên hồ lô phía dưới Thái Vi tinh bản, theo nó rung động lắc lư, cổ cảm xúc sợ hãi này đúng là càng ngày càng rõ ràng. Thanh Hỏa thở sâu, rốt cục phục hồi tinh thần lại, hai đầu lông mày mặc dù còn bao phủ chân kinh, nhưng trên mặt cũng đã không nhịn được hiển lộ ra một vòng kích động. Mộ Hàn, đạo khí càng là cường đại, linh tính liền càng cường, phẩm cấp cao thấp ở giữa áp chế liền càng rõ ràng. Người sớm nên đem cái tuyệt phẩm đạo khí này lấy ra. Ha, ha hiện tại cũng không muộn. Mộ Hàn cũng không che giấu được vui mừng trong ánh mắt. Lập tức, tiêu tiên lực kia lần nữa tràn ra thủ trưởng xuyên qua đoàn sáng trắng kia, cùng Linh không tiên hồ lô chạm nhau, tiếp theo thử thăm dò hướng trong hồ lô lan tràn. Giống như phát giác được ý đồ của Mộ Hàn, Linh không tiên hồ lô có chút quẩy người một cái, nhưng ngay sau đó liền không hề kháng cự. Không có một hồi, tiên lực đã dung nhập lô. hồ lô. Hô! Cơ hội như vậy, Mộ Hàn như thế nào bỏ qua? Lực lượng tâm thần bảng bạc lúc này theo tia tiên lực kia tuôn ra mà vào, sau đó theo đạo văn vô cùng phức tạp trong hồ lâu kia rất nhanh kéo dài. Giờ khắc này, tác dụng tử hư thần cung của Mộ Hàn liền hiện lộ ra. Theo lực lượng tâm thần phi tốc huyết chương, đạo văn của linh không tiên hồ lô kia 1 năm 10 ở trong đầu Mộ Hàn hiện lộ ra, dần dần tạo thành một bức văn phổ nguyên vẹn. 409800 văn điểm. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Mộ Hàn lập tức được ra kết luận. Số lượng văn điểm, tuy không thể nói ra hết thảy, Nhưng mà ở dưới tuyệt đại đa số tình huống, vẫn có thể phản ánh ra phẩm chất một kiện đạo khí. Cái linh không tiên hồ lô này chỉ kém 200 văn điểm liền đạt đến tiêu chuẩn tuyệt phẩm đạo khí, có thể thấy được nó tuyệt đối là cực phẩm bên trong tiên phẩm đạo khí. Ở trung tâm văn phủ phức tạp, chiếm cứ một đoàn khí tức trắng mịt mờ. Đó chính là linh tính của linh không thiên hồ lô. Chỉ có điều, nó đang sợ run, hơn nữa lộ ra cực kỳ yếu ớt, nguyên nhân rất có thể là nhiều năm không có tiên lực tầm bổ. Trước đây, ở dưới tình huống như vậy, Nó đối với tia tiên lực kia của mộ Hàn trêu trọng không có hứng thú xem ra là bị đại động tiên nhân dưỡng quén miệng đối với tiên lực yêu đất của mộ Hàn không để vào mắt nhưng hiện tại có thái vi tinh bàn áp chế lại khó mà nói rồi trong nội tâm mộ Hàn âm thầm cười cười tia tiên lực kia rất nhanh cùng nó tiếp cận quả nhiên cùng mộ Hàn đó trước lúc này linh tính của Linh không Tiên hổ lâu kia giống như là quỷ đói bụng đói An quảng tiên lực vừa mới tới gần nó liền đánh tới đem nó sáp nhập đi vào có tia tiên lực này trèo trống Linh không tiên hổ lô giống như bình tĩnh một chút. Mộ hàn ý niệm trong đầu khẽ nhúc đích, tiên lực lập tức lui về phía sau. Linh tính của linh không tiên hổ lô kia giống như phản xạ có điều kiện lao theo, đúng là thoát ly chô nó chiếm giữ. chỗ đó đúng là chỗ đầu mối của tiên phẩm đạo khí này. Cơ hội tới. Lực lượng tâm thần của mộ hàn lập tức đem đầu mối cái tiên khí kia chiếm cứ sau đó tử hư thần cung điên cuồng vận chuyển. Đoàn linh tính kia như ý thức được cái gì, lập tức vứt bỏ tiên lực của mộ Hàn đường cũ phản hồi Nhưng mà, lúc trở lại đầu mối đạo khí, chỗ kia đã nhiều ra tâm thần lạc cấn của Mộ Hàn. Mộ Hàn mặt lộ vui vẻ, thời điểm tâm thần lạc cấn dung nhập vào, hắn đã là chủ nhân của linh không tiên hồ lô, đã lấy được năng lực điều khiển nó. Đoàn linh tính kia của linh không tiên hồ lô nếu không muốn chậm rãi tiêu tán, liền chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là cùng tinh thần lạc cấn của hắn dung hợp. Tuy đoàn linh tính kia không cam lòng, lại càng không muốn như vậy nhạt đòa. Vòng quanh tâm thần lạc cấn của Mộ Hàn chạy chỉ chốc lát, nó bắt đầu rút vào Đối với nó chủ động dung hợp, mộ hàng tự nhiên là cầu còn không được, tiên phẩm đạo khí có được linh tính so sánh với tiên phẩm không có linh tính muốn lợi hại nhiều lắm. Bất chi bất giác, cái linh tính kia đã cùng tâm thần là ấn dung làm một thể. Xong, mộ Hàn hương phấn huy vũ năm đấm vài cái. Dùng tuyệt phẩm đạo khí thái vi tinh bản áp chế, dùng tiên lực dẫn dụ, lại mượn nhờ thần cung chi lực dùng tốc độ nhanh nhất đem tinh thần của mình khắc ở đầu mối đạo khí. Tuyệt phẩm đạo khí, tiên lực cùng với thần phẩm tâm cùng, ba cái này thiếu một thứ cũng không được. Chỉ cần thiếu đi một thứ, mộ hàn mới là thần hải cảnh liền không có khả năng thu phục tiên phẩm đạo khí này. Không có thái vi tinh bản, tự nhiên hết thể cũng không có gì đáng nói, mà không có tiên lực, liền không có khả năng đem đoàn linh tính kia dẫn đi, mà không có thần phẩm tâm cung, chỉ sợ không đợi đem tâm thần lạc cấn đi vào, tiên phẩm linh tính đã phản hồi. Hô! Hồ. Mộ hàn áp chế kích động trong lồng ngực, ý niệm khẽ nhúc ních, linh không tiên hồ lô đã thu liệm kia sáng trắng, lung lay cách tế đàn, rơi vào trên lòng bàn tay của hán chương 898, khốn linh đại trận. Tiên khí rốt cục tới tay. Nhìn xem hồ lô trắng nõn như tuyết, bóng ánh như ngọc trong tay Mộ Hàn, Thanh Hỏa có chút đỏ mắt. Bất quá, nó cũng tin tưởng, mình chỉ là khôi lỗi của Mộ Hàn, cái tiên phẩm đạo khí này đã bị Mộ Hàn đạt được, liền không phải mình có khả năng ngấp ngế rồi. Ý niệm một chuyến, Thanh Hỏa lại có chút dục dịch. Mộ Hàn, chúng ta tiếp tục ở trong điện tìm xem, nhìn xem còn có bảo vật khác hay không. Tốt. Mộ Hàn thở sâu, Liền phiêu lạc khỏi tế đàn, chẳng nghe được ngoài điện chuyển đến một hồi kêu to vội vàng. Nhanh lên đi qua, cái khe hở này muốn phong bế rồi. Không tốt, những ma linh nhân kia trở lại rồi. Thanh âm của thanh hỏa bỗng nhiên ở trong tâm cung mộ hàn văng lên. Đi. Mộ hàn cả kinh, ý niệm tầm đó, thanh hỏa cùng linh không tiên hồ lâu kia đã tiến vào tử hư thần cung. Mộ hàn đồng thời vận hành thái hư động thần quyết cùng tu di thượng pháp, đem khí tức thu liệm đến mức tật cùng. Mà thân hình thì dùng tốc độ nhanh nhất giấu kín đến trong không gian vừa mới ngưng tụ ra kia. Nhưng mà, mộ hàn vẫn là đánh giá thấp tốc độ những ma linh tộc cường ra kia. Ngay thời điểm mộ hàn chuẩn bị hướng ngoài điện rời đi, những thân ảnh màu trắng khéo léo đẹp đẽ kia đã xuất hiện ở cửa đại điện, đúng là 9 vị ma linh tộc hư kiếp cường ra kia. Ba gia hỏa kia hẳn là võ đạo tu sĩ của bảo tiên tiên vực côn luân tiên phủ. Thật sự là đáng tiếc, lại để cho bọn hắn chạy thoát rồi. Chúng ta phải nắm chặt thời gian Bọn hắn có thể đánh vỡ không gian bích trướng kia một lần, liền có thể đánh vỡ hai lần, chỉ sợ dùng không được bao dài thời gian, bọn hắn sẽ mang theo càng nhiều hư kiếp tu sĩ nữa xuất hiện. Không cần phải lo lắng, cái thiên ma phong thần trận này rất nhanh liền có thể bố trí xong. Ngay đại trận thành công vận chuyển, chính là thời điểm thu tiên phẩm đạo khí kia. Ai, ngược lại là bích lạc tiên tuyển kia thập phần đáng tiếc, cũng không biết nó là như thế nào biến mất, nếu có tiên tuyển kia. Chúng ta hôm nay liền có thể hoàn thành đại trận. Tiến bào điện Chín tên ma linh tộc cường giả tựa như lòng đóm, thân ảnh vô sáng trật hiện, lại như là sao trổi ở trong mê cung kia rất nhanh tiến lên. Thiên ma phong thân trận. Cái thông đạo mê cung thoạt nhìn giống như ảo giác kia, đúng là đại trận mà những ma linh tộc nhân này dùng để thu phục chiếm được tiên khí. Thời điểm ý niệm mộ hàn thay đổi thật nhanh, chín đạo thân ảnh kia đã xuyên qua mê cung. Mà khi bọn hắn đến dưới tế đàn, thân hình lập tức đều cứng lại rồi, nguyên một đám ngây ra như phóng. Tiên khí, tiên khí ở đâu Linh không tiên hồ lô không thấy nữa rồi. Không tốt. Tại đây còn có người. Một lát sau, tiếng nổ lớn xôn xao, trên mặt những ma linh tộc cường giả kia tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ khó có thể che giấu. Chuy. Nhất định phải đem tiên khí cấp về. Chuy. Người cũng không có gặp, chúng ta đi đâu chuy. Đích thị là võ đạo tu sĩ của côn luân tiên phủ lấy đi. Sau khi ly khai nơi này, chúng ta trực tiếp giết đến tận côn luân tiên phủ là được. Mọi người ngươi một lời ta một câu tình cảm quần chúng rào rạng, yên tĩnh. Thanh âm hét to đột nhiên nổ vang, cực kỳ huynh nghiêm. Mọi người lập tức an tĩnh lại, hơn 10 ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người một người trong đó, đúng là ma linh tộc cường giả có được tu vị ngũ trọng hư kiếp kia. Chỉ thấy thân ảnh hắn lóe lên, liền xuất hiện ở trên đỉnh tế đàn, cái mùi hít khà zzzzz, hít khà zzzzz mà có rúng lên. Ma linh tộc cường giả khác thấy hắn ngửi, đều nhanh đi tới dưới tế đàn. thấy thế, mộ hàn âm thầm kinh hãi Chỗ Ma Linh tộc nhân kia giờ phút này ở, đúng là vị trí lúc trước hắn đứng, khá tốt sau khi dấu kiếm bắt đầu lại thoáng di động khoảng cách một chút, bằng không thì rất có thể bị hắn phát hiện. Đương nhiên, coi như là hiện tại, cũng không có thể nhất định an toàn. Ồ, Ma Linh tộc cường giả kia kinh ngạc mà thở nhẹ ra thanh âm, chợt lại trầm giọng nói, trong điện này còn có mùi người nọ, hơn nữa là vừa mới lưu lại, ở đây mới gián đoạn, rất có thể là phát hiện chúng ta mới đột nhiên dấu kiếm lên. Bởi vậy có thể phán đoán Người nọ rất có thể còn ẩn thân trong điện. Có chút dừng lại, ma linh tộc cường giả kia xoay chuyển lời nói. Bất quá, cũng không thể xem nhẹ khả năng hắn đã chạy ra ngoài điện. Đông Phong, người đi nam môn trông coi. Vâng. Tắc siêu, người đi chỗ cửa vào mà tu sĩ côn luân tiên phủ mở ra kia. Vâng. bóng trăng tắt tránh, hai đạo thân ảnh đã ly khai cung điện. Nam môn. Có lẽ là nam tiên môn không thể nghi ngờ, bọn hắn quả nhiên cũng là từ nam tiên môn tiến vào nơi này. Mộ Hàn ý niệm nhanh quay ngược trở lại, nhíu mày, chỗ đó đã có người giữ vững vị trí, muốn lặng lẽ đi ra ngoài đã là không thể nào. Đúng lúc này, Ma Linh tộc cường giả kia lần nữa hét lớn. "Chư vị, cự ma khốn linh đại trận." "Vâng." Cơ hồ ở nháy mắt thanh em rơi xuống, bảy đạo thân ảnh còn lại đã phân biệt chiếm cứ bảy phương vị bất đồng, mà chỗ ngũ trọng hư kiếp Ma Linh tộc cường giả kia đứng, đúng là cửa vào đại điện. Sau một khắc, trong tay bảy Ma Linh tộc cường giả đồng thời nhiều ra một cái mâm tròn tinh xảo. Cái mâm tròn kia so với thân thể bọn hắn lớn hơn mấy lần, thoạt nhìn thập phần quái dị. Khởi trận. Trong tiếng hét to, bảy cái mâm tròn đồng thời kịch liệt rung động lắc lư, chợt liền thấy một đạo hư ảnh màu đen từ trong mâm tròn bay lên, kịch liệt bảy chứng. Chỉ trong chớp mắt công phu, bảy đạo hư ảnh kia đã đụng chạm tới đỉnh cung điện, mà thân thể thì tiếp tục huyết trương. Ân. Trong tâm mộ Hàn Lộ bộ nhẹ dựng, không sai biệt lắm ở bảy đạo hư ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt hắn liền cảm ứng được bảy cổ khí tức dị thường bàng bạc ở trong cung điện tung hoành sen kẽ, đúng là đẩy không gian hắn ẩn thân kia bay tới bay lui, không ngừng ở không gian trong điện qua lại di động. Như vậy xuống dưới, sớm muộn sẽ bạo lộ. Ngay thời điểm mộ hàn hiện lên ý nghĩ này, chẳng những bảy đạo hư ảnh màu đen kia thân hình đã liền làm một thể, 14 cánh tay cực lớn của chúng cũng đột nhiên kéo dài vân ra, lẫn nhau ra điệp, tiếp theo rất nhanh khuyết trường, lại cũng như thân thể vậy, chặt chẽ liên tiếp, kết nối lại với nhau giờ phút này bảy đạo hư ảnh kia đúng là ngưng tụ trở thành một cái khung vương hình dáng hát cháo cực lớn, đem không gian cung điện toàn bộ bao trùm ở bên trong. Chốc lát về sau, ở trong hát cháo to lớn như nhấc lên phong ba sóng biển, vô số kinh khí mạnh mẽ từ bốn phía dũng mãnh vào, tùy ý tung hành, đem mảnh không gian này trở nên cuồng loạn vô cùng. Tiểu không gian mà Mộ Hàn ẩn thân kia, tựa như một thuyền lá nhỏ trong biển rộng, bốn phía phiêu diêu bất định. Và anh, thanh âm rung trời động địa bỗng dưng vang lên, hắc cháo cực lớn kia đột nhiên co rút lại. Đem không khí cũng lấy bạo, mà không gian trong cháo thì trở nên càng thêm hỗn loạn, kình khí điên cuồng tản sát vỡ bãi ra giống như có thể đem phiến hư không này xoắn nát bấy. Trong lúc nhất thời, tiếng xé gió sắt lạnh the thế liên tiếp. Ta lại thành cá trong chậu rồi. Mộ Hàn lập tức ý thức được chỗ tàn nhẫn của cự ma khốn linh đại trận kia. Nếu mình thật sự còn ẩn thân ở trong điện phủ, bảy tên ma linh tộc cường giả kia chỉ cần để cho hát cháo kia tầng tầng đẩy mạnh, có thể từng bước một thu nhỏ lại không gian hoạt động của mình. Tuyệt không thể ngồi chờ chết. Mộ hàn ý niệm tâm đó, cái tiên phẩm đạo khí linh không tiên hồ lô kia vừa mới thu phục chiếm được đã nhảy ra tâm cung, đi ra không gian thật nhỏ y hệt hơi buổi kia, hiển lộ ra ở trong hát cháo. chương 899, sinh tử một đường. Linh không tiên hồ lô. Cái kiện tiên phẩm đạo khí kia đi ra. Hắn là ở chỗ này. Tiếng kinh hô liên tiếp văng lên, trên mặt bảy tên ma linh tộc cường giả đều toát ra chi sắc kích động, cái hát sắc phương cháo cực lớn kia dùng tốc độ càng nhanh áp súc. Hô nháy mắt qua đi Không gian nhỏ bé kia đã nghiền nát, thân ảnh mộ hàn theo sắt ở phía sau linh không tiên hồ lô hiện ra, mà sau một khắc, thân hình thon dài của mộ hàn đã hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong miệng hồ lô, chật, một mảnh không gian rộng lớn tiến nhập ánh mắt mộ hàn. Từ bên ngoài xem, linh không tiên hồ lô cũng không lớn, nhưng nội bộ không gian đã có phương viên vài trăm mét. Hơn nữa, ở trong hồ lô lại tràn ngập một loại lực lượng cực kỳ tinh khiết, không có chút tạp chất nào. Sau khi tâm thần lạc ấn dung nhập đạo khí, mộ Hàn đã biết được Cái đạo khí này sở dĩ có thể giúp người tu luyện, là vì nó có được công năng đem lực lượng chết xuất. Luyện hóa lực lượng không chứa chút tạp chất nào, có thể làm tốc độ tu luyện tăng nhiều. Ồ! Đó là cái gì? Phút chốc, ánh mắt của mộ hàn bị 5 viên cầu ánh vàng rực rỡ hấp dẫn. Chúng đang lặng lặng lơ lửng ở trong không gian hồ lô, chỉ cơ nắm tay trẻ mới sinh. Thế nhưng mà, mộ hàn lại ẩn ẩn có thể cảm giác được, ở trong năm khỏa kim cầu kia ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. hơn nữa Trong kim cầu để lộ ra khí tức, cũng làm cho mộ hàn có một tiêu cảm giác quen thuộc. Hôn nguyên tinh khí. Trong đầu nhịn không được hiện lên mấy chữ này, mộ hàn phút chốc bật thốt lên kinh hô, hôn nguyên kim châu. Cảm giác kinh hỷ tự nhiên sinh ra, trên mặt mộ hàn không khỏi lộ ra vui vẻ khó có thể che giấu. Ma linh tộc cường giả cùng bọn người hòa sát, tiêu kiêu liên tiếp xuất hiện, để cho mộ hàn đối với tìm được hôn nguyên kim châu đã không ôm bao nhiêu hy vọng, lại không nghĩ rằng trong linh không tiên hổ lô này có quả Cái này cuối cùng có thể đối với Sơn Chủ khai báo. Cổ thương phong đối với mộ hàn có ân huệ không nhỏ, đã có 5 khỏa hôn nguyên Kim Châu, đợi lúc nhìn thấy hắn. Mộ hàn tự nhiên sẽ không keo kiệt cho hắn một khỏa. Bất quá, bây giờ còn là trước tử trong cự ma khốn linh đại trận này thoát ly, nếu như không có thể trở về, hết thể cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Ông! Mộ hàn tâm niệm vừa động, linh không tiên hổ lô run lên bẩn bật, bạo tán ra ước vạn đạo sáng trắng sáng chói trận liền phá không gào thét mà đi. Nhanh chóng như bồ lôi. Trong khoảng điện quang hòa thạch, cái tiên phẩm đạo khí này liền lấy thế lôi đỉnh vạn quân đánh lên hát Sắc Phương Tráo. Oèn! Phản phất mấy vạn cân thuốc nổ bị đồng thời nhen nhóm. Thanh âm nổ đùng kinh thiên động địa kích động ra, hát Sắc Phương Tráo kia kịch liệt dao động run lên một cái, một đạo khe hở hẹp dài lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn chằm ra. Mộ Hàn thấy thế, mừng rỡ trong lòng, Linh Không Tiên hổ lô lần nữa mãnh liệt mà đụng tới. Biến trận. Cửa đại điện cái ma linh tộc cường giả kia sắc mặt khẽ biến. Đông dưng giống to lên tiếng. Trong tích tắc, mâm tròn trong tay bảy tên ma linh tộc cường giả đúng là xoay tròn, từng sợi hồng mang kích sắt mà ra. Theo mâm tròn chuyển động, trong mâm lộ ra hồng mang trở nên càng ngày càng đậm hơn, mà cái phương cháo đã có rút lại chỉ còn dài mấy chục thước kia cũng từ hắc thành hồng. Chật, đạo khe hở bị linh không tiên hổ lô phá khai kia đã bắt đầu lắp đẩy Mà lúc này, linh không tiên hổ lô lại lôi cuốn lấy tia sáng trắng hoa mắt. Ở giữa cái khe hở sắp phong bế kia mạnh Linh không tiên hồ lô rốt cuộc là tiên phẩm đạo khí, cho dù mấy vạn năm chưa từng thụ tiên lực tầm bổ, lại cũng không phải đơn giản có thể ngăn cản được. Húng chi lần này mộ hàn thậm chí đem kia tiên lực chân quý kia của mình cũng dung nhập đến trong linh không tiên hồ lô, làm cho nó bạo phát ra huy lực so sánh với lần trước càng cường đại hơn. Vâng! Trong tiếng nổ vang cực lớn, đạo khe hở dài nhỏ kia chán liệt càng rộng, đủ để cho hồ lô xuyên qua. Ngay cả mộ hàn cái người khởi xứng này, giờ phút này cũng nhịn không được cảm thấy ngoài ý muốn Ng nguyên bản đã làm xong chuẩn bị lần thứ ba thậm chí là lần thứ tư đã đến nhưng không ngờ hai lần va chạm đã thành công cực kỳ ngắn ngủi ngây người qua đi, mộ hàn ý niệm tầm đó Linh không Tiên hổ lô đã lao ra khe hở như là sao trhổi hướng ngũ trọng hư kiếp ma Linh tộc cường giả ở cửa đại điện kia bạo kích ma đi kích thích một hồi rít gào trói thai ma Linh tộc cường giả kia hiển nhiên không nghĩ tới Linh không Tiên hổ lô còn có thể phát huy ra Huy thế cường hãn như thế nhanh như vậy liền đánh vỡ cử ma khốn Linh đại trận Phong tỏa Sắc mặt trở nên hết sức khó coi, đối với cái tiên phẩm đạo khí này nhất định phải được lại trở nên càng thêm mánh liệt. Mấy năm chưa từng ân cần săn sóc, còn có thể có uy lực như vậy, nếu Linh không tiên hồ lô kia khôi phục đến lúc toàn thịnh, uy lực sẽ là kinh người bực nào. Lưu lại cho láo phu. Tiếng hét phẫn nộ lao ra yết hầu, lập tức ma Linh tộc cường giả kia đã điện chấp mà ra, tay phải đã dùng xu thế xét đánh không kịp bưng thai xé mở phiến sáng trắng chướng mắt kia, rắn rắn chắc chắc mà khắc ở trên hồ lô. Lực đạo mê ngông như sóng to gió lớn mãnh liệt mà ra, phản phất đem phiến khu vực ở cửa đại điện này đều hóa thành đại dương mê ngông. Hô! Linh không tiên hồ lô kia đã theo khe hở trở nên huyết hồng gào thét mà qua, lại lập tức lùi lại vài trăm mét. Trong không gian hồ lô, mộ Hàn cũng là tâm thần đại trấn, một kích chi lực của ngũ trọng hư kiếp cứng giả, lực va chạm khủng bố còn vượt xa lúc linh không tiên hồ lô va chạm vương cháu kia. Nếu không phải linh không tiên hồ lô này là cực phẩm tiên khí Vừa rồi thoáng một phát kia chỉ sợ có thể làm cho hắn hư hao, mà mộ Hàn ẩn thân ở trong tiên khí cũng rất có thể sẽ gặp trọng thương. Phải mau chóng thoát thân. Mộ Hàn thần sắc nghiêm trọng, linh không tiên hồ lô gặp công kích, linh hồn của hắn cũng sẽ gặp ảnh hưởng thật lớn. Vừa rồi loại trình độ công kích này, hắn có thể thừa nhận được lần một lần hai, lại không có khả năng thừa nhận 10 lần, 20 lần, nếu không thể lập tức rời đi, thật có thể nguy hiểm. Nghĩ lại tầm đó, phiến thần hải trong bụng thiên anh kia của Mộ Hàn kịch liệt sôi trào, trong ngáy mắt Cơ hồ tất cả chân nguyên trong cơ thể đều theo song trưởng đổ xuống mà ra, thao thao bất tuyệt mà dũng mãnh vào trong linh không tiên hồ lô, theo đạo vân rầm rạp kia hăng hái lưu chuyển. Ông! Trong tiếng chiến minh rung trời động địa, linh không tiên hồ lô bạo tán ra tia sáng trắng đúng là đầm đặc mấy lần. Nháy mắt sau đó, cái tiên phẩm đạo khí này đúng là cứ thế mà ngừng lại xu thế rút lui, tiếp theo không chút nào dừng lại, dùng tốc độ càng nhanh phóng tới bên trái cung điện. Trốn chỗ nào! Hai gã ma linh tộc cường giả cách gần đó thấy thế giận dữ, hai tay như hổ điệp xuyên hoa hăng hái vũ động, từng đạo hắc mang sẽ rách hư không, như giải lùa tịch của tới. Chỉ có điều lúc này linh không tiên hồ lô kia bạo phát ra tốc độ thật sự quá nhanh, nhưng hắc mang kia liên tiếp rơi vào phía sau. Bất quá những hắc mang kia thấu chản ra lực đạo vẫn là thai họa đến linh không tiên hồ lô, như cự truy gõ trống, bang bang không ngừng bên thai. Vâng! Trong chấp mắt, linh không tiên hồ lô đã xuyên qua vài trăm mét không gian hung hăng đánh lên vách tường cung điện tòa cung điện này kỳ thật cũng coi là một kiện thánh phẩm đạo khí phẩm chất thật tốt nhưng ở Linh không Tiên hổ lô va chạm mãnh liệt như thế vách tường chắc chắn kia lại như đậu hủ đã phá vỡ một cái đậu lớn hô Những ma Linh tộc cường giả kia đã đuổi theo phía sau mộ hàng không dám có chút chần chờ Linh không Tiên hồ lô lập tức hóa thành một đạo Bạch mang đón lấy cắt đá đầy trời từ cửa động sông ra ngoài đừng cho hắn chạy truy bắt lấy hắn tiếnghét phẫn nộ liên tiếp vangg lên Bảy tên ma linh tộc cường giả cơ hồ đồng thời theo cái phá động kia sông ra ngoài. Bên ngoài cung điện, Mộ Hàn cực lực thúc dục lình không tiên hồ lô, như gió bay điện chấp mà hướng phương hướng Nam Tiên môn gào thét mà đi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Trăm mét phía sau, bảy tên ma linh tộc cường giả chặt chẽ đi theo. Song Vương hăng hái truy đuổi, thoáng qua mấy trăm dặm, không gian bích chướng màu da cam kia mơ ảo ngay trước mắt. Chặt đứng hắn. Thanh âm hét to đột nhiên ở trong thiên địa nổ vang, như lôi đình sắp đánh. Đối diện chính là một gã nhị trọng hư kiếp ma linh tộc cứng giả, thời điểm phát giác được linh không tiên hồ lô phong tới mình, một đạo hư ảnh màu đỏ như máu cực lớn đã từ trong cơ thể hắn bay lên, cao tới vài trăm mét, giống như một tòa cự sơn đứng lặng trước cửa vào nam tiên môn. Thật sự là trước có cường địch, phía sau có truy binh. Trong không gian hồ lô, thanh hỏa sớm bị thả ra tâm cúng, phát giác được mộ hàn giờ phút này gặp phải tình huống, dù nó từng đã là tam trọng hư kiếp cứng giả, cũng nhịn không được cảm thấy rất đau đầu Thanh hỏa Ma linh tộc nhân phía trước kia liền giao cho ngươi rồi." Mộ Hàn cắn răng nói, Dùng thực lực của ta bây giờ không phải là đối thủ của hắn." Thanh Hỏa mặt mũi tràn đầy cười khổ, nó hiện tại đã đem ngũ ảnh tộc hư kiếp cường giả tên gọi Kỷ Xương kia hấp thu dung hợp, tu vị khôi phục đến nhất trọng hư kiếp đỉnh phong, cùng nhị trọng hư kiếp ma linh tộc nhân đối diện kia vẫn có chút chiến lệ. "Ta biết rõ. Yên tâm, ta sẽ phối hợp với ngươi." Mộ Hàn hung ác nói. Theo linh không tiên Hổ lô phi tốc xuyên thẳng qua, Khoảng cách song phương không ngừng thu nhỏ lại. 20 dặm, 10 dặm, 8 dặm, 5 dặm. Chẳng những Mộ Hàn cùng Thanh Hỏa ngưng thần mến hơi, lặng lặng chờ đợi, đối diện nhị trọng hư kiếp ma linh tộc cường giả kia, cũng đã vận sức chờ phát động, hư ảnh huyết hồng to lớn giống như điều khác, hai con ngươi như đèn lồng lạnh lùng mà ngóng nhìn lấy hổ lâu kịch liệt dựa sát vào kia. 3 dặm, 2 dặm, 1 dặm. Động thủ. Mộ Hàn hét lớn một tiếng, Linh Không Tiên Hổ lâu nguyên bản dựng đứng đột nhiên chuyển hướng tiến phương. Nguyệt thần mi ấn của Thanh Hỏa từ trong miệng hồ lô kích xả ra, trong khoảnh khắc liền hóa thành một thanh viên nguyệt luân đao, đúng là trực tiếp xé rách hư không, chém về phía Ma Linh tộc nhân kia. Thời khắc mấu chốt, Thanh Hỏa không có bất kỳ giữ lại, vừa ra tay liền toàn lực đánh ra, dùng bản thể Nguyệt thần mi ấn trực tiếp phát động công kích. Gần như cùng thời khắc đó, một đạo tử mang cũng lao ra không gian hồ lô, giống như một đạo thiểm điện tử sắc vô cùng cuồng bạo, đồng dạng hướng Ma Linh tộc nhân kia bắn mạnh tới. Đây cũng là Cửu Long Lôi Vương đao của Mộ Hàn. Hiện nay, mộ hàn bất tiện vận dụng vạn đạo anh lôi kia, nhưng sử dụng cái thánh phẩm đạo khí này, lại không cần có cái gì cố kỵ. ưu ảnh tộc. Trước sau hai phe ma linh tộc cường giả đều là lên tiếng kinh hô. Nguyên bản bọn hắn cho rằng gia hỏa đánh cắp linh không tiên hồ lôn này cũng là tới từ côn luân tiên phủ, lại không nghĩ rằng là ưu ảnh tộc nhân trong cựu đại dị tộc. Hơn nữa từ nguyệt thần mi ấn đến xem, vẫn là ưu ảnh tộc ảnh hầu. Nhất trọng hư kiếp. Bất quá giật mình quy giật mình Tên ma linh tộc nhân đối diện kia phản ứng lại không chậm chút nào, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vung lên, hư ảnh to lớn kia liền vội kịch biến huyễn, lập tức hóa thành một đạo nước lũ huyết hồng, ầm ầm hướng Cửu Long Lôi Vương đao cùng Nguyệt Thần Mi ấn biến thành Viên Nguyệt Loan đao gào thét mà đi. Xuy, xuy. Song phương hăng hái tiếp cận, không có một hồi, Viên Nguyệt Loan đao cùng Cửu Long Lôi Vương đao đã cắt nhập chính giữa đạo huyết sắc nước lũ kia. Giờ khắc này, nước lũ kia phản phất biến thành vũng bùn đặc dính đến cực điểm. Viên nguyệt loan đao đi về phía trước tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng cửu long lôi vương đao lại thế như trẻ che Trong trước mắt, cửu long lôi vương đao đã xuyên thấu nước lũ, đến trước mặt ma linh tộc cường giả kia, khi tức màu tím sáng chói cơ hồ đem cô thân hình kia trôn bụi. Đường này bất thông, trở về cho ta. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, trong miệng ma linh tộc cường giả kia cười lạnh ra tiếng, đúng là trực tiếp một quyền đoành hướng mui đao cửu long lôi vương đao kia. Nắm đấm kia tuy nhỏ nhưng trong nắm đấm bạo phát ra lực lượng lại cực kỳ kinh người, cho dù phía trước hành lấy chính là một ngọn núi, cũng có thể một quyền đánh bại. Nhưng mà, ở lúc nắm tay nhỏ sắp đụng chạm lấy Cửu Long Lôi Vương đao, chỗ mũi đao sắc bén kia đột nhiên hiện lộ ra một tia sáng trắng, từ đó để lộ ra khí tức mêng ngông, thâm thúy mà lại bàng bạc vô cùng, làm cho người tâm thần vì sợ mà tâm rung động không thôi, nhịn không được sinh ra một loại cảm giác cực kỳ nhỏ bé. Tiên lực. Nhị trọng hư kiếp ma linh tộc cường giả kia đứng nuôi chịu xảo, Đồng tử không khỏi đột nhiên co lại, hoảng sợ thét lên, đúng là cứ thế mà thu hồi năm đấm, hướng bên hông lướt ngang mà đi. Hô! Trở ngại phía trước biến mất, kiểu long lôi vương đao lập tức dùng xu thế dễ như trở bàn tay xé ra đạo huyết sắc nước lũ kia, đánh lên không gian bích trướng màu da cam, một đạo khe hở rộng hai thước nhất thời hiện lộ ra. Mà ở sau khe hở kia, đúng là thông đạo thẳng đến nam tiên môn. Ông! Viên nguyệt loan đao cấp tốc rung động lắc lừ, vô số lơi đao xuyên suốt đi ra Tốn bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi. Sau khi ma linh tộc cường giả kia bỏ chạy, đạo nước lũ lũy hệt vũng bùn kia mất đi yếu thúc, lập tức đã bị thiết cắt thành vô số mảnh vỡ. Ngay sau đó, Viên Nguyệt Loan đao kia đã thoát ly nước lũ trói buộc. Nhanh lên. Nhanh lên. Cửu Long Lôi Vương đao cùng Nguyệt Thần Mi ấn lần lượt trở về, mà trong không gian hồ lô, Mộ Hàn đang thúc dục đạo vần trong miệng càng không ngừng nói lẩm bẩm, khuôn mặt tuấn mỹ trở nên có chút dữ tợn. Hắn biết rõ, cái tiên lực kia chỉ có thể hù sợ đối phương nhất thời. Dùng không được bao lâu, bọn hắn sẽ tỉnh nộ lại, nếu không thể ở trước khi đối phương một lần nữa ngăn cửa vào lại tiến vào khe hở, sợ là rất khó ở trong ma linh tộc nhân vây khốn phát thân. Ngăn hắn lại. Ngăn hắn lại. Hắn không phải võ tiên. Quả nhiên, tiếng kêu vội vàng rất nhanh liền từ ngoài vài trăm mét phía sau chuyển đến, trong cơ thể bảy tên ma linh tộc cường giả kia cơ hồ đồng thời mãnh liệt bắn ra một đạo lưu quang huyết hồng, như mũi tên rời cùng sông hướng linh không tiên hồ lô tiền phương, những nơi đi qua. Ở trên hư không để lại bảy vết nứt không gian hẹp dài Đúng lúc này Tên nhị trọng hư kiếp ma linh tộc nhân kia Cũng từ trong kinh hai phục hồi tinh thần lại Mặc dù hắn không biết ưu ảnh tộc nhân Đánh cấp linh không tiên hổ lâu kia Vì sao có được tiên lực Nhưng nó khẳng định không thể nào là tồn tại võ tiên cảnh Bằng không mà nói Sau khi đạt được tiên phẩm đạo khí Sẽ không cần giấu kín chạy trốn Đường đường võ tiên cường giả nếu hiện thân Mấy người bọn họ ai dám ngăn cản Đứng lại Tiên ma linh tộc cường giả bị tiên lực dọa lùi kia có chút thẹn quá hóa giận, trong miệng bạo giống một tiếng, thân hình nho nhỏ pha không, cũng hướng chỗ khe hở không gian bích trướng kia phóng đi. Lại nhanh một chút. Lại nhanh một chút. Phát hiện ma linh tộc nhân kia đã hăng hái tới gần khe hở, Mộ hàng càng thêm gấp gáp, tiên lực cùng Cửu Long Lôi Vương đao chia liễu, lần nữa dung nhập linh không tiên hồ lô. Cái tiên phẩm đạo khí này tốc độ thoáng chốc nhanh một chút nữa, rốt cục ở trước khi ma linh tộc cường giả kia đuổi theo trong tích tắc tiến nhập chính giữa khe hở. Dầm rầm dầm. Mộ hàn như chút được gánh nặng mà thâm nhà ra khí, linh không tiên hồ lô liền kịch liệt chấn động, nháy mắt thời gian cũng chưa tới, bảy đạo huyết sắc lưu Quang kia lần lượt rơi vào phía sau hồ lô. chương 900, trở về bảo tiên thiên vực. Không tốt. Ở trong không gian hồ lô, thân hình mộ hàn đại trấn, chỉ cảm thấy tử hư thần cung giống bị một thanh cự truy hung hăng gõ chúng đòn nghiêm trọng, tuyệt phẩm tâm cung có thể thừa nhận được, nhưng linh hồn mộ hàn có chút gánh không được, miệng không tự chủ được mở ra Liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Thoáng chốc, Mộ Hàn giống như bệnh nặng một hồi, sắc mặt trở nên trắng như tờ giấy. Thanh hỏa, hủy diệt thông đạo đằng sau. Minh bạch. Lưu quang màu hồng lao ra miệng hồ lô, nguyệt thần mi ấn kia lập tức hóa thành viên nguyệt luân đao, từng đạo lưỡi đao cực lớn như giải lụa huy sái mà ra, liên tiếp quanh ở trên vách đá thông đạo đằng sau linh không tiên hồ lô, Kinh khí mạnh mẽ điên cuồng mà tàn sát bữa bãi, Kích thích từng thanh âm nổ đùng. Cái thông đạo này vốn là không quá vững chắc, Đột nhiên bị công kích mãnh liệt như thế, cũng nhìn không được nữa, ầm ầm nước vỡ, hóa thành một mảnh hát ám. Đáng hận. Chút ít ma linh tộc cường giả vừa mới vọt tới khe hở kia vội vàng dừng lại, nhìn xem hư không hát ám bên ngoài, nguyên một đám tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, dơ chân tức giận mắng không thôi. Vèo. Trong khe hở thông đạo, linh không tiên hổ lô hăng hái xuyên thẳng qua. Giờ phút này, trong linh hồn không ngừng vọt tới từng cơn đau nhức kịch liệt, để cho mộ Hàn muốn hôn mê, nhưng dù vậy Hắn cũng phải cường chống tiếp tục điều khiển tiên phẩm đạo khí. Sau khi thanh hỏa ra tay, liền giống như đã dẫn phát thuốc nổ, lối đi kia theo sát ở phía sau Linh không tiên hổ lô một đường sụp đổ. Đúng lúc này, mộ hàng chỉ cần hơi có dừng lại, Linh không tiên hổ lô cũng sẽ bị hát cám thôn phệ, không biết đỉnh trệ ở chỗ nào trong giới bích không gian. Đến lúc đó, mặc dù mộ hàng không chết, nhưng không có địa đồ thiên vực thế giới, muốn phản hồi bảo tiên thiên vực, sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Đối với chút ít võ đạo tu sĩ có được năng lực vượt qua giới bích không gian kia mà nói, tìm không thấy phương hướng tiến lên, là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Mộ hàn phải ở trước khi thông đạo triệt để sụp đổ, đi ra nam tiên môn. Vâng! Vâng! Thời gian lặng yên trôi qua, thông đạo sụp đổ phát ra thanh âm nổ đùng liên tiếp văng lên. Phía trước, linh không tiên hồ lô không có chút trì trệ nào, phong bảo mãnh liệt không ngừng từ trong cái khe bên hông thông đạo rót vào, như lưỡi dao sắc bén liên tiếp rút chúng hồ lô. Lại để cho mộ hàn cảm thấy vui mừng chính là, cái linh không tiên hổ lôn này quả nhiên không hổ là tiên khí của đại động tiên nhân từng dùng qua, đem loại trình độ công kích này tất cả đều ngạnh háng, không có cho mộ hàn ở trong không gian hổ lô tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Mượn nhờ cái tiên khí này, tốc độ của mộ hàn so với lúc đi vào nhanh hơn mấy lần. Hô! Chỉ trong ngáy mắt, lại như đã qua mấy ngày, mộ hàn cảm giác hổ lô chật nhẹ. Những phong bạo dày đặc bổ chúng linh không tiên hồ lô kia đột nhiên biến mất, không còn thấy bong dáng tang hơi. Đi ra. Linh hồn bị thương lại thao túng tiên phẩm đạo khí thời gian dài như vậy, Mộ Hàn đã cực độ suy yếu, phát giác được bốn phía biến hóa, lại ngẩn người mới kịp phản ứng. Cảm ứng đến trong bóng tối đằng sau, nam tiên môn lóe ra ánh sáng âm u nhàn nhạt kia, Mộ Hàn kìm lòng không được mà tuôn ra một cỗ cùng hỉ. Nếu lại chống cự một thời gian ngắn, hắn sẽ hôn mê. Lần này, Mộ Hàn là chân chính như chút được cái nạn. Hán cũng bất chấp đi cân nhắc như thế nào phản hồi báo tiên thiên vực, lập tức ở trong không gian hổ lâu ngồi xuống, vận chuyển thái hư động thần quyết. Thương thế trong linh hồn không thể chỉ hoán đi xuống nữa. Bất chi bất giác, tâm thần của mộ hàn đã triệt để đắm chìm trong tử hư thần cung. Cái linh không tiên hổ lâu kia tựa như phiêu bình trong nước, chậm gì gì ở trong không gian dao động. Thái tố cổ thành, đổ nát thế lương, khe danh hố sâu tùy ý có thể thấy được, cơ hội nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Thậm chí ngay cả tòa ưu ảnh thần điện mới trùng kiến kia cũng đã biến mất. Ồ! Trong tiếng hô kinh ngạc, trong phế tích ưu ảnh thần điện kia lại đột nhiên chui ra một gã nam tử trẻ tuổi. Trên khuôn mặt dị thường Tuấn Mỹ toát ra hầu nghi chi sắc khó có thể che giấu, trong miệng thầm nói. Kỳ quái, vậy mà một ưu ảnh tộc nhân cũng nhìn không thấy rồi, chẳng lẽ chúng đã buông tha cho bảo tiên thiên vực. Nam tử trẻ tuổi đúng là mộ hàn mới từ giới bích không gian trở về. Đúng lúc này. Từ trong cơ thể hắn thấu tràn ra khí tức trở nên càng cường đại hơn, đã đạt đến thần hải tam trọng tiên. Vì trị liệu linh hồn thương thế, mộ hàn đã luyện hóa đại lượng thái tố tiên khí, sau khi linh hồn khỏi hẳn, đúng là nước chạy thành sông đột phá đến thần hải tam trọng tiên. Đối với mộ hàn mà nói, vậy cũng là cái niềm vui ngoài ý muốn Sau khi tu vị đột phá, mộ hàn lập tức bắt đầu hành trình phản hồi bảo tiên thiên vực. Có thanh hỏa cái u ảnh tộc ảnh hầu này dẫn đường. Mộ Hàn rất nhẹ nhàng liền trở về biên giới tới gần giới bích không gian Thái Tố Cổ Thành nhất. Bất quá, Mộ Hàn sợ sẽ bị vị võ tiên cường giả tọa trấn lũ ảnh thần điện kia phát hiện, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là trước hết để cho Thanh Hỏa đi đến dò đường. Thanh Hỏa mang về tin tức, lại để cho Mộ Hàn có chút giật mình, Thái Tố Cổ Thành không ngờ không thấy được ú ảnh tộc nhân. Đi theo Thanh Hỏa tiến vào lối đi mà ú ảnh tộc chuyên môn mở đi kia, Mộ Hàn từ giới bích không gian về tới Thái Tố Cổ Thành. Nhìn thấy quả nhiên là một mảnh phế tích không có bất kỳ khí tức nhân loại. Cũng không biết trận đại chiến kia xảy ra chuyện gì. Mộ hàn điểm khả nghi mọc lan tràn, hai mắt hoàng quét, tâm thần cũng là hướng bốn phía tảng ra. Trong nháy mắt, liền đem phương viên mấy ngàn giảm bao trùm ở bên trong. Linh Tiêu Sơn vẫn còn. Trầm tiên quốc không có. Ấn. Thái tố tiên khí rõ ràng vẫn tồn tại. Ánh mắt mộ hàn sáng ngời. Thanh Hỏa, đi. Đem những thái tố tiên khí kia toàn bộ b Hương thanh hỏa mới từ trong phế tích chui đi ra kia phất phất tay, Mộ Hàn đã nhanh liệt bắn ra. Thoáng qua tầm đó, hai người liền xuất hiện ở bên ngoài trầm tiên cốc. Nhìn xem phiến xương mù hơi nước trắng mịt mở kia, trong ánh mắt của Mộ Hàn toát ra vẻ hứng vấn. Nghĩ xong, linh không tiên hồ lô đã ở trên hư không thoáng hiện. Thân hình Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, tiến vào trong hồ lô, nháy mắt sau đó, Mộ Hàn liền khống chế tiên phẩm đạo khí này trực tiếp xông vào phiến xương trắng kia. Oen. Giống như là đốt tổ ong vỏ vẽ. Thái tổ tiên khí bắt đầu khởi động, từ bốn phương tám hướng điên cuồng mà sông tới linh không tiên hồ lô. Mộ Hàn thấy thế cởi to, hấp lực bàng bạc lập tức lộ ra tâm cung, theo miệng hồ lô nhỏ hẹp kia hướng bốn phía lan ra. Hô! Vị cổ hấp phệ chi lực kinh khủng kia dẫn động, lập tức liền gặp mảng lớn mảng lớn thái tố tiên khí tiến vào linh không tiên hồ lô. Hiện tại Mộ Hàn đã không phải ngày xưa có thể so sánh, chẳng những tu vị đột phá đến thần hải tam trọng tiên, càng có linh không tiên hồ lô cái tiên phẩm đạo khí này, Hoàn toàn có thể không kiêng kỵ mà hấp thu tiên khí. Bên ngoài hồ lô, thanh hỏa cũng đã hành động, mỗi lần lấy tay một chảo, liền có mấy trăm đạo thái tố tiên khí tiến vào Nguyệt Thần Mỹ Ấn. Theo thời gian trôi qua, thái tố tiên khí kịch liệt giảm bớt. Không có qua bao lâu thời gian, đoàn xương mù to lớn kia đã biến mất, tất cả tiên khí toàn bộ hoặc bị mộ hàn hấp hệ, hoặc bị thanh hỏa chảo lấy, không có một đạo bỏ trốn. Một ước lệ ba vạn. Đem thái tố tiên khí mà thanh hỏa đạt được cũng thu nhập tâm cùng. Mộ Hàn cũng nhịn không được bật thốt lên kinh hồ, bị số lượng này hung hăng trấn kinh một bà. Chương 901, 5 năm. Hơn 100 vạn thái tố tiên khí, trong linh tiêu sơn tuyệt đại bộ phận huyền hoàng thái dương cương khí, hơn nữa khả hôn nguyên tiên châu hôn nguyên tinh khí kia. Nhiều lực lượng như vậy, đầy đủ chèo chống thiên anh năm biến. Nếu cộng thêm mảng lớn Bích Lạc tiên tuyển từ đại động tiên khư lấy được kia, nói không chừng sau thiên anh năm biến, còn có thể cô động ra không ít anh lôi. Mộ Hàn hưng phấn vô cùng, đã qua một hồi Mới thoáng bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía hữu ảnh tộc cường giả bên hôm kia, cười mỉm nói: "Thanh Hỏa, bảo tiên thiên vực này hôm nay mặc dù đã không thấy được đồng tộc của ngươi, bất quá ngươi có lẽ có biện pháp thuận lợi trở lại hữu ảnh tộc a." "Ngươi, ngươi muốn thả ta trở về?" Thanh Hỏa ngẩn người, có chút kinh hỉ. Mộ Hàn gật đầu cười cười: "Hy vọng lần sau lúc gặp lại ngươi, ngươi đã là ưu ảnh tộc ảnh vương." "Ảnh vương?" Thanh Hỏa nở nụ cười khổ, trong ánh mắt hiện lên một vẻ Nhưng rất nhanh đã kiên định xuống Trong linh hồn bị trồng vào miếng tử diễm đồ đằng kia Thương thế trong linh hồn nó đang không ngừng khép lại Dùng không được bao lâu Ung tật có thể toàn bộ tiêu tán Nếu có thể tiếp tục thôn phệ lực lượng linh hồn đồng tộc Chẳng những có thể nhẹ nhõm khôi phục tu vi tam trọng hư kiếp Thậm chí còn có hy vọng thật lớn trùng kích võ tiến cảnh Cầm Khỏa hôn nguyên kim châu này là của ngươi Mộ hàng nghĩ xong Một đoàn kim mang liền lao ra linh không tiên hồ lô Bay tới trước mặt thanh hỏa Thanh Hỏa mượn dỡ, hướng Mộ Hàn chắp chắp tay, liền không nói thêm lời, thần sắc phức tạp liếc nhìn Mộ Hàn, hướng phương hướng ũ ảnh thần điện chạy như bay mà đi. Trong chốc lát, thân ảnh Thanh Hỏa đã từ trong tầm mắt Mộ Hàn biến mất. Đảo mắt nhìn về phía băng nguyên mênh ngông xa xa kia, Mộ Hàn không khỏi than nhẹ lên tiếng. Ta cũng cần phải trở về, cũng không biết hôm nay đi qua bao lâu rồi. Lời còn chưa dứt, Mộ Hàn đã tiến vào linh không tiên hồ lô, cái tiên phẩm đạo khí này lập tức hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Côn Luân Tiên Phủ, vũ khí phiêu miểu. Trên vân đạo Giang khắp nơi, thỉnh thoảng có thể thấy được thân ảnh võ đạo tu sĩ, chỉ có điều cùng trước kia so sánh, hôm nay Côn Luân Tiên Phủ lại nhiều ra không ít khuôn mặt mới. Một năm trước cùng ú ảnh tộc đại chiến, dùng ú ảnh tộc toàn diện lui lại mà chấm dứt. Nghe nói là bởi vì vạn giới võ minh cùng ú ảnh tộc ở thần đú thánh thiên vực đã đặt thành hiệp nghị nào đó. Tuy đại chiến không có kéo thời gian quá dài, nhưng tám thế lực lớn như trước tổn thất thẳng trọng Ở trong trận chiến ấy võ đạo tu sĩ tử vong nhiều đến hơn 5000 người, trong đó Côn Luân Tiên phủ chiếm 1000, cho dù tuyệt đại đa số đều là dương hồ cảnh tu sĩ, nhưng thần hải cảnh tu sĩ cũng có hơn 10 người vẫn lạc. Thậm chí, trong đó còn có một gã nhị trọng hư kiếp thái thượng trưởng lão. Ưu ảnh tộc lui lại, cơ hồ tất cả võ đạo tu sĩ của Bảo Tiên Thiên vực đều thầm nhẹ nhàng thở ra, dù sao ở bên trong loại đại chiến thảm thiết này, cho dù võ đạo tu sĩ cường đại, cũng là nhân mạng như con kiến, có thể tránh được tự nhiên không thể tốt hơn. Ít nhất bảo tiên thiên vực sẽ không rơi vào kết cục như trầm tinh thiên vực. Không cần lại phòng bị hữu ảnh tộc xâm lấn, chiến đấu vừa kết thúc, tất cả thế lực lớn bắt đầu bổ sung thực lực. Côn Luân Tiên Phủ cũng không ngoại lệ, càng không ngừng từ bốn phía tuyển bạt đại lượng võ đạo thiên tài tư chất ưu tú. Tố. Tối đa vài thập niên, Côn Luân Tiên Phủ liền có thể khôi phục nguyên khí. Vẹo. Bên ngoài Tiên Phủ, tiếng xe gió liên tiếp văng lên, mười mấy tên võ đạo tu sĩ chạy như bay mà đến. Nhìn ngọn núi cao vút trong mây cùng với vách núi điêu khắc lấy hai chữ Côn Luân phía xa, cơ hồ trên mặt mỗi người đều tràn đầy kích động cùng hương phân khó có thể che giấu. Rốt cục đến Côn Luân Tiên Phụ rồi. ân Sư Minh, chúng ta phải đi vào như thế nào? Sư Minh, hối đói một loại thánh phẩm công pháp muốn bao nhiêu công vần. Các loại vấn đề liên tiếp văng lên, tuyệt đại đa số ánh mắt đều đã rơi vào một gã nam tử trẻ tuổi trong đội ngũ. Nam tử trẻ tuổi này đúng là Côn Luân Tiên phủ thần hải cảnh tu sĩ Ấn Lãng. Mà mười mấy tên nam nữ trẻ tuổi trung quanh hắn kia, thì là từ tứ đại phân tông tuyển ra một đám linh chỉ cảnh đệ tử. Nghe được những thanh âm dĩu ra dĩu dít kia, ân lãng phản phất nhìn thấy mình năm đó mới vào côn luân tiên phủ, trên mặt nhìn không được lộ ra một vòng vui vẻ, cao giọng quát. Chư vị. Nhưng mà, mới nói ra hai chữ này, thanh âm của ân lãng liền cách một tiếng dừng lại, hai con mắt nhìn về phía hư không bên trái, tựa hồ cực kỳ giật mình. Mọi người chung quanh không có nghe được ân lãng nói Đều vô ý thức mà men theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng đen ở phía chân trời thoắt hiện, đúng là càng ngày càng rõ ràng. Trong khoảnh khắc, thân ảnh một nam tử áo đen liền khắc sâu vào tấm mắt, người nọ đúng là tuấn mỹ như nữ tử. Xung quanh những đệ tử kia đều có chút nghi hoặc, người nọ đến cùng là lai lịch gì, có thể làm cho Thần Hải cảnh nhân Lãng sư huynh đột nhiên trở nên thất thố như vậy. Mộ Hàn trong miệng nhẹ nhàng nhỉ non lên tiếng, trong ánh mắt Ân lãng nhìn xem nam tử tuấn mỹ kia toát ra một vòng thần sắc khó có thể tin. Ân lãng sư minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trong khoảng điện quang hòa thạch, mộ hàn đã xuất hiện ở đối diện ấn lãng, cười mỉm chắp tay nói. Mộ hàn, thật là ngươi. Ngươi còn sống. ấn lãng như ở trong ngọc mới tỉnh, lên tiếng kinh hô. Mộ hàn. Hắn chính là mộ hàn xuất thân từ chân Vũ Thánh Sơn. Không phải nghe nói hắn sớm đã chết ở Thái Tố Cổ Thành sao. Từ khi đóng ở Thái Tố Cổ Thành đến bây giờ, có lẽ có 5 năm thời gian rồi cũng không biết hắn bây giờ là cái tu vị gì. Nghe Ân Lãng rảnh mạch kêu lên cái tên Mộ Hàn này, xung quanh tất cả mọi người đều lên tiếng kinh hô. Bọn hắn tuy là biệt phủ đệ tử, nhưng cũng là một phần của Côn Luân Tiên phủ, chưa nghe nói qua Mộ Hàn có thể nói là điên cuồng. Sau khi đại chiến kết thúc, cơ hồ tất cả đệ tử tiên phủ xuất thân bản thổ bảo tiên thiên bực đều nhẹ nhàng thở ra, cái Mộ Hàn kia có khả năng trở thành Côn Luân Tiên phủ vị thánh tử thứ tư, vậy mà quấn vào trong chiến đấu của hai vị võ tiên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ nay về sau không còn có xuất hiện Khi đó, cơ hộ mỗi người đều cho rằng mộ hàn đã hồn phi phách tán Mà đối với loại phỏng đoán này của mọi người Trân Vũ Thánh Sơn, Sơn Sơn chủ cổ thương phong cũng không giải thích Chỉ là ở sau khi chiến đấu kết thúc yên lặng mà quay trở về xích thành thiên vực Đoán chừng cũng là cảm thấy mộ hàn hy vọng còn sống xa vời Cử động của hắn lại để cho tu sĩ tiên phủ càng là kiên định suy đoán mộ hàn đã tử vong Mộ hàn biến mất, để cho không ít người là trong nội tâm thầm vui Thế nhưng mà để cho người không nghĩ tới, mộ hàn vốn nên tử vong, rõ ràng ở sau khi đại chiến chấm dứt nhiều ngày như vậy đột nhiên ở bên ngoài tiên phủ hiện thân. Nguyên lai không ngờ đi qua 5 năm. Bắt đến tiếng nói chuyện của những tu sĩ kia, ánh mắt của mộ hàn chấp lên, hơi có chút thất thần, nhưng chợt liền cười nói. Nhiều năm không trở lại côn luân tiên phủ, ta đã có chút ít không thể chờ đợi được rồi, ấn lãng sư huynh, ta đi đầu một bước, ngày sau có thời gian sẽ cùng sư huynh hảo hảo tâm sự. Sư đệ xin cứ tự nhiên. Ấn lãng ngay vậy, liên tục chắp tay, nhìn xem thân ảnh mộ hàn dần dần đi xa, lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thẳng đến thân ảnh mộ hàn hoàn toàn ở trước mắt biến mất, Ấn lãng mới đột nhiên rực mình tỉnh lại, vừa rồi từ trong cơ thể mộ hàn lộ ra khí tức đến xem, tu vi của hắn chỉ sợ đã đạt tới thần hải tam trọng tiên. Thần hải tam trọng tiên, lại chưa đủ 50 tuổi, cái này đã đạt tới tiêu chuẩn vì hắn cử hành quân luân tiên hội rồi. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Ấn lãng trở nên có chút khó coi chương 902 Khác thường, Thiên Trúc Sơn, Côn Luân Tiên Phủ, Mộ Hàn mới đứng ở dưới Thiên Trúc Sơn, nhìn xem hình ảnh quen thuộc kia, trong nội tâm không khỏi cảm khái vạn phần. Sau một lúc lâu, thân ảnh Mộ Hàn mới chui vào trong núi. Mộ Hàn huynh đệ, Mộ Sư Minh. Khi Mộ Hàn xuất hiện bên ngoài cung điện, từng đạo thân ảnh từ bốn phía lập lệ mà ra, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kích động. 33 người khác đâu. Nhìn xem chút ít gương mặt quen thuộc vờn quanh bên người kia, Mộ Hàn nao nao. Đều đã bị chết ở trong trận đại chiến thái tố cổ thành kia. Một gã nam tử trẻ tuổi thở dài một tiếng, nở nụ cười khổ. Hiện tại đệ tử Côn Luân Tiên Phủ xuất thân ngũ đại phân tông chỉ có chúng ta những người này. Đây cũng là chúng ta không có bị chọn chúng tham gia trận đại chiến kia, bằng không mà nói, chúng ta những người này đến bây giờ chỉ sợ là một người cũng không còn rồi. Sắc mặt mộ hàn có chút âm trầm. Côn Luân Tiên Phủ này có ít người không khỏi làm quá mức rồi. Nếu y theo tu vi cao thấp trọn dương hồ cảnh đệ tử phái đi tham gia đại chiến, những người còn lại trên thiên trúc sơn kia tuyệt không dừng lại ở trước mắt điểm ấy. Nếu như mộ hàn không có đoán sai, sở dĩ không có điều động bọn chúng đi ra ngoài, chỉ sợ cũng là cố kỵ sân chủ, không dám đem sự tình làm tuyệt. Im miệng không nói hồi lâu, mộ hàn mới thở sâu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chư vị đừng lo lắng, về sau tình huống của chúng ta chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt. Đang khi nói chuyện, Tương đạo thân ảnh lôi cuốn lấy khí tức khổng lồ từ trong tâm cung mộ Hàn dần hiện ra, tiêu tố ảnh, đồ giang, tiến thu mi, lâu lan tuyết, lan ngoanh, diêm sâm. Đúng lúc này, tin tức mộ Hàn phản hồi côn luân tiên phủ đã điên cuồng truyền bá ra. Không ít tu sĩ tiên phủ ở cảm thấy rất khiếp sợ ra, thực sự nhịn không được ám thầm bội phục vận khí của mộ Hàn. Một thần hải nhị trọng thiên tu sĩ nho nhỏ, sau khi bị cuốn vào hai đại võ tiên cảnh siêu cấp cường giả chiến đấu, rõ ràng còn có thể giữ được tánh mạng không thể không thể nói Đây là một kỳ tích. Nhưng mà, sau khi bọn hắn biết được tu vi hiện tại của mộ hàn, kia bội phục kia đã hoàn toàn biến mất, bởi vì tu vị của mộ hàn đã đột phá đến thần hải tam trọng tiên. Không nhìn được, trên mặt mọi người đều nhiều ra vẻ lo lắng. Tuy mộ hàn suốt 5 năm không có xuất hiện ở trong tiên phủ, nhưng năm đó lúc hắn mới vào côn luân tiên phủ, phủ chủ đối với cổ thương phong làm ra hứa hẹn, mọi người lại ký ức hay còn mới mẻ. Trước 50 tuổi tu vị đột phá đến thần hải tam trọng tiên sẽ chuyên môn vì Mộ Hàn cử hành một lần Côn Luân Tiên hội. Nghe nói hơn một năm trước Mộ Hàn đột nhiên xuất hiện ở Thái Tố cổ thành, bày ra thực lực cực kỳ khủng bố, dễ dàng cầm mười mấy tên thần hải cảnh ngũ ảnh tộc cường giả. Hiện tại Mộ Hàn đột phá đến thần hải tam trọng thiên, thực lực nhất định trở nên càng thêm lợi hại. Dùng thực lực của hắn hôm nay, thông qua Côn Luân Tiên hội khảo hạch có lẽ không khó. Cái này chẳng phải là nói, Mộ Hàn trở thành thánh tử thứ tư của Côn Luân Tiên phủ đã không có cái gì lo lắng. Tông phái cường đại nhất bảo tiên thượng tiên vực, rõ ràng nhiều ra một người thừa kế phủ chủ tử trung thiên vực thế giới chạy tới, cái này để cho phần đông đệ tử tiên phủ xuất thân bản thổ bảo tiên thiên vực làm sao chịu nổi. Người không nhìn lầm. Thật là mộ hàn. Trong cung điện phi tiên sơn, cựu huyền sách cùng ngê diễm ngồi đối diện nhau, như lúc hút cháo ăn vào một con rồi trong nội tâm bị đẻ nén tới cực điểm. Chắc chắn 100%. Tên đệ tử tiên phủ tới báo tin kia liền vội vàng ngật đầu. Lưu Huyền Sách cùng Ngê Diễm rất nhanh trao đổi ánh mắt, đều trầm lại. Nếu như là 5 năm trước, gặp được thời cơ thích hợp, bọn hắn còn có lòng tin đem Mộ Hàn đơn giản giải quyết, nhưng hơn 1 năm trước kia ở Thái Tố cổ thành, được chứng kiến hình ảnh Hàn như diều hâu chảo gà con bắt những cú ảnh tộc cường giả kia, bọn hắn liền biết, mình coi như là có được tu vi thần hải thất trọng thiên, sợ cũng khó có thể áp chế được Mộ chi, hiện tại Mộ Hàn đã đột phá đến thần hải tam trọng thiên. Hơn nữa dùng không được bao lâu, Sích thành thiên vực cổ thương phong cũng sẽ biết tin tức mộ hàn trở về, hắn há có thể không công buông tha cơ hội đem mộ hàn đẩy lên bảo tọa thánh tử. Cái mộ hàn này, thực lực tăng lên thật sự quá nhanh, không đến 40 tuổi liền có được tu vị thần hải tam trọng tiên. Như thế nào đối phó hắn đã không phải chúng ta đủ khả năng quan tâm rồi, vẫn là nhìn xem ý định của phụ chủ cùng hỏa sát trưởng lao ứng đối như thế nào a Mộ hàn, gần như cùng thời khắc đó, ở bên trong la phù sơn, la Phủ thánh tử vừa mới đột phá đến thần hải nhị trọng tiên còn chưa kịp cao hứng một hồi liền đạt được tin tức mộ Hàn còn sống, đúng là tức giận đến sắc mặt tái nhận, ngũ quan dữ tợn, ở bên trong đôi mắt chàn đầy tức giận cùng oán độc khó có thể che giấu. Quả nhiên còn sống trở về rồi, ta biết ngay hắn không dễ dàng chết như vậy. Huyền đô Sơn, trên mặt huyền đô thánh tử sở mộng lam vui vẻ giặt rào. Dùng thực lực của hắn bây giờ, thông qua côn luân tiên hội khảo hạch có lẽ không khó, xem ra dùng không được bao lâu, tiên phủ sẽ nhiều ra một vị vũ lăng thánh tử rồi sau này Côn Luân Tiên Phủ sẽ nhiều chuyện rồi. Ở trong Tu Di Sơn, Tu Di Thánh Tử lại sâu kín thở dài. Nhưng mà, Mộ Hàn trở về Côn Luân Tiên Phủ mang đến chấn động còn không có tiêu tán, lại có một tin tức làm cho người kinh ngạc không hiểu ở trong Tiên Phủ lưu truyền rộng rãi. Lúc trước chút ít phân tông đệ tử cùng Mộ Hàn xâm nhập Thái Tố Cổ thành chấp hành nhiệm vụ kia, chẳng những một cái cũng không chết, hơn nữa Tu Vi tất cả đều trên phạm vi lớn tăng lên. 5 năm trước lúc ly khai Côn Luân Tiên Phủ, Có nhiều người tu vi vẫn là dương hổ nhất trọng thiên, nhưng hôm nay, kém cỏi nhất đều đã đạt tới dương hồ lục trọng thiên, thậm chí có mấy người đã đột phá đến thần hải cảnh, cái này để cho phần đông đệ tử tiên phủ tu vị tăng lên chậm chạp ghen ghét điên trùng mắt đều có chút đỏ. Nghe nói những người kia trước khi rời đi hồn ngục kim cương chảo, đã tiến nhập tâm cung của Mộ Hàn, lúc này sau 5 năm truy nguyệt, bọn hắn đều ở trong không gian tâm cung của Mộ Hàn tu luyện, cũng không biết trong tâm cung Mộ Hàn có bảo bối gì, có thể để cho hơn 20 người tu vị tăng vọt. Thoáng chốc, phần đông đệ tử tiên phủ đối với mộ hàn càng phát ra chú ý. Nhưng để cho mọi người không nghĩ tới chính là, sau khi mộ hàn tiến vào Thiên Trúc Sơn, liên tục 3 ngày cũng không có độc tĩnh. Thiên Trúc Sơn bình tĩnh, không chỉ để cho đệ tử tiên phủ trong nội tâm phỏng đoán không thôi, những trưởng lão của con luân tiên phủ kia cũng là trong lòng ngực điểm khả nghi mọc lan tràn, chẳng lẽ mộ hàn là đang chờ cổ thương phong xuất hiện. Đến ngày thứ tư, mộ hàn rốt cục độc thân đi xuống Thiên Trúc Sơn. Đang lúc mọi người cân nhắc mục đích của Mộ Hàn Cơ hồ một màn khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm xuất hiện, Mộ Hàn vậy mà tiến vào bảo Phát Sơn bế quan tu luyện. Hắn đã có đủ điều kiện, chẳng lẽ không muốn thông qua Côn Luân Tiên hội khảo hạch, trở thành vị thánh tử thứ tư của Côn Luân Tiên phụ sao? Có lẽ hắn rất nhanh sẽ rời Bạo Phát Sơn. Đáng tiếc chính là, mọi người dự đoán cũng không có trở thành sự thật. Theo thời gian nhạt nhòa, mọi người chẳng những không có nhìn thấy thân ảnh Mộ Hàn đi ra Bạo Phát Sơn, thậm chí ngay cả chân vũ Thánh Sơn sơn, sơn chủ Cổ Thương Phong cũng không có xuất hiện. Phản phất không biết mộ hàn đã về tới Côn Luân Tiên Phủ. Ở dưới tu sĩ Tiên Phủ âm thầm chú ý, loại hiện tượng khác thường này đúng là ngày từng ngày duy trì đi xuống. Một tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, 8 tháng. chương 903, Thiên Anh ngũ biến. Một năm rồi, Thiên kia còn chưa có đi ra. Đỉnh Phi Tiên Sơn, nghề diễm lông mày kẻ đèn cao lại, trong lòng có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như đổi thành nàng là mộ hàn, chỉ sợ sớm đã mời cổ thương phong đến, liên hệ phủ chủ phó Tiên Minh để cho côn luân tiên hội sớm ngày tiến hành, để tránh đêm dài lắm ngộng. Nhưng mộ hàng ngược lại tốt, chẳng những không có nắm chặt thời gian đem vị trí tiên phủ thánh tử chiếm được, ngược lại chạy đến bao phát sơn đi bế quan tu luyện. Hơn nữa, vừa bế quan là một năm. Mộ hàng không hiểu chuyện như vậy thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác cổ thương phong lại cũng đối với cái này chẳng quan tâm. Theo lý thuyết, mộ hàng cùng cổ thương phong như vậy rất đúng với tâm tư của các tiên phủ trưởng lão. Nàng cùng bọn người cứu huyến sách rước gì Côn Luân Tiên Hội kia một mực kéo dài xuống Tốt nhất là không tổ chức Thế nhưng mà không biết làm tại sao Mỗi nghĩ tới việc này Nàng lại có loại dự cảm bất hảo Cái này đã qua một năm Nghe Diễm đã nhiều lần liên hệ Phó Tiên Minh Hỏa sát chân nhân cùng Tiêu kiêu Ba vị hư kiếp cường giả của Côn Luân Tiên Phủ Muốn đem sự tình Mộ Hàn phản hồi Nói cho bọn hắn biết Chỉ là một mực không có hồi âm Rất có thể là sau khi tiến vào Đại Động Tiên Khư Vẫn chưa về Cổ Thương phong, mộ Hàn Các ngươi đến cùng đang chờ cái gì? Nghe Diễm trông về báo phát sơn phía xa, chiếc đôi mắt dễ thương, nhẹ giọng nhỉ non. Rầm rầm rầm. Báo pháp sơn, trong một huyệt động tới gần đỉnh núi, mộ hàng tựa như tượng điêu khắc gỗ, vẫn không nhúc nhích xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhưng trong tâm cung không gian, âm thanh nổ đủng kịch liệt lại liên tiếp từ trong bụng thiên anh chấn động ra. Giờ phút này, ở phần bụng thiên anh, trong viên cầu do 10 vạn anh lôi ngưng tụ mà thành kia, bốn quả anh đan biến thành lực lượng đã tạo thành một vòng xoáy màu tím thâm thúy. Mộ Hàn tiến đưa tới Thái Tổ Tiên Khí đang mảng lớn mảng lớn bị căn nát, bạo phát ra lực lượng đều bị vòng xoáy hấp vệ. Một năm trước, sau khi tiến vào Báo Phát Sơn, Mộ Hàn liền bắt đầu phân tâm tâm dụng. Một bên phối hợp 5 đại pháp thân vận chuyển Hỗn Độn Tiên Pháp, một bên dùng Thái Hư Động Thần Quyết luyện hóa Bích Lạc Tiên tuyển, một bên lại dùng Anh Lôi Đan Quyết cô đọng Anh Lôi. Ba loại vũ đạo công pháp trung đồng tiến, Mộ Hàn tâm không tạp nghiệm đúng là triệt triệt để để đắm chìm đi vào. Cái Bích Lạc Tiên Truyền kia không hổ là bảo vật tồn tại vài và năm. Dựa vào luyện hóa chúng, Mộ Hàn liền thoải mái mà đem tu vi tăng lên tới Thần Hải Tam Trọng Thiên đỉnh phong, mà lúc kia, đạo anh lôi thứ 10 vạn vừa mới ngưng luyện thành công, vì vậy, Mộ Hàn lập tức tập trung tâm thần, bắt đầu Thiên Anh lột sắc lần thứ 5. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ cực lớn vang liên tiếp, càng ngày càng nhiều thái tố tiên khí bị Mộ Hàn đưa vào trong vòng xoáy màu tím kia, 2000, 2000, lại 2000. Bất chi bất giác, Mộ Hàn tiêu hao thái tố tiên khí tổng số đã đạt tới suốt 30 vạn. 32 vạn, 35 vạn, 38 vạn. Khi mộ hàn đưa qua 2.000 đạo thái tố tiên khí cắn nát, thôn vệ, vòng xoáy màu tím kia rốt cục bắt đầu kịch liệt co rút lại, trong nháy mắt liền hóa thành một viên cầu màu tím. Rốt cục đã đủ rồi. Trên mặt mộ hàn lộ ra có chút vui vẻ, lập tức đem anh lôi đàn quyết vận hành đến mức tận cùng. Viên cầu màu tím kia bắt đầu rung động lắc lư, từng sợi hấp lực kỳ diệu hướng 4 phương 8 hướng quyết tán, càng ngày càng gấp đem 10 vạn đạo anh lôi chung quanh hấp thu dung hòa. Lại là 3 tháng. Đỉnh Phi Tiên Sơn, Cựu Huyền Sách cùng Nghê Diễm nhìn nhau cười khổ. Mặc dù Cựu Huyền Sách đã không phải chấp pháp đường Đại trưởng lão nhưng sau trận đại chiến kia, sự vụ ngày thường của Côn Luân Tiên Phủ trên cơ bản đều là do hắn và Nghê Diễm xử lý. Những ngày qua, hai người ngoại trừ lưu ý báo phát Sơn mộ hàng ra, càng hướng xích thành thiên vực phái vài vị thần hải cảnh tu sĩ mật thiết chú ý động tính của Trân Vũ Thánh Sơn, nhưng phản hồi về kết quả, lại càng làm cho hai người đầu đầy sưng mụ. Cổ thương phong kia nghe nói cùng mộ hàn đồng dạng, đều đang bế quan tu luyện. Chẳng lẽ cổ thương phong cùng mộ hàn thực không muốn tranh thủ thánh tử vị rồi hả? Nghe Diễm Hồ Nghi nói. Không có khả năng. Cựu huyên sách trầm giọng nói. Tính tình của cổ thương phong, lão Phu Phi thường hiểu rõ, hắn nằm mộng cũng muốn để cho con luân tiên phủ chúng ta do phân tông không chế, cho nên năm đó mới có thể bức bách phủ chủ làm ra hứa hẹn như vậy. Hôm nay mộ hàn đã đạt đến điều kiện vì hắn cử hành con luân tiên hội, hắn tuyệt sẽ không Nghe Diễm lông mày không dương mà nói. Đã như vậy, vì sao hắn một mực không động? Hẳn là còn có những mưu đồ khác. Đối với cái này, cưu huyền sách cũng là khó có thể lý giải. Đã qua một hồi lâu mới hung ác nói. Mặc kệ cổ thương phong có mưu đồ gì. Chỉ cần phủ chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lão lần này từ trong đại động tiên khư trở lại, nhất định có thể để cho hắn chịu không nổi. Về phần tiên phủ thánh tử đó là không cần nghĩ. Nghe Diễm có chút gật đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vẻ nhẫn nhưng ánh mắt lại vô ý thức chuyển hướng về phía Bao Phất Sơn. Mời anh, khi một đạo anh lôi cuối cùng dung nhập viên cầu màu tím kia, Thiên Anh trầm tĩnh tới cực điểm, nhưng mà, nháy mắt về sau, viên cầu kia liền ẩm ầm nổ bung. Phản phất núi lửa bộc phát, vô số tử mang tầng tầng lớp lớp phún dũng mà ra, lập tức liền đã tràn ngập toàn bộ không gian phần bụng Thiên Anh. Nhưng mà, ở bên trong phiến màu tím kia, đã có 5 đoàn ám ảnh màu tím càng thêm nồng đậm, dần dần diễn sinh mà ra, đó chính là năm khỏa anh đan của Mộ Hàn. Lực lượng thật mạnh. Cảm ứng đến tình huống năm khỏa anh đan kia, dù là Mộ Hàn cũng cảm nhận được một tia khiếp sợ. Cùng lúc Thiên Anh muốn biến so sánh, giờ phút này ở trong năm khỏa anh đan diễn sinh ra, ẩn chứa lực lượng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, nếu chúng toàn bộ phóng xuất ra, tuyệt đối có thể đột phá đến thần hải ngũ trọng thiên, thậm chí là thần hải lục trọng thiên. Hàn ý niệm tâm đó, phiến thần hải trong bụng Thiên Anh kia liền kịch liệt sôi trào, lực lượng bàng bạc như sóng to gió lớn từ trong năm khỏa anh lôi mãnh liệt mà ra. Quần quần không dứt dung nhập đến trong thần hải, làm cho phiến hải dương màu tím vốn là không an tĩnh này nhấc lên thủy triều càng thêm mãnh liệt. Và anh, Chỉ một cái nháy mắt thời gian, tâm bích chướng vô hình bạc nhược yếu kém trong bụng thiên anh kia đã nghiền nát. Thần hải tứ trong thiên. Vui mừng ở hai đầu lông mày lóe lên rồi biến mất, mộ hàn liền bình tĩnh trở lại, theo lực lượng anh đang không ngừng tuần ra, cường độ chân nguyên không ngừng điên cuồng tăng lên. Cũng không biết qua bao lâu, một đạo khí tức cực kỳ đáng sợ từ trong báo Phát sơn bay lên. Dùng tốc độ kinh người hướng bốn phía lan tràn mà đi. Thần Hải Lục Trọng tiên. Có người đột phá đến Thần Hải Lục Trọng Thiên. Giờ khắc này, cơ hội toàn bộ võ đạo tu sĩ của Scohãn Luân Tiên Phủ đều bị kinh động. Tuyệt đại đa số đệ tử tiên phủ chỉ là sợ hai thán phục đạo khí tức kia khủng bố, chỉ có số ít trưởng lao tiên phủ cường đại bị khiếp sợ đến trận mắt há hốc mồm, bởi vì bọn họ đã phát hiện, chủ nhân đạo khí tức kia đúng là của Mộ Hàn ở Báo Phát Sơn bế quan tu luyện. Mộ Hàn. Đúng là Mộ Hàn. Đỉnh phi tiên sơn, cựu huyền sách cùng nghe diễm hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào phương hướng bao phát sơn, đúng là suýt nữa đem hàm răng cắn nát, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, chỉ là ngắn ngủn một năm, mộ hàn kia liền từ thần hải tam trọng thiên đột phá đến thần hải lục trọng thiên, cái này cũng không tránh khỏi quá mức yêu nghệ rồi. Chương 904, cuối cùng cũng bắt đầu. 40 vạn thái tố tiên khí đổi lấy thiên anh nằm biến, hoàn toàn đáng giá. Bên ngoài hang động báo phát sơn, mộ hàn nhịn không được thật dài mà thở ra một hơi Từ trong thân thể thấu tràn ra khí tức khổng lồ lập tức đã thu liêm lên. Thái hư động thần quyết đệ ngũ thiên, anh lôi đan quyết đệ tam thiên, lưu tinh kích. Đây cũng là sao Thiên Anh năm biến ngộ ra đến ba loại võ đạo công pháp, chính thức có thể sử dụng đến đối địch chỉ có một loại, cùng mấy lần Thiên Anh lộ sắc trước so sánh thì ít hơn nhiều lắm. Bất quá mộ Hàn lại một chút cũng không vọng, bởi vì lưu tinh kích này chính là thủ pháp ngự khí cực kỳ cường đại. Cùng lưu tinh kích so sánh, thần tiêu ngự kiếm thuật kia hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chứ lưu tinh kích, anh lôi đan quyết kia cũng đã biến đến vô cùng lợi hại, chỉ cần phân ra một đám tâm thần, thiên anh có thể tự mình ngưng luyện ra anh lôi, chỉ cần có lực lượng đủ mức chèo trống, cho dù một ngày ngưng luyện 3.000 anh lôi cũng không nói chơi, tốc độ này có thể nói là khủng bố tới cực điểm. Theo mộ hàng từ trong huyệt động đi ra chút thời gian như vậy, trong cơ thể thiên anh liền đã nhiều ra hơn 10 đạo anh lôi. Dựa theo cái tốc độ này, thiên anh sau biến cần trăm vạn anh lôi, rất nhanh liền được ngưng luyện thành công. Hiện tại Mộ Hàn chỉ lo lắng là, mình có thể tìm được nhiều lực lượng đến ngưng luyện anh lôi như vậy hay không. Dù sao sau thiên anh nằm biến, cần 3 đạo Thái Tố Tiên Khí mới có thể cô động ra một đạo anh lôi. Trong khoảng thời gian bế quân này, Mộ Hàn hao phí 40 vạn Thái Tố Tiên Khí, hiện tại trong tâm cung còn thừa 60 vạn, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ đủ ngưng luyện 20 vạn anh lôi, cho dù tăng thêm huyền hoàng Thái Dương cương khí cùng bích lạc tiên tuyển, cũng khó có thể gom góp đủ trăm vạn anh lôi kia. Về phần hôn nguyên tinh khí thì sớm bị mộ hàn cùng ngũ đại phân thân lúc tu luyện hốn Độn Tiên Pháp hấp thu hầu như không còn rồi. Tu luyện loại công pháp này cũng cần hao phí không ít lực lượng, đương nhiên, mộ hàn thu hoạch cũng phi thường to lớn, ngoại trừ cùng ngũ đại phân thân tầm đó cái loại cảm giác hoàn toàn giống như nhất thể này trở nên càng thêm mạnh liệt. Tiều tiên lực kia cường độ cùng trước bế quan so sánh, cũng tăng lên trọn vẹn gấp 5 lần. Nếu là ở lúc Đại Động Tiên Hư, tiên lực có thể đạt tới tình trạng như thế, có lẽ có thể càng thêm thoải mái mà đem Linh Không Tiên Hồn lô tới tay. Dùng thực lực của ta bây giờ, có thể cùng Tam Trọng Hư kiếp cường giả chiến một trận a. Trong tâm niệm, ánh mắt của Mộ Hàn chuyển hướng tòa Côn Luân Sơn bị quần phong giống như chúng tinh ngụ nguyệt bảo vệ xung quanh kia, trên mặt hiện lên một vòng vui vẻ. Lùi lại lâu như vậy, Côn Luân Tiên hội kia cũng là thời điểm cử hành rồi. Côn Luân Tiên phủ vị thánh tử thứ tư, tựa hồ tên là Vũ Lăng thánh tử. Vèo. Thân ảnh khẽ động, Mộ Hàn liền theo con đường hướng phía dưới núi chạy như bay mà đi. Thật là Mộ Hàn Trong lầu các huyền đô sơn, Sở Mộng Lam gần cửa sổ mà đứng. Lúc này mới hơn một năm thời gian, đã đột phá đến thần hải lục trọng tiên. Thật sự là... Thật sự là... Thật sự là cái gì, Sở Mộng Lam cũng không nói đến, nhưng trên khuôn mặt kia của nàng hiện lộ ra vẻ khiếp sợ, cũng đã nói do hết thảy Phải biết coi như là nàng trở thành huyền đô thánh tử nhiều năm, cũng mới vừa đột phá đến thần hải lục trọng tiên không bao lâu. Tuy nói tu vi tương đương, nhưng trong nội tâm Sở Mộng Lam tin tưởng, nếu như hai người giao thủ Nàng thua không nghi ngờ, thực lực chân tránh của mộ hàn vượt xa tu vi của hắn. Hiện tại, có lẽ hư kiếp cường giả bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Sở Ngộng Lam thổn thức không thôi, chẳng bao lâu trước mộ hàn vẫn chỉ là một dương hồ cảnh tu sĩ nho nhỏ, không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủn mấy năm qua đi, đã đạt tới độ cao như thế. Đã qua thật lâu, nỗi lòng chấn động không thôi kia của sở Ngọc Lam mới khôi phục bình tĩnh. Nhưng chợt lại nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ô hắn đây là muốn tiến về con luôn sơn. Côn Luân Sơn. Mộ Hàn đi Côn Luân Sơn. Đỉnh Phi Tiên Sơn, nghe diễm cùng cửu huyền sách sắc mặt đại biến, trong đầu cơ hồ đồng thời có một thanh âm vang lên. Cuối cùng cũng bắt đầu. Đi. Hai người rất nhanh trao đổi ánh mắt, chật liền phóng lên trời, hướng phía Côn Luân Sơn mau chóng đuổi theo. Phát giác được động tính của Mộ Hàn, không chỉ có bọn hắn, thần hải cảnh trưởng lao ở các nơi trong Côn Luân Tiên phủ không sai biệt lắm cũng đồng thời hướng phía Côn Luân Sơn hành động. Lần dị động này tự nhiên không thể gạt được phần đông võ đạo tu sĩ của Côn Luân Tiên phủ. Cơ hồ tất cả mọi người minh bạch, Mộ Hàn tiến về Côn Luân Sơn, đại biểu cho cái gì? Ngủ Đông ở ẩn đã hơn một năm, xem ra Mộ Hàn là nhịn không được. Phủ chủ phó tiên minh, cùng với Hỏa sát chân nhân, Tiêu Kiêu cấp thái thượng trưởng lão đều là ở Côn Luân Sơn, lần này Mộ Hàn đi, hẳn là mời phủ chủ tuân thủ hứa hẹn mấy năm trước, triệu tập Côn Luân Tiên phủ tất cả trưởng lão cùng với Ngũ đại tiên chủ, chuyên môn vì hắn mở Côn Luân Tiên hội một lần. Nếu như thông qua tiên khảo, mộ hàn sẽ trở thành vũ lăng thánh tử. Dũng tu vị cùng thực lực hôm nay của mộ hàn, đoán chừng rất nhẹ nhàng liền có thể thông qua khảo hạch. Trong lúc nhất thời, không ít võ đạo tu sĩ xuất thân bản thổ bào tiên thiên vực đều cảm thấy lo nghị nóng vội, ngược lại là mọi người trên thiên trúc sơn, trong nội tâm đều âm thầm mong đợi. Nam tiên môn đã hủy, chín ma linh tộc nhân kia muốn rời khỏi đại động tiên khư, cũng không biết bọn hắn cùng bọn người phó tiên minh tình huống bây giờ như thế nào. dưới Sơn Mộ hàng treo nụ cười thẳng nhiên, thân ảnh khẽ động, trực tiếp thẳng hướng sơn môn cao mấy trăm thức kia bước đi. Đối với đệ tử tiên phủ bình thường mà nói, con lôn sơn này là cấm địa tuyệt đối, không có cho phép, ai cũng không được gần, chớ nói chi là tiến vào côn lôn sơn. Tiên phủ cấm địa, người kia dừng bước. Khi mộ hàng cách sơn môn kia chỉ còn hơn 10 mét, thanh âm hét to đột nhiên nổ vang, có mấy lao giả lập tức ở sơn môn tầm đó hiện lộ ra thân hình. Khuôn mặt của bọn hắn lạnh lùng. Trong ánh mắt nhìn về phía mộ hàn tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng, thậm chí còn ẩn ẩn có một tiêu kiêng kỵ, hiển nhiên cũng đoán được mục đích của mộ hàn. Đệ tử mộ hàn, cầu kiến phụ chủ. Mộ hàn mỉm cười. Phủ chủ không ở côn lôn sơn. Một lao giả khôi ngô trầm giọng nói. Phủ chủ không có, vậy thì cầu kiến thái thượng trưởng lão Hai vị thái thượng trưởng lão cũng không có. Mộ hàn, mời ngươi trở về đi. Phủ chủ cùng thái thượng trưởng lão đều không có. Xem ra ta chỉ có thể trông thấy trưởng lão chủ sự tiên phủ hôm nay rồi. Mộ Hàn bất đắc dĩ mà lấp đầu, phút chốc cao giọng cười nói. Cứu trưởng lão, nghe trưởng lão, hiện tại sự vụ tiên phủ có lẽ là do các ngươi chủ trì, hai vị còn không có ý định đi ra sao. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của mộ Hàn nhìn về phía tòa cung điện phía sau Sơn Môn kia. Mộ Hàn, ngươi muốn làm cái gì? Một tiếng gầm lên bỗng nhiên ở trên hư không nổ vang, một đạo thân ảnh khôi ngô từ trong cung điện lập lệ mà ra. Trong chốc lát liền đã xuất hiện ở trước sân môn, đúng là Cửu Huyền Sách. Theo sát mà đến là Phi Tiên trưởng lão nghe Diễm, ánh mắt hai người nhìn về phía Mộ Hàn đều là dị thường lăng lệ ác liệt, phản phất bốn thanh lợi kiếm bộc lộ tài năng, như muốn đem linh hồn người đều đâm thủng, chỉ là ở chỗ sâu trong ánh mắt bọn hắn, lại mơ hồ lộ ra một loại hương vị ngoài mạnh trong yếu. Mộ Hàn cười híp mắt nói: "Ta làm cái gì, chắc hẳn Cửu trưởng lão thập phần tinh tường a." Chương 905: Các ngươi phải bị tội gì? Cựu huyền sách nhẹ hấp khẩu khí, mà âm Trầm nói. Mộ Hàn, người vẫn là đi về trước đi. Hôm nay sự vụ của con luân tiên phủ tuy là do lão Phu cùng nghe trưởng Láo chủ trì, nhưng loại chuyện tổ chức con luân tiên hội này, hai người chúng ta đều không làm chủ được, cần phải đợi phủ chủ trở về mới có thể quyết định. Đợi phủ chủ trở về. Mộ Hàn suy cười. Nếu phủ chủ một mực không trở lại, cái con luân tiên hội này chẳng lẽ vẫn không tổ chức rồi hả? Cựu trưởng lão nếu ta nhớ không lầm. Ý theo quy củ của côn luân tiên phủ, nếu phủ chủ cùng thái thượng trưởng lao không có mặt, chủ sự trưởng lao gặp chuyện không biết xử lý như thế nào, có thể triệu tập tất cả trưởng lão của côn luân tiên phủ cộng đồng thương nghị quyết định. Sự tình tổ chức côn luân tiên hội, các ngươi đã không làm chủ được, vậy thì đem toàn bộ trưởng lão gọi đến là tốt rồi. Ngươi! Cứu huyền sách lập tức chán nản, mộ hàn nói không sai, côn luân tiên phủ đích thật là có quy củ như vậy, hắn lại nhất thời tìm không thấy lý do phản bác. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nghe diễm treo sương lạnh. Mộ Hàn, ngươi không nên quá phận. Ta quá phận. Mộ Hàn sắc mặt lạnh lẽo Rốt cuộc là ta quá phận, hay là các ngươi quá phận? Có lẽ hai vị lòng dạ biết rõ. Cựu trưởng lão, nghe trưởng lão, ta chỉ muốn nghe các ngươi nói một câu. Khi nào gõ vang cổ hoàng trung, triệu tập tất cả trưởng lão tới côn luân sơn thương nghị sự tỉnh tổ chức côn luân tiên hội. Cựu huyền sách hai mắt trận lên, tức giận nói. Mộ Hàn, ngươi đừng suy nghĩ Chúng ta sẽ không gõ cổ Hoàng Trung, ngươi vẫn là thành thành thật thật ở thiên trúc sơn nợi phủ chủ trở về a Gõ cổ Hoàng Trung? Mộ Hàn, như vậy ngươi cũng nghĩ ra. Ngê Diễm cũng có chút tức giận. À, Mộ Hàn nghe vậy, ngược lại là nhuẩn miệng cười nói. Các ngươi đã không gõ, vậy thì ta đến gõ đi. Cổ Hoàng Trung kia có thể nói là một kiện thánh vật của Côn Luân Tiên Phủ. Chỉ cần cổ Hoàng Trung văng lên, trưởng lão các nơi trong Côn Luân Tiên Phủ, mặc kệ muốn hay không muốn, đều phải lập tức phản hồi tông phái. Mộ Hàn, ngươi muốn tạo phản phải không? Cứu huyền sách cùng ngê diễm gần như đồng thanh quát chói hai. Cứu huyền sách. Ngê diễm. Muốn tạo phản sợ là các ngươi. Mộ Hàn cười ra tiếng. Thân là chủ sự trưởng lão, lại dám công nhiên vi phạm quy củ của tông phái, phải bị tội gì? Ở trong mắt hai người các ngươi, còn có lịch đại tổ sư của côn luân tiên phủ chúng ta hay không? Ta liền đem bọn ngươi bắt giữ, đợi chư vị trưởng lão tề tụ lại cùng nhau xử trí. Mộ Hàn, ngươi ngươi làm cản muốn bắt giữ chúng ta. Quả thực là nằm mơ ban ngày. Cựu huyền sách cùng nghe diễm đều có chút hồn hẹn nhưng mà bọn hắn vừa dứt lời, hai trưởng ảnh cực lớn ngay ở trong con mắt hăng hái khuyết trường, sắc mặt không khỏi đổi biến. Cái trưởng ảnh kia thấu tràn ra lực đạo đúng là khủng bố tới cực điểm. Giờ khác này, cựu huyền sách cùng nghe diễm cảm giác mình đối mặt tựa hồ không phải thần hải lục trọng thiên tu sĩ, mà là như phủ chủ phó tiên minh hư kiếp cường giả như vậy. Cái trưởng kia mang đến cảm giác c� làm bọn hắn hai vị thần hải thất trọng tiên đỉnh phong này tâm thần kinh hãi, đúng là suýt nữa hít thở không thông. Lùi. Nháy mắt qua đi, hai người cơ hồ đồng thời làm ra quyết định đồng dạng, hai đạo thân ảnh như mũi tên rời cùng bắn ngược mà đi. Thế nhưng mà, hai trưởng ảnh to lớn kia lại như ảnh tùy hình. Trong nháy mắt, liền đuổi theo hai người, ở trong hư không xuyên thẳng qua mấy ngàn thước, nhanh như thiểm điện. Làm cho Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm trong lòng run sợ nhất chính là, ở dưới cổ áp bách cường hãn kia tốc độ của mình đúng là trở nên càng ngày càng chậm. Nếu tiếp tục như vậy xuống dưới, tối đa mấy cái hô hấp thời gian, cũng sẽ bị đổi theo. Liêu mạng. Cửu Huyền Sách điên cuồng hét lên một tiếng, một cây trường thương đỏ rực giống như bàn ủi đông dưng ở trong trường thoáng hiện. Suy một tiếng, trường thương này liền thẳng tắp hướng cự trường kia đâm tới. Một phát này, vô cùng đơn giản, không có bất kỳ sức tưởng tượng, lại dốc hết toàn bộ lực lượng của thần hải thất trọng thiên cường giả Cửu Huyền Sách, tốc độ cực nhanh, đúng là ngay cả tâm thần cũng khó bắt được. Điện quang thạch hỏa tầm đó, trường thương kia liền hóa thành một vòng lưu quang, chắp chúng lòng bàn tay cự trưởng kia. Và anh, Một hồi kịch liệt vang lên, thanh âm sụp đổ liên tiếp bắn ra, trường thương hỏa hồng đúng là từng khúc đoạn thoái, mà cự trưởng kia thì dùng xu thế dễ như chở bàn tay đem toàn bộ thân hình Cửu Huyền Sách đều che rơi trên mặt đất, chỉ nghe một hồi tiếng oanh minh đinh thai nhức góc vang lên, Côn Luân Sơn này đều giống như chấn động lên. Phía trước sân môn thì nhiều ra một cái hố to thăm thú, Cửu Sách lặng lặng nằm ở trong hầm bàn áo trước ngực đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sinh tử không biết. Cựu trưởng lão, nghe Diễm hoảng sợ nghẹn nào, nhưng nàng còn không có tự trong rung động phục hồi tinh thần lại, trong cổ họng chạy ra một tiếng thét lên, đúng là lập tức đi theo gót cựu Huyền Sách, cũng bị trưởng ảnh cực lớn kia của Mộ Hàn đập xuống đất, bùi đất bốn phía lại như sóng triều bình thường hướng bên hông xoay tròn mà đi. Hô, hô. Trong chớp mắt, Cửu Huyền Sách cùng nghe Diễm đã bị tâm thần cường đại của Hàn trói buộc, bắt bỏ vào trong không gian tâm cung. Mộ Hàn Ngươi ngươi thật to gan, vậy mà hướng Cựu trưởng lão cùng nghe trưởng lão động thủ. Bên cạnh sơn môn, lão giả thấp bé xuất hiện trước nhất kia rốt cục phục hồi tinh thần lại, sắc mặt không khỏi trắng bệnh, chỉ vào Mộ Hàn lạnh giọng quát lớn, nhưng trong ánh mắt lại toát ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Hai người này lại dám vi phạm quy củ tông phái, bị ta bắt giữ, cũng là trừng phạt đúng tội. Mộ Hàn hứ một tiếng, cũng mặc kệ lão giả kia, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở trên con đường bằng đá trong núi kia, hướng đỉnh núi điện xạ mà ra. Một lát sau, Thần sắc mộ hàn đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng hình ảnh này bị phần đông tu sĩ dưới côn luân sơn phát giác, cũng ở trong côn luân tiên phủ đưa tới sóng to gió lớn. To gan lớn mật. Thật sự là to gan lớn mật. Ở bên trong la phù sơn, trên khuôn mặt tuấn tú kia của la phù thánh tử tràn đầy kinh hãi chi sắc. Mộ hàn hắn như thế nào có lá gan, đối với cựu trưởng lão cùng nghe trưởng lão ra tay. Cựu trưởng lão cùng nghe trưởng lão đều đã đạt tới thần hải thất trọng tiên đình phong, nhưng lại không hề có lực hoàn thủ. Mộ Hàn cường đại như thế, sợ là chỉ có thái thượng trưởng lão cùng phủ chủ các hư kiếp cường giả mới có thể áp chế được hắn rồi. tu Di Sơn, tu Di Thánh Tử cũng là vẻ mặt kinh hại không hiểu. Lợi hại. Huyền Đô Sơn, sở mộng lam nhìn qua phương hướng Côn Lôn Sơn, sau một lúc lâu mới thở sâu, trong môi nhẹ nhàng nổ ra hai cái âm phù này. Mộ Hàn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Khảo công trưởng lão hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào Côn Lôn Sơn, thần sắc đúng là lộ ra có chút dữ tợn. Không chỉ có là hắn, toàn bộ côn luân tiên phủ thần hải cảnh trưởng lao giờ phút này đều đem lực chú ý đặt ở côn luân sơn, phẫn nộ, lo lắng, bất đắc dĩ, khiếp sợ. Các loại cảm xúc dưới đáy lòng sinh sôi. Càn rỡ. Mộ hàn, lăn xuống đi cho láo phu Côn luân sơn này há là người có thể tới. Thanh âm quát trói hai đột nhiên ở trong thiên địa nổ vang, một đạo kiếm quăng màu đèn cự đại như giải lụa từ chỗ sừng núi chút xuống, những nơi đi qua, một vết nước không gian sâu thảm hiện lộ ra giống như đem ánh sáng chung quanh tất cả đều lút vào, để cho con luân tiên phủ cũng trở nên mở đi vài phần. chương 906, con hư động tiên, nhất trọng hư kiếp, ngược lại là che giấu được không tệ, trước kia vậy mà không có phát giác được khí tức của hắn. Mộ Hàn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới pho tiên minh, hỏa sát chân nhân cùng tiêu kiêu ba người tiến vào đại động tiên hư, con luân tiên phủ lại vẫn có hư kiếp cường giả tòa chấn, bất quá ngấm lại cũng thế, con luân tiên phủ làm tông phái cường đại nhất bảo tiên tiên vực Nội tình có thể nói là vô cùng thâm hậu, cất giấu một hai vị hư kiếp cường giả mà ngoại nhân không biết, thậm chí ngay cả các trưởng lão như cửu huyến sách cũng không biết cũng là bình thường. Nhưng đối với mộ hàn mà nói, nhất trọng hư kiếp tu sĩ, không đáng để lo. Suy. Mộ hàn ý niệm tâm đó, một đạo tử mang y hệ tiệm điện tử trong không gian tâm cung gào thét mà ra, đúng là phát sau mà đến trước, trong khoảnh khắc liền chui vào sờ núi. Giờ phút này, mộ hàn thi triển chính là ngự khí chi thuật lưu tinh kích vừa vận linh nộ Lưu tinh kích, danh như ý nghĩa, chính là nhanh như lưu tinh. Dùng lưu tinh kích điều khiển đạo khí, tốc độ công kích so với thủ pháp ngự khí bình thường nhanh vô số lần. Vâng! Tiếng nổ đùng cực lớn văng lên, một cổ kinh khí kinh khủng từ chỗ sần núi Côn Lôn Sơn mang tất cả mà ra, làm ngọn núi rung động lắc lư, cắt đá đời trời, vô số cây cối bẻ gãy, mà đạo kiếm quang màu đen kia cũng ở thời điểm cách mộ hàn chỉ còn mấy chục mét đột nhiên dừng lại ở trên hư không, tiếp theo rất nhanh tiêu tán ti Trong một tòa cung điện chỗ sơn núi Côn Lôn Sơn, một gã lao giả mập mạp y hệt viên thịt đột nhiên kêu rên lên tiếng, trợ phu một tiếng, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng phụt lên mà ra, đem mặt đất trước người bắn ra một mảnh đỏ thẫm. Mộ Hàn chỉ là một kích ngự khí, đã làm hắn nhận lấy trọng thương. Hắn thật sự là Thần Hải Lục trọng thiên tu sĩ sao? Lao già mập mạp sắc mặt trắng bệnh, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc, trường kiếm trong tay vừa mới nâng lên, liền lại rủ xuống, tay phải cầm kiếm kia lại hơi sợ run. Hắn muốn giắt tay nhưng lại không có dũng khí ra tay. Một đao kia cho hắn một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Nhất là một đao kia dùng xu thế xét đánh không kịp bưng thai đánh tới bên trên vòng bảo hộ mà hắn dùng chân nguyên ngưng tụ thành, hắn lại cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, tốc độ công kích kiếm đạo khí kia của Mộ Hàn, thật sự là quá nhanh. Mộ Hàn nhanh, liền nổi bật ra hắn chậm. Khi lưới đao vô cùng sắc bén kia tiếp cận, hắn suýt nữa không kịp làm ra phản ứng. Điều này cũng làm cho hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, nếu mình lần nữa ra tay mà nói Sợ là rất nhanh sẽ đi theo gót hai người cửu huyến sách cùng nê diễm. Mà thôi. lão giả nhìn xem trường kiếm trong tay, trên mặt mập mạp nở một nụ cười khổ. Từ chỗ sần núi thu hồi ánh mắt, mộ hàn cười nhạt một tiếng. Nhất trọng hư kiếp, không gì hơn cái này. Xùi. Cơ hộ tiếng nói vừa ra nháy mắt, tiếng xé gió rất nhỏ liền văng lên. Đạo tử mang hình dáng thiểm điện kia từ chỗ sần núi điện xạ mà ra, lập tức rơi vào trong tay mộ hàn. Đúng là trôi cửu long lôi vương nào Tu vi tăng lên tới tình trạng như thế, lại có linh không tiên hồ lô, cho dù ở trong côn luân tiên phủ, mộ hàn cũng không cần lại đem đạo khí này ẩn giấu Ồ! Đao vừa vào tay, mộ hàn liền nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhưng lập tức, trên mặt hắn liền hiện lên vẻ mừng như điên, một hồi lâu mộ hàn mới thu cửu long lôi vương đao vào tâm cùng phi tốc bay đi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Vừa mới ra tay chính là cơ nghiễm trưởng Lào A. Xem hắn ra tay. Sợ là đã đột phá đến hư kiếp cảnh. Ngay cả hư kiếp cường giả cũng ngăn không được, hôm nay ở trong tiên phủ còn có ai là đối thủ của hắn. Một màn phát sinh ở côn lôn sơn kia, không biết lại để cho bao nhiêu tu sĩ tiên phủ thiếu chút nữa liền trong mắt cũng chừng ra vành mắt, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Giờ khắc này, bất kể là tiên phủ trưởng lão, hay là đệ tử tiên phủ bình thường, đáy lòng đều cảm thấy một cố lo sợ không yên khó có thể ức chế. Tiểu tu sĩ dương hồ cảnh năm đó kia, chỉ qua ngắn ngủn mấy năm. Thực lực không ngờ cường hãn như vậy. Phủ chủ cùng hóa sát, tiêu kiêu hai vị thái thượng trưởng lao không có mặt, toàn bộ côn luân tiên phủ, đúng là tìm không được người có thể chống lại hắn. Hơn nữa, cái này còn vẹn vẹn là một người mộ hàn mà thôi. Nếu cổ thương phong cái lao ra hỏa ngũ trọng hư kiếp kia từ xích thành thiên vực chạy tới, chẳng phải là côn luân tiên phủ sẽ bị bao phủ ở dưới dâm vi của hai người bọn họ sao? Nguyên lai like cái kia gọi là cơ nghiễm, hắn vậy mà không xuất thủ nữa. Mộ hàn có chút kinh ngạc dương mắt nhìn chỗ đạo kiếm Quang vừa rồi thoáng hiện kia, trước kia công kích, mặc dù làm cho cơ nghiễm bị thường, lại không để cho hắn mất năng lực phản kháng, hắn không động thủ lần nữa, nghĩ đến cũng là biết rõ không cách nào chống lại mình, đã như vậy, mộ hàn cũng là mừng rỡ nhẹ nhóm. Sau cơ nghiễm, không còn hư kiếp cường giả ra tay, trong côn lôn sơn cũng không có khí tức của hư kiếp cường giả, xem ra phó tiên minh, hỏa sắt cùng tiêu kiêu vẫn còn ở trong đại động tiên khư không có đi ra. Trong này có ưu ảnh tộc chín vị hư kiếp cường giả, cũng không biết ba người bọn họ hôm nay sống hay chết. Chết càng tốt, cho dù còn sống, cũng ảnh hưởng không được đại cục. Trong nội tâm âm thầm cười lạnh, tốc độ của mộ hàn nhanh đến cực điểm, rất nhanh liền đến chỗ sơn núi. Ngọn núi cao nhất Côn Luân Tiên Phủ này, chỉ có khu vực sân núi trở xuống mới có thể dùng mắt thường thấy rõ ràng, mà trên sân núi, thì toàn bộ dấu ở trong mây mù nồng đậm. Nửa khúc trên của Côn Luân Sơn, chẳng những mắt thường khó gặp thậm chí ngay cả tâm thần cũng dò xét không vào. Theo mộ hàng từ chỗ Sơn chủ Cổ Thương Phong có được tin tức, nửa khúc trên của Côn Lôn Sơn là một không gian độc lập, tên là Côn Hư Lộng Tiên. Ngoại trừ phủ chủ cùng thái thượng trưởng lão quanh năm ở chỗ đó ra, một ít thần hải cảnh trưởng lão cực độ tiếp cận hư kiếp cảnh cũng sẽ thường xuyên đi vào tu luyện. Tại đó, tựa hồ có càng lớn hy vọng đột phá đến hư kiếp cảnh. Cổ Thương Phong suy đoán, cửa vào đại động tiên hư là ở trong không gian độc lập kia. Về phần cổ Hoàng Trung Thánh Vật tông phái bực này, tự nhiên cũng là ở đó. Côn hư động thiên thân ảnh mộ Hàn khế động, cùng phiến mây mù kia càng ngày càng gần. Vèo, vèo, vèo. Ba gã lao giả đột nhiên từ trong mây mù dần hiện ra, ngăn ở trước người mộ Hàn. Từ trong thân thể bọn hắn tràn ra khí tức cực kỳ khổng lồ, đã không sai biệt lắm có thể cùng nhất trọng hư kiếp cơ nghiễm so sánh, hiển nhiên là thần hải thất trọng thiên cường giả so với cựu viện sách cùng nghe diễm càng tiếp cận hư kiếp cảnh. Đợi một thời gian, Côn Luân Tiên Phủ nói không chừng lại sẽ thêm ra ba vị hư kiếp cường giả. Ngay cả cơ nghiễm cũng không lên tiếng, các ngươi lại dám chạy đến ngăn ta. Mộ Hàn hít mắt, trong con ngươi toát ra hảo quang nguy hiểm. Chúng ta ngăn không được ngươi, chỉ là muốn khuyên đủ ngươi. Một gã lao giả dâu tóc bạc trắng không thể làm gì mà cười khổ nói. Mộ Hàn, côn hư động thiên chính là thánh địa tông phái, không phải phụ chủ, trưởng lão thánh tử, không có thể vào, kính xin dừng bước. Dùng thực lực của ngươi. Hoàn toàn có thể đủ thông qua côn luân tiên hội khảo hạch, trở thành vị thánh tử thứ tư của tiên phủ, cần gì phải nóng lòng nhất thời này. Phủ chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lão trở về lại tổ chức tiên hội, thánh tử vị của ngươi chẳng phải là tới càng thêm danh chính ngôn thuận sao. Chương 907, cổ hoàng trung vang. Cứng rắn không được, đến nhuyễn hay sao? Đối với hắn khuyên bảo, mộ hàn lại xì mũi coi thường, đợi bọn người phó tiên minh từ trong đại động tiên khư trở về lại tổ chức tiên hội có thể càng thêm danh chính ngôn thuận mà đạt được thánh tử vị. Đây là coi mình làm đứa bé 3 tuổi sao. Tới lúc đó, muốn trở thành thánh tử tất nhiên sẽ càng thêm phiền thoái. Đã quyết định động thủ, phải nhất cổ tác khí, đem việc này triệt để hoàn thành, đạt tới tình trạng cho dù ngày sau bọn người phó tiên minh trở về cũng không cách nào đà đảo. Về phần danh chính ngôn thuận. Có thực lực, vậy thì danh chính ngôn thuận. Nếu thực lực không đủ, đó mới là danh bất chính, ngôn bất thuận. Hãy bất sàng luôn đi, ta chỉ hỏi các ngươi một câu. Để cho ta lên, hay là không cho. Mộ Hàn mặt không biểu tình, hai đạo ánh mắt y hệt lánh điện thẳng tắp rơi vào trên thân ba người đối diện. Mộ Hàn, người quá liều lĩnh rồi. Nơi này là Côn Luân Tiên Phủ, không phải chân Vũ Thánh Sơn. Trong đó một gã hắc ý lão giả rốt cuộc gáp chế không nổi nộ khí trong lồng lực, nổi giận vô cùng. Cút! Ánh mắt Mộ Hàn lạnh lùng, tay phải khẽ nâng, một đạo hư ảnh từ trong cơ thể thiên anh chia lịa mà ra, lập tức hóa thành một đạo tử mang nồng đậm mà sáng đẫm Hướng hắc ý lão giả kia bắn mạnh tới. lão giả kia gào thét một tiếng, song trưởng đẩy ra bên ngoài đẩy lập tức liền có cổ kinh khí kinh khủng hung hăng chụp về phía mộ hàn. Nhưng mà, cơ hồ ở nháy mắt kinh khí hiển lộ, đạo tử mang kia đã từ đó xuyên thẳng qua, rơi vào mi tâm của hắn. Người! Hắc ý lão giả kia sắc mặt đại biến, nói còn chưa dứt lời đã ngã xuống đất. Sau khi thiên anh nằm biến, thiên anh ngự hồn của mộ hàn đã cường đại thêm vô số lần. Húng chi cường độ linh hồn cùng lực lượng tinh thần của mộ hàn đã đột phá đến hư kiếp cảnh, công kích như vậy há lại là tu sĩ thần hải cảnh có khả năng ngăn cản. Hai gã khác lão giả thấy thế, trên mặt đều toát ra thần sắc hoàng sợ. Thấy mộ hàn cất bước đi về phía trước, bọn hắn đúng là không tự chủ được hướng hai bên tối lùi, chơ mắt nhìn thân ảnh mộ hàn bị mây mù nuốt hết. Hô! Ngay lập tức qua đi, ánh mắt của mộ hàn liền từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Núi vẫn là ngọn núi kia. Nhưng trong núi lại không thấy được bất luận hoa cỏ cây tối, chúng ta chim thu gì, nửa khúc trên của Côn Lôn Sơn này đúng là óng ánh sáng long lanh, tựa như mỹ ngọc, lại cùng Huyền Hoàng Bảo Thạch của Linh Tiêu Sơn kia có chút tương tự. Nhưng cùng Linh Tiêu Sơn bất đồng chính là, thiên địa linh khí nơi này lại nồng đậm đến tình trạng đặc dính. Mặc dù không thể cùng Bích Lạc Tiên Tuyền so sánh, nhưng không sai biệt lắm có thể đạt tới một nửa của Bích Lạc Tiên tuyển, chắc không được bọn người phó tiên minh sẽ quanh năm ở Côn Hư động tiên này. Mộ hàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, Ánh mắt cực kỳ nhanh sẹt qua từng tòa cung điện tinh mị trong núi. Tâm thần khủng bố của hư kiếp cảnh cũng khuyết tán ra, lập tức liền đem một nửa ngọn núi này bao trùm. Một lát qua đi, Mộ Hàn lại cảm ứng được mấy đạo khí tức cực kỳ khổng lồ, như ba gã lao giả trước kia đồng dạng, đồng dạng là cực độ tiếp cận hư kiếp cảnh. Những người kia hiển nhiên cũng phát hiện Mộ Hàn, nhưng lúc này lại không có động tính gì. Cũng không biết cửa vào đại động tiên khư kia ở đâu. Tinh tế cảm ứng một lần, cũng không phát hiện bất luận gì chẳng gì. Mộ Hàn cũng không hề giọ xét, lực chú ý chuyển hướng tòa Lương đỉnh tinh mỹ trên đỉnh núi. Trong đỉnh đang dắt một cái chuông khổng lồ, trung thể sáng loáng như ngọc, hiện ra hồng mang nhàn nhạt, nhạt, đem đạo vân vô cùng phức tạp bên trong kia chiếu rọi cực kỳ rõ ràng. Cổ Hoàng Trung. Mộ Hàn trong tâm cười cười, trong nháy mắt thân ảnh đã xuất hiện ở đỉnh núi. Thời điểm mỗi vị ngũ đại phân tông tông chủ trở thành tiên chủ, cùng với tu sĩ tiên phủ trở thành trưởng lão, đều cần đem một quả tâm thần lạc ấn của mình ở lại trong Cổ Hoàng Trung. Chỉ cần đem cổ Hoàng Trung gõ vang, cơ hồ tất cả tu sĩ đều có thể lập tức cảm ứng được. Đương nhiên, nếu như ở bên ngoài bảo tiên thiên vực, hoặc là như phó tiên minh, Hỏa sát, tiêu kiêu ở trong không gian độc lập như đại động tiên hư thì không có khả năng cảm ứng được tiếng Trung của cổ Hoàng Trung. Bởi vì cái tâm thần lạc ớn này cùng linh hồn bản thể bọn họ liên hệ đã bị ngăn cách. Mộ Hàn, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Có phải thật muốn gõ cổ Hoàng Trung này hay không? Cho rằng triệu tập tất cả trưởng lão. Là tổ chức được Côn Luân Tiên hội xác định thánh tử vị của ngươi sao? Mộ Hàn, ngươi đây là nằm mơ ban ngày. Mộ Hàn, ngươi cái phản nghịch này. Ở trong Côn hư động thiên, vài tên thần hải cảnh tu sĩ cực độ tiếp cận hư kiếp kia nhẫn ngoại đến bây giờ, rốt cuộc cực chế không nổi, hoặc tức giận mắng, hoặc quy hiếp, thanh âm như tiếng sấm, cuồn cuộn kích động. Bất quá, khi mấy đạo tử mang lần lượt từ trong mi tâm mãnh liệt bắn ra, lộ thai Mộ Hàn lập tức trở nên thanh tịnh không ít. "Vãn!" Lập tức Nắm đấm của mộ hàn liền đập vào cổ hoàng trung, thanh âm trung vang cực lớn như sóng lớn hướng bốn phía chập trùng ra, phản phất trực tiếp ở trong đáy lòng gõ vang. Về ảnh, về ảnh, tiếng trung vang y hệ khai kim liệt thạch một tiếng đón lấy một tiếng, vang vọng toàn bộ côn luân tiên phủ, làm cho tất cả tu sĩ tiên phủ đều chấn động. Tiếng trung vang lên, tiếng trung vang lên, trên thiên trúc sơn, thanh âm hoan hô thay nhau nổi lên, bọn người tiêu tố ảnh cùng yến thu mi, đồ răng nhịn không được tươi cười Mặc dù bọn hắn cùng mộ hàn đã có một năm thời giờ chưa từng tương kiến, cũng ở trước khi mộ hàn bế quan nghe hắn đại khái nói qua kế hoạch của mình, hôm nay tiếng chuông cổ hoàng trung này văng lên, gần kề chỉ là bắt đầu. Làm càn, thật sự là quá làm càn. Ở trong cổ hoàng trung kia, không chỉ có tiên phủ trưởng lão cùng ngũ đại tiên chủ tâm thần là ấn, đồng dạng có mấy vị thánh tử tâm thần là ấn. Nghe thanh âm chuông văng kia, khuôn mặt la phủ thánh tử văn mẹo, nổi trận lôi đình Cho rằng gõ vang cổ Hoàng Trung liền có thể chịu tập tất cả mọi người tiến về Côn Lôn Sơn sao. Lao tử hết lần này tới lần khác không đi. Vânh! Vânh! Nhưng mà, La phủ Thánh tử rất nhanh liền ngồi không yên, tiếng vang y hệ hồng trung đại lữ kia không ngừng từ đáy lòng chấn động mà ra, làm hắn tâm phiền ý loạn. Không ít trưởng lão Tiên phủ cũng đập vào chủ ý đồng dạng La phủ Thánh tử, đối với cổ Hoàng Trung kêu Minh Thanh bỏ mặc. Đáng tiếc chính là, mộ hàng tựa hồ quyết định chủ ý, trước khi không người tiến về Côn Lôn Sơn. Liền đem Cổ Hoàng Trung kia một mực đánh xuống, tiếng Trung đúng là không có xu thế ngừng chút nào, nếu thanh âm kia thật như vậy tiếp tục xung dưới, tất cả trưởng lão tiên phủ cùng thánh tử đều đừng muốn tu luyện rồi. Mộ Hàn, xem như ngươi lợi hại. Rốt cục có tiên phủ trưởng lão bắt đầu hướng Côn Lôn Sơn mau chóng đuổi theo, nhưng càng nhiều trưởng lão nữa còn lưu lại cho ở của mình, thủy chung không có bất cứ động tính gì. Bọn hắn tựa hồ quyết tâm cùng với Mộ Hàn rong rải. Ha ha, Cổ Hoàng Trung vang lên. Mà ở lúc này, Trong quần phong cách Côn Luân Tiên phủ ước chừng ba vạn dặm, đột nhiên vang lên một hồi tiếng cười to thoải mái, chợt liền có bốn đạo thân ảnh phóng lên trời. Bọn hắn dĩ nhiên là bốn người Cố Tử Hư, Bàng Chiêu, tăng Phách cùng Bộ Minh Không. Hoàng tuyên Đạo, Thanh Minh kiếm phái, Huyền Vũ môn cùng Huyền Thần tông tứ đại phân tông của Côn Luân Tiên phủ vậy mà giấu ở tây bắc biên thủy của Bảo Tiên Tiên vực. "Cố huynh, nên xuất phát rồi." Tăng Phách hét lớn nói. Cơ hồ ngay khi tiếng nói của hắn vang lên ngay mắt, trong một thạch động phía dưới, Cổ thương Phong đột nhiên mở mắt, trong mắt toát ra một vòng vui vẻ. Chương 908, giết gà doa khỉ. Về ảnh, về ảnh. Côn Luân Tiên Phủ, tiếng Trung như nước, mà trong tòa cung điện dưới chân Côn Luân Sơn kia, lại chỉ tụ tập mười mấy đạo thân ảnh, trong đó còn kể cả huyền đô thánh tử sở Mộc Lam. Tiên Phủ trưởng Lão hơn 50 vị, bị cổ Hoàng Trung Triệu tập tới vẫn chưa tới ba thành. Lại sau nửa ngày qua đi, Tiếng Trung đúng là kết một tiếng dừng lại. Trong La Phù Sơn, La phủ thánh tử vốn là khẽ giật mình, chật liền cuồng cười ra tiếng. Mộ hàn A mộ hàn, ngươi cho mình là tiên phủ phủ chủ hay là thái thượng trưởng lão? Lại dám cưỡng ép đi gõ cổ hoàng trung? Ngay cả người cũng không tới mấy cái, ngược lại muốn nhìn côn luân tiên hội kia tổ chức như thế nào? Không có nhiều người hòa cùng, hôn đàn này hao tổn không nổi nữa. Ha ha, mộ hàn gõ cổ hoàng trung kia xem như gõ không, thật sự là mất mặt. Cổ Hoàng Trung hoàn toàn chính xác có thể chịu tập tất cả trưởng lão tiến về Côn Luân Sơn nghị sự, nhưng cái kia cũng phải nhìn xem là người nào gõ à. Mộ Hàn cả gan làm loạn như thế, phụ chủ trở lại tuyệt không tha cho hắn. Tiếng trung làm cho người bực bội không chịu nổi biến mất, ở trong tiên phủ lập tức vang lên một mảnh thanh âm hoan hồ, nhất là những tiên phủ trưởng lão kia càng là thầm nhẹ nhàng thở ra. Cổ Hoàng Trung kia phát ra thanh âm, tuy sẽ không đối với trưởng lão tiên phủ tạo thành bất luận tổn thương tính thực chất gì, nhưng âm kia thẳng vào sâu trong linh hồn. Nghe nhiều cũng không phải sự tình thoải mái, mộ hàn đã không muốn làm rông dài như vậy, mọi người tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, thanh âm trong trẻo của mộ hàn kia đột nhiên vang vọng tiến phủ. Chư vị, các người có biết vừa rồi cổ hoàng trung vang lên bao nhiêu lần không? Mọi người nghe vậy, đều là khẽ giật mình, mộ hàn kia đang nếm đẹp, như thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này? 100 lần. Không đợi mọi người đáp lại, thanh âm trong trẻo của mộ hàn liền lần nữa ở trong thiên địa chấn nổ. Nhưng trong tích tắc... Gọn sóng không sợ hãi trong ngữ điệu của mộ hàn đã biến mất, thay vào đó lại là một cổ sát ý nồng đậm đến cực điểm. Chư vị, ý theo quy củ của tiên phủ, cổ hoàng trung minh hưởng 20 lần, trưởng lao ở trong tông phái còn chưa đổi tới côn luân sơn, sẽ bị nghiêm trị. Trung vang 50 lần mà không đến, hủy bỏ trưởng lao hoặc thánh tử vị. Trung vang trăm lần mà không đến, xem như phản định. Giết không xá. Xuy. Cơ hồ ở chữ xá kia vừa văng lên. Lập tức một đạo tử sát thiểm điện liền phá vỡ mây mù trồng chất trên côn luân sơn, trong khoảnh khắc chui vào một ngọn núi ngoài trăm dặm Trung vang trăm lần mà không đến, xem như phản định, giết không tha. Tòa đỉnh núi này, một gã lao giả ao xám hai gò má thon gầy, xếp bằng ở trong cung điện, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc, hắn lúc này mới hồi tưởng lại, côn luân tiên phủ đích thật là có một quy củ như vậy, ở trong lịch sử tiên phủ, từng có trưởng lão bị khiển trách hoặc triệt hồi trưởng lão vị như vậy. Bất quá! Mộ Hàn hắn chuyển ra cái quy củ này là có ý gì, chẳng lẽ lại thật dám đem chúng ta nhiều tiền phụ trưởng lão như vậy trở thành phản lịch xử trí. Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, lão giả áo xám kia liền chấn tĩnh lại, trên mặt hiện lên vui vẻ khinh thường, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn liền cứng lại rồi, đồng tử kịch liệt co rút lại, hắn nhìn đến một vòng tử mang xu thế dễ như chở bàn tay xé mở tòa cung điện này, lôi cuốn lấy khí tức khủng bố hướng hắn phách chảm mà đến. Mộ Hàn, ngươi dám giết? À... Tiếng kêu thảm thiết thê lương phá tan cung điện, xa xa truyền bá ra, chợt, đạo tử mang kêu liền loé lên rồi biến mất. Một tiếng kêu thảm thiết sắc lệnh kia, cơ hồ làm cho tất cả tiên phủ tu sĩ vì sợ mà tâm rung động, nhất là những tiên phủ trưởng lão kia, càng là cả kinh hoàng sợ biến sắc. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Mộ Hàn lại dám nói giết liền giết. Hơn nữa, vẫn là dùng ngự khí chi thuật đem vị thần hải lục trọng thiên trưởng lão kia đánh chết ở ngoài trăm dặm, thủ đoạn như thế, ở trong tiên phủ, ai có thể chống lại? Mộ Hàn, ngươi thật to gan, lại dám giết tiên phủ trưởng lao chúng ta." Một đạo bóng đen lao ra ngọn núi, hướng phía Côn Luân Sơn tức giận gào thét. "Vi phạm quy củ tiên phủ, mỗi người đều có thể tru diệt." Mộ Hàn lời còn chưa dứt, đạo tử mang hình dáng thiểm điện kia lần nữa thoáng hiện, điện quang thạch hỏa tầm đó, liền ở giữa thân thể đạo hắc ảnh kia xuyên thẳng qua. "Chậc, lại có một tiếng hét thảm vang vọng tiên phủ, mà bóng đen kia thì lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ. Mộ Hàn, phủ chủ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." A Tiếng kêu thảm thiết thứ ba qua đi, Côn Luân Tiên phủ một mảnh yên lặng. Mọi người trong lòng ngực vô cùng kinh hãi, bọn họ đều biết, Mộ Hàn đây là đang giết gà dọa khỉ, lúc này nếu là xuất đầu, tất nhiên sẽ trở thành con gà thứ tư dùng để dọa khỉ. Mộ Hàn này thật sự là tàn nhẫn. Tất cả mọi người là tâm thần nghiêm nghị, lúc nghe Mộ Hàn nói ra cái quy củ tiên phủ kia, các trưởng lão đều không để ở trong lòng, nhưng không ngờ Mộ Hàn đúng là quả quyết như thế, lập tức thao túng đạo khí giết liền ba vị thần hải cảnh trưởng lão. Thậm chí ba người bị giết còn không có bất kỳ chỗ chống phản kháng. Cổ hoàng trung thời gian quá dài không có vang lên, có lẽ chư vị đã quên tiên phủ còn có quy củ như vậy, kia có thể thông cảm. Mộ hàn mở miệng lần nữa, thanh em dung trời động địa Có thể thông cảm. Vừa rồi vì sao ra tay. Phần đông tu sĩ tiên phủ trong nội tâm cười lạnh. Đã như vậy, ta cũng không nên làm quá mức. Cổ hoàng trung lại vang lên 10 lần, hy vọng sau 10 lần, có thể ở côn luân sơn nhìn thấy chư vị. Mộ hàng ngữ điệu âm vang. Về ảnh. Về ảnh. Lập tức, âm thanh trung vang đinh thai nhức góc kia lần nữa ở trong tiên phủ quanh quần. Đáng hận, ngay cả thánh tử cũng còn không phải, liền coi mình là chủ nhân tiên phủ sao. La phủ thánh tử sắc mặt tâm trầm, hốc mắt đỏ lên, trong nội tâm hung dữ mắng vài câu, nhưng thân thể lại từ trong la phủ sơn bay lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng côn luân sơn mau chóng đuổi theo. Đã có một người hành động, rất nhanh thì có thứ hai, thứ ba. Vèo. Vè Vèo. Tiếng xe gió liên tiếp vang lên, khi cổ hoàng trung lần nữa vang đến lần thứ 10, trong cung điện dưới chân núi Côn Luân Sơn, tiên phủ trưởng lão cùng thánh tử đã vượt qua 40, chỉ cần là thần hải cảnh trưởng lão cùng thánh tử hôm nay ở trong phạm vi Côn Luân tiên phủ, tất cả đều chạy tới, một cái cũng không có thiếu. Trong cung điện rộng lớn, tụ tập phần đông thần hải cảnh tu sĩ, nhưng trong mảnh không gian này chẳng những lặng ngắt như tờ, yên tình đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, hơn nữa hào khí cực kỳ áp lực. Hô Không có một hồi, yên lặng trong cung điện rốt cục bị tiếng xé gió rất nhỏ đánh vỡ. Thân ảnh của Mộ Hàn xuất hiện ở cửa đại điện, tiếp theo như nhàn nhã dạo chơi đi đến, chắp tay cười nói. Chư vị chờ một lát, dùng không được bao lâu, tất cả trưởng lao ở các nơi trong bảo Tiên Thiên vực liền có thể đều chạy về tiên phủ, đến lúc đó, chúng ta lại cùng bàn đại sự. Trả lời Mộ Hàn chính là mọi người im miệng không nói. Ngoại trừ rất ít người thần sắc bình tĩnh ra, tuyệt đại bộ phận thần hải cảnh tu sĩ đều là một bộ bực mình chẳng dám nói ra. Vừa rồi mộ hàn thi triển ra ba đao kia, mọi người liền sợ không thôi, bọn hắn cũng không muốn lại chọc giận cái sát tinh mộ hàn này, nếu không công bức bỏ tánh mạng vậy thì quá không đáng rồi. chương 909, Vũ Lăng Thánh Tử. Ánh mắt đảo qua mọi người, trong tâm mộ hàn cười cười, cũng không nói thêm lời. Thời gian ở trong lặng im lặng yên trôi qua. Vèo, vèo. Tiếng xe gió rất nhỏ phút chốc liên tiếp văng lên, bốn đạo thân ảnh liên tiếp tiến vào cung điện, các trưởng lao cách tiên phủ gần nhất bắt đầu đuổi trở về. Phát hiện hào khí trong điện quái dị, dáng tươi cười trên mặt bốn người thú liễm, trong mắt toát ra sắc thái nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, nghi hoặc trong ánh mắt bọn hắn liền biến thành kinh hãi, tám tia ánh mắt xoát thoáng một phát, tất cả đều hướng mộ Hàn nhìn sang, hiển nhiên đã có người tâm thần chuyên âm, đem chuyện đã xảy ra trong tiên phủ nói cho bọn hắn. Bèo. Theo thanh âm tay áo phá toái hư không không ngừng văng lên, hình ảnh như vậy cũng là liên tiếp xuất hiện. Bất chi bất giác, nhân số trong điện đã vượt qua 60, cao như nhất trọng hư kiếp cường giả. Thấp nhất cũng là thần hải tứ trọng tiên. Không sai biệt lắm. Trên khuôn mặt lạnh lung của mộ hàng toát ra có chút vui vẻ, tấm mắt rủ xuống đột nhiên bắn lên, hai mắt nhìn về phía ngoài điện. Phút chốc, tiếng cười to tục tăng mà cởi mở ở trong tiên phủ quanh quần ra. Hiện tại sợ là mấy lao giả chúng ta này tới trễ nhất đi à nha. Không có ý tứ, cách quá xa rồi. Thanh âm từ xa đến gần, đến cuối cùng liền giống như trực tiếp ở bên thai mọi người ầm ầm nổ vang. Lập tức, Một đạo thân ảnh dị thường khôi ngô liền tiến nhập cung điện, người nọ thình lình là ly hỏa thiên vực huyền vũ môn môn chủ tăng phách. Vèo, vèo, vèo. Phía sau tăng phách, lại là ba đạo thân ảnh thoáng hiện. Tăng phách, bàng chiêu, bộ minh không, cố tử hư Bọn hắn như thế nào cũng tới. Thanh âm cổ hoàng trung kia, không phải bên ngoài bảo tiên thiên vực liền nghe không được sao. Chẳng lẽ bọn hắn gần đây đều đứng ở trong bảo tiên thiên vực. Ngay cả bốn người bọn họ cũng đến rồi, vậy cổ thương ph Bốn người tang phách xuất hiện, để cho phần đông tiên phủ trưởng lao trong cung điện khó có thể bảo trì trầm mặc, thanh âm xôn xao nhất thời. Nhưng mà, tiếng huyên náo này còn không có tiếp tục bao lâu, toàn bộ liền biến mất, trong điện nhất thời yên lặng đến đáng sợ, con mắt mọi người tất cả đều nhìn chầm chầm cửa đại điện. Chỗ đó, một đạo thân ảnh chầm rãi đi đến, dâu bạc trắng tóc trắng áo trắng, thân hình hơi có vẻ còn xuống, trên khuôn mặt già nuôi treo một ý cười nhạt nhạt. Cổ thương phong. Quả là thế, ngũ trọng hư kiếp cổ thương phong cũng tới. Lúc này, coi như là kẻ đần cũng có thể hiểu được. Hôm nay việc này phát sinh cũng không đột nhiên, cổ thương phong cùng bọn người mộ hàn khẳng định đã sớm hưu đồ tốt rồi. Hô! Hô! Ánh mắt mộ hàn cực kỳ nhanh cùng cổ thương phong đụng chạm thoáng một phát, hai đạo thân ảnh liền từ trong không gian tâm cung hắn lập lệ mà ra, đúng là cựu huyến sách cùng Nghê diễm trước kia bị hắn bắt đi. Mộ hàn khẽ cười nói. Cựu trưởng lão, ngê trưởng lão, hai người các người mặc dù vi phạm quy cụ tiên phủ Nhưng ở trước khi phủ chủ đối với các ngươi tiến hành xử trí, các ngươi vẫn là tiên phủ trưởng lão. Hôm nay cô Luân tiên phủ tất cả trưởng lão, thánh tử, tiên chủ tề tụ nơi này nghị sự, các ngươi tự nhiên không thể vắng họ. Hơn nữa, các ngươi thân là chủ sự trưởng lão tiên phủ hôm nay, lần này trưởng lão đại hội cũng cần hai người các ngươi chủ trì, mong rằng hai vị trưởng lão đừng lại chối tử. Nghe được mộ hàn vẻ mặt ôn hòa nói chuyện như vậy, mọi người chung quanh hai mặt nhìn nhau. Mộ hàn này nổi điên làm gì? Lúc trước dùng lý do cựu huyền sách cùng nghe diễm vi phạm quy cụ thiên phủ, bắt giữ bọn chúng, hiện tại chẳng những thả bọn chúng ra. con mời hai người chủ trì trưởng lao đại hội, hắn sẽ không sợ biến khéo thành vụ sao. Bất quá cái ý niệm này cũng chỉ là ở trong đầu đi lòng vòng, mọi người cũng không lên tiếng. Cựu huyền sách cùng nghe diễm rất nhanh trao đổi ánh mắt, trên mặt nổi lên vẻ phức tạp. Giống như phấn ướt, lại như bất đắc dĩ. Tốt. Ngay lập tức qua đi, cựu huyền sách liền thở sâu, trầm giọng nói chư vị Mặc kệ cổ Hoàng Trung là như thế nào văng lên, nó đã văng lên, mà mọi người chúng ta tất cả đều tụ tập nơi này, ý theo quy củ côn luân tiên phủ, trưởng lao đại hội tự nhiên phải tổ chức, chư vị có dị nghị gì không. Cựu trưởng lao nói đúng, cũng không thể để cho nhiều người như vậy đều đi không được gì một lần. Tăng phách ha ha cười cười, dẫn đầu phụ họa, bọn người bàng chiêu cùng cố tử hư cũng lần lượt đồng ý. Các tiên phủ trưởng lão mạc thanh trần cùng với bọn người là phụ thánh tử là im lặng im mắng Tuy trong nội tâm bọn hắn trăm ngàn cái không ớn, lại không ai dám lên tiếng phản đối. Bọn hắn rất rõ ràng, lúc này nếu ai đi làm chim đầu đàn, chính thành sẽ bị mộ hàn dùng lý do vi phạm quy củ tiên phủ cầm xuống. Vết xe đổ trước kia, không thể không đề phòng. Đã không có người phản đối, như vậy trưởng lao đại hội hiện tại liền bắt đầu. Cựu huyền sách cao giọng nói. Lần này đại hội thương nghị sự tình chỉ có một, cái kia chính là phải trăng hiện tại vì mộ hàn tổ chức côn luân tiên hội. Chư vị mặc kệ có ý kiến gì cũng có thể nói thoải mái. Những người khác còn không có lên tiếng, Ngô Diễm liền đầu tiên mở miệng nói: "Chư vị, năm đó phủ chủ đã từng hứa hẹn, chỉ cần Mộ Hàn đạt tới điều kiện, sẽ chuyên môn vì hắn tổ chức Côn Luân Tiên hội. Mộ Hàn hôm nay tuổi tác chưa đủ 50, tu vi đã đạt tới Thần Hải lục trọng thiên, sớm đã vượt qua tiêu chuẩn kia. Mặc dù phủ chủ cùng bọn người Thái thượng trưởng lão không ở trong Côn Luân Tiên phủ, nhưng hắn làm ra hứa hẹn, chúng ta vẫn là phải tuân thủ." Mọi người kinh ngạc mà nhìn xem Ngô Diễm. Giống như không nghĩ tới nàng sau khi ở trong không gian tâm cung của mộ hàn ra vào một vòng, lại từ người phản đối mộ hàn tổ chức tiên hội, biến thành người ủng hộ. Nàng là bị mộ hàn đón mua, hay bị mộ hàn khống chế? Không đợi bọn hắn tìm được đáp án của vấn đề này, một phen lời nói càng làm bọn hắn kinh ngạc không hiểu lại từ trong miệng nghe diệm êm thai mà ra. Bất quá, theo ta thấy, con luân tiên hội này cho dù không làm cũng không sao, dùng thực lực bây giờ của mộ hàn, hoàn toàn có thể nhẹ nhọn thông qua con luân tiên hội khảo hạch. Đã như vậy, tự nhiên không cần phải lại vẽ vời cho thêm chuyện, chúng ta chỉ cần ở chỗ này bỏ phiếu quyết định là được rồi. Chỉ cần số phiếu đồng ý hơn phân nửa, mộ hàng chính là vị thánh tử thứ tư của côn luân tiên phủ chúng ta. Vũ lăng thánh tử. Lời nói này của nghe diễm, chấn đến mọi người trận mắt há hốc mộn. Này làm sao có thể? Không được. Tuyệt đối không được. Nghe trưởng lão, ngươi bị đón mua hay sao? Ngắn ngủi ngốc trệ qua đi, mọi người kinh hô liên tục. Trong cung điện lập tức trở nên một mảnh ngâm ý tiến tĩnh thanh âm trầm thấp của cổ thương phong đột nhiên vangg lên một cổ khí tức kinh khủng lập tức tràn ngập cả tòa cung điện làm tâm thần mọi người rung động lắc lư Đúng là suýt nữa có quắp ngã xuống đất giờ khắc này tất cả tạp âm toàn bộ biến mất trong điện một mảnh tinh mịch Từng đạo ánh mắt kinh hãi không hiểu rơi vào trên người cổ thương phong đấyy lòng mọi người không tự chủ được mà tuôn ra một loại cảm giác không cách nào kháng cự cổ thương phong này thật sự là quá cường đại cho dù là thời điểm đối mặt phụ chủ Bọn hắn cũng không có cảm giác như vậy, chẳng lẽ sau trận đại chiến kia, tu vi của hắn lại đột phá. Cổ thương phong hai mắt thâm thúy, lạnh nhặt nói. Chư vị, mục đích tổ chức côn luân tiên hội chính là khảo hạch thực lực của mộ hàn. Đã như vậy, chúng ta không ngại trực tiếp một điểm, tu vị của mộ hàn so với không ít trưởng lao còn muốn thấp. Nếu là chư vị cảm thấy mộ hàn không đủ để trở thành thánh tử, không ngại hướng hắn khiêu chiến. Hướng mộ hàn khiêu chiến, cái kia không phải là tìm chết sao. Mọi người lặng ngắt như tờ. Cổ tiên chủ nói hay lắm. nghe trưởng lao đề nghị cũng rất tốt. Cựu huyền sách lớn tiếng nói. Chư vị còn có ý kiến khác hay không? Nếu không có, cái kia cứ dựa theo cổ tiên chủ cùng nghe trưởng lao đề nghị đến xử lý. Rất tốt, xem ra mọi người cũng không có ý kiến, chúng ta liền bỏ phiếu đến quyết định mộ hàn phải trăng tân chức thánh tử vị. Cựu huyền sách hai mắt hoàn quét một vòng, đúng là đi đầu dơ tay lên. Mộ hàn thực lực siêu quần, đủ để so sánh hư kiếp tu sĩ, có đệ tử như vậy đảm nhiệm thánh tử tiên phủ Chính là chuyện may mắn của côn luân tiên phủ chúng ta. lão Phu đồng ý mộ hàn trở thành vị thánh tử thứ tư của côn luân tiên phủ chúng ta. Ta cũng đồng ý. Sau đó nghe diễm nhấp tay. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Cổ thương phong, tang phách, bàng chiêu, cố tử hư cùng bộ mình không côn luân tiên phủ ngũ đại tiên chủ này theo sát phía sau. Ta cũng đồng ý. Ngắn ngủi cho mặt, huyền đô thánh tử sở mộng làm cũng rơ lên bàn tay trắng non như ngọc trắng. Ồ. Mộ Hàn có chút kinh ngạc mà nhìn nàng một cái. Cưu Huyền Sách cùng nghe Diễm Sở dĩ thái độ sẽ đại biến, là vì Mộ Hàn ở trong linh hồn của bọn hắn trồng vào tử diễm đồ đằng. Nhưng Sở mộng Lam lại cũng ủng hộ mình tân chức thánh tử, lại để cho Mộ Hàn ngoài ý định. Đối với nàng cũng sinh ra một tia cảm kích, bất quá Côn Luân Tiên phủ nhiều người như vậy, cũng hoàn toàn chính xác chỉ có Huyền Đô Thánh tử Sở mộng Lam đối với mình không tệ lắm, lúc trước treo kỳ luyện chế đạo khí, cũng là Sở Ngộng Lam trước hết nhất ủng hộ đấy. Còn có người ủng hộ hay không? Cứu huyền sách trầm giọng nói, tất cả mọi người giữ im lặng, nhưng trong điện này đã có đại lượng tâm thần lượng lờ du chuyển, hiển nhiên không ít người đang âm thầm trao đổi câu thông. Không ủng hộ, cái kia chính là đối với thực lực của mộ hàn không phục rồi. Con mắt của Cứu huyền sách phút chốc rơi ở trên thân một gã nam tử trẻ tuổi Tuấn mị trong đó. Là phủ thánh tử, liền từ ngươi trước tới khiêu chiến mộ hàn là tốt rồi. Nếu ngươi có thể chiến thắng hắn, tự nhiên có thể chứng minh dùng thực lực của mộ hàn còn chưa đủ để leo lên thánh tử vị Chuyện hôm nay cũng có thể bởi vậy thôi. Ta. Ta. La phủ thánh tử sắc mặt đại biến. Ta. Đồng ý. Hai chữ cuối cùng kia gần như là nghiến răng nghiến lợi mà từ trong miệng hắn tói ra. Phát giác được trong ánh mắt la phủ thánh tử che giấu phẫn nộ cùng án độc, mộ hàn trong lòng cười lạnh, nếu như lúc trước, hắn còn có thể có chút bận tâm, nhưng bây giờ, mộ hàn ý niệm tầm đó, có thể làm hắn tan thành mây khói. Nếu hắn thật sự dám đến trêu cho mình, Mộ Hàn sẽ không để ý để cho hắn thử xem cựu Long Lôi Vương đao lợi hại. Mạc Trường lão. Cựu Huyền Sách mặt không biểu tình, ánh mắt đã rơi vào Mạc Thanh Trần. Đồng ý. Mạc Thanh Trần trầm mặt nói. Đồng ý, ta tan thành. Sau Mạc Thanh Trần, thanh âm cùng loại liên tiếp vang lên, tuy trong lòng mọi người rất không cam lòng, nhưng bọn hắn càng sợ khiêu chiến Mộ Hàn, ngay cả nhất trọng hư kiếp cường giả cơ quảng cung có thể chiến thắng, thần hải cảnh tu sĩ bình thường có đủ khả năng chống lại hay sao? Cũng không lâu lắm, Tất cả mọi người trong điện đã dơ tay lên. "Tốt. Chư vị, từ giờ trở đi, Mộ hàng chính là vị Thánh tử thứ tư của Côn Luân Tiên phủ chúng ta, Vũ Lăng Thánh tử." Cựu Huyền Sách vỗ tay cười một cái, ánh mắt chợt nhìn về phía một người trong đó. "Liên trưởng lão, việc này liền do ngươi phụ trách thông báo tất cả thế lực lớn, cùng với sích hành ly hỏa các trung thiên vực." "Minh bạch." Tên Liên trưởng lão kia mặt đen lên đáp, trong lòng ngực bị đè nén tới cực điểm. Hắn biết rõ, dùng không được bao lâu thời gian Tin tức Mộ Hàn cái đệ tử xuất thân phân tông này trở thành Côn Luân Tiên phủ Vũ Lăng Thánh tử liền sẽ truyền khắp toàn bộ thiên vực thế giới. Đến lúc kia, coi như là phủ chủ Phó Tiên Minh cùng Hỏa Sát, Tiêu Kiêu hai vị thái thượng trưởng lao phản hồi, cũng khó có thể đà đảo quyết định này. Không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì nguyện ý hay không nguyện ý, cái mũ Vũ Lăng Thánh tử này, Mộ Hàn muốn định rồi. Trưởng lão đại hội tổ chức hoàn tất, chúng ta có thể trở về a. Mạc Thanh Trần hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Hàn cùng bọn người cổ thương phong. Sắc mặt hết sức khó coi. Đang lúc lúc này, Cổ Thương Phong bỗng nhiên mở miệng, trên mặt cười nhẹ nhàng nói: "Mạc Lao đệ chờ một lát, Lao phu còn có một đề nghị nho nhỏ." Chương 910: Người kế nhiệm phụ chủ. Mạc Thanh Trần bước chân dừng lại, ánh mắt của mọi người xung quanh cũng toàn bộ nhìn về phía Cổ Thương Phong, mặc dù không biết đề nghị của hắn là cái gì, nhưng mọi người dựa vào trực giác liền biết rõ cái kia nhất định không phải là chuyện tốt gì. Thấy Mạc Thanh Trần chỉ là liếc xéo lấy Cổ Thương Phong, Lãng Yên không lên tiếng. Kiều huyền sách bè buồn đánh cho cái ha ha, cười nói. Cổ tiên chủ có đề nghị gì, cứ nói đừng ngại. Chư vị. Cổ thương phong cười tủng tìm nói. Phủ chủ, cùng với hòa sát, tiêu kiêu hai vị thái thượng trưởng lão tin tức đều không có. Sinh tử không biết, cái này đối với con luân tiên phủ chúng ta tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hôm nay tất cả tiên phủ trưởng lão tề tụ con luân sơn, theo lão phu xem, không bằng nhân cơ hội này, ở trong la phủ, tù di, huyền đô. Vũ Lăng bốn vị thánh tử đem người thừa kế hạ nhiệm tông chủ xác định xuống. Mặc dù bọn người phủ chủ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Côn Luân Tiên phủ chúng ta cũng có thể thông đồng ứng đối. Nghe được lời nói này của Cổ Thương Phong, bọn người cơ quảng cùng Mạc Thanh Trần sắc mặt đại biến. Xác định người thừa kế hạ nhiệm tông chủ. Cổ Tiên chủ, ngươi cái đề nghị này thật sự là quá tốt, ta nhìn ngươi không bằng trực tiếp đề nghị để cho Mộ Hàn tiếp nhận tông chủ là được rồi. Cơ quảng trước kia bị thương, sắc mặt vốn là khó coi, Giờ phút này sắc mặt càng là tái nhận, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi đem lời này nói ra. Cơ lão đệ việc này so sánh với lão phu bức còn muốn lớn hơn. Nếu như dư trưởng lão hắn cũng có ý nghĩ như cơ lão đệ, để cho mộ Hàn thay thế phó huynh tiếp nhận tiên phủ phụ chủ, tự nhiên là tốt nhất. Cổ Thương Phong phảng phảng không có nghe ra Trảo Phúng chi ý trong miệng Cơ Quảng, đúng là theo hắn nói đá một cước. Ngươi, Cơ Quảng tức giận đến muốn thổ huyết. Cổ Thương Phong, nơi này là Côn Luân tiên phủ, không phải chân vũ thánh sơn của ngươi. Ngươi còn muốn thừa dịp tông chủ cùng thái thượng trưởng lao không có mặt, như đoạt tông chủ vì sao? Một gã trưởng lao tính tình giữ rằn rốt của cước chế không nổi phẫn nộ trong lồng ngực, biển chỉ như kiếm, chỉ vào cổ thương phong chửi ấm lên. Đúng. Mộ hàn hiện tại đã là vũ lăng thánh tử rồi, nên có chừng có mực à. Cổ tiên chủ, các ngươi không nên làm quá đáng. Bị đè nén thời gian dài như vậy, không ít trưởng lao bắt đầu đánh trống gieo họ. Cổ thương phong cũng không tức giận, mỹ mắt có chút nhớ, lạnh nhạt cười nói chư vị trưởng ch Các ngươi phải tin tưởng một điểm, sở dĩ Lao Phu chỉ là đề nghị, là muốn cho các ngươi đều tham dự đến trong đại sự này. Các ngươi đã không linh tỉnh vậy thì thôi. Tuy phủ chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lão đều không có mặt, bất quá chín người khác y nguyên có thể vì việc này lần nữa tổ chức côn luân tiên hội. Đem người thừa kế hạ nhiệm tông chủ xác định xuống. Nói đến đây, cổ thương phong ngữ điệu hơi trầm xuống. Trong bốn đại thánh tử, năm vị tiên chủ chúng ta tất cả đều đề cử mộ hàn làm hạ nhiệm tông chủ, còn có người nào đồng ý Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Lại là Cửu Huyền Sách cùng nghe Diễm liên tiếp mở miệng. Nghe được thanh âm của hai người, phần đông trưởng lão tiên phủ đều không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, Cửu Huyền Sách cùng nghe Diễm chỉ là ủng hộ Mộ Hàn tân chức Vũ Lăng Thánh Tử thì cũng thôi, hôm nay lại vẫn phụ họa bọn người cổ thương phong, đồng ý Mộ Hàn làm hạ nhiệm tiên phủ tông chủ. Xác định người thừa kế hạ nhiệm tông chủ, quân Luân Tiên hội tổng cộng mới 12 người tham gia, năm đại tiên chủ, Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm là 7 người trong đó. Bảy người bảy phiếu, đã vượt qua một nửa số phiếu. Cái này liền ý nghĩa, chỉ cần 7 người bọn hắn tất cả đều đồng ý mộ hàn làm hạ nhiệm tông chủ, phụ chủ cùng bọn người thái thượng trưởng lao ở hay không ở, đích thật là dâu dịa. Đương nhiên, nếu như cựu huyền sách cùng nghe diễm đã bị bọn người cổ thương phong khống chế, cái kết quả đề cử này có thể hoàn toàn hết hiệu lực. Nhưng bây giờ ai cũng không có chứng cơ chứng minh hai người cửu huyền sách bị khống chế. Chẳng lẽ hạ nhiệm tông chủ cứ như vậy xác định ra rồi Một khi ngày sau mộ hàn thay thế phó tiên minh tiếp nhận tông chủ, nam đại phân tông sợ là sẽ áp đạo phía trên tiên phủ rồi. Trong lúc nhất thời, cơ hộ mỗi người vẻ mặt đều phấn nộ. La phủ thánh tử càng là sắc mặt giữ tợn đến đáng sợ, cho tới nay, hắn đều đem phủ chủ vị coi là vật trong bàn tay mình, nhưng bây giờ lại bị mộ hàn nhẹ nhõm đoạt tới. Nhưng mà, bất kể là hắn hay là các trường lao khác giờ phút này đều không thể phản kháng. Hôm nay con luân tiên phủ thậm chí ngay cả một cái có thể chống lại mộ hàn cũng tìm không ra Chúng chi là ngũ trọng hư kiếp cổ thương phong. Chờ xem. Đợi phủ chủ cùng ra ra, còn có tiêu kiêu trưởng lão trở lại, ngược lại muốn nhìn các ngươi còn có thể nhảy ra sóng gió gì. Khuôn mặt la phủ thánh tử văn mẹo, nắm đấm nắm chặt, móng tay đem lòng bàn tay vạch phá cũng không biết. Bảy ngươi đồng ý. Kiều huyền sách hai mắt đảo qua mọi người, cười nói. Chư vị, sự tình mộ hàn thành hạ nhiệm tông chủ, liền tính toán là thông qua rồi. Liên trưởng lão, đem việc này cùng nhau thông báo tất cả bảo tiên thiên vực b Đúng lúc này, âm thanh nổ đùng kinh thiên động địa đột nhiên từ trong mây mù nồng đậm kia kích động ra, đem thanh âm đằng sau của cửu huyến sách tất cả đều đè ép xuống dưới. Ồ, chuyện gì xảy ra? Côn hư động thiên, hỏng mất. Mau đi ra nhìn xem. Cả tòa côn luân sơn đều mãnh liệt chấn động, tựa hồ muốn sụp xuống, không chỉ có mạc thanh trần chúng tiên phủ trưởng lao tâm thần chấn động, thậm chí ngay cả cổ thương phong trong mắt cũng hiện lên một kia kinh ngạc. Siêu siêu siêu. trận từng đạo thân ảnh lao ra th Chỉ thấy mây mù bao phủ nửa khúc trên của côn luân sơn kia như nước hướng hai bên rất nhanh tách ra, một khe hở cực lớn lộ ra, sơn thể bị mây mù che lấp cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng, cung điện cùng đỉnh đài lầu cắt trong núi dần dần có thể thấy được. Ấn! Mộ hàn có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện mây mù kia cũng không phải hướng hai bên gạt ra, mà là đang cực kỳ nhanh biến mất. Không chỉ có hắn, rất nhiều tiên phủ trưởng lão cũng phát hiện điểm ấy. Chơi ạ! Côn hư động tiên, thật sự hẳng mất. Đến cùng xảy ra chuyện gì, lại làm cho động thiên đều đi theo biến mất. Không có côn hư động thiên này, về sau thần hải thất trọng thiên tu sĩ của côn luân tiên phủ chúng ta, sợ là càng thêm khó có thể vượt qua hư kiếp. Mọi người kinh nghi bất định, đủ loại âm thanh phỏng đoán liên tiếp vang lên. Chẳng lẽ là bởi vì đại động tiên hư Mộ hàng chân mày hơi nhữ lại, người khác không biết ở trong đại động tiên khư xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng hắn thì phi thường tin tưởng. Nam tiên môn tiêu tán. Chin ma linh tộc hư kiếp cường giả kia muốn rời khỏi đại động tiên hư chỉ có đánh phá không gian bích chướng từ nơi này đi ra ngoài. Phó tiên minh cùng bọn người hòa sát, tiêu kiêu cũng không biết mộ hàn đã đem tất cả bảo vật trong tiểu không gian kia lấy đi, há có thể để cho những ma linh tộc nhân kia như nguyện. Song phương nếu là tao ngộ, tất sẽ phát sinh đại chiến kịch liệt. Hư kiếp cường giả chiến đấu, lực phá hoại thật sự quá lớn, nói không chừng chiến đấu bên trong đại động tiên khư sẽ lan đến gần côn hư động tiên. Dù sao cửa vào của Đại Động Tiên Khư ngay tại Động Tiên. Ẩm Ẩm. Tiếng oanh minh cực lớn lần nữa chấn động thiên địa, phiến không chung kia dùng tốc độ càng nhanh biến mất. Chỉ là thời gian mấy cái hô hấp, nửa khúc trên của Côn Luân Sơn đã hoàn toàn bày ra. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Ngay sau đó, loại âm thanh làm cho da đầu người run lên này bắt đầu văng lên. Đúng là liên tiếp, chỉ trong chấp mắt công phu, một nửa Côn Luân Sơn kia đã nhiều ra vô số vết dạng, rầm r Nhìn về một nửa ngọn núi phía trên kia thật giống như bị một mạng nhện cực lớn bao trùm. Thấy một màn như vậy, vô số tiên phủ tu sĩ nhìn xem lũ lưới. Thanh âm răng rắc trở nên càng ngày càng vang dội, một lát sau những vết rạn kia đã dày đặc mấy lần, Côn Luân Sơn cũng rung động lắc lư càng thêm kịch liệt. Tản ra! Tản ra! Phút chốc, cơ Quảng Như cảm ứng được cái gì, đúng là giống to lên tiếng. Cơ hồ ở thanh âm của hắn rơi xuống ngay mắt, một nửa ngọn núi kia liền oanh một tiếng bạo vỡ ra. Hô! Một nửa côn luân sơn lập tức nhạt nhòa không còn thấy bóng dáng tâm hơi, chỗ không trung lập tức nhiều ra một lỗ đen to lớn, lực đạo vô cùng khủng bố dùng xu thế bài sơn đảo hải hướng bốn phía chập trùng. a Đi mau! Nguy hiểm! Thoáng chốc, tiếng kêu sợ hãi thay nhau nổi lên, từng đạo thân ảnh bị cố lực lượng kêu nhấc lên bay ra ngoài, đàng vân giá vụ ở trên hư không xuyên thẳng qua gần trăm giảm, mới nặng nghề té rớt trên mặt đất, mỗi người miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Trong ánh mắt tất cả đều toát ra vẻ kinh hai khó có thể che giấu. Khi cổ lực lượng này tiêu tán, chỗ chân núi chỉ còn lại có Mộ Hàn, Cổ Thương Phong, Cơ Quảng cùng Cửu Huyền Sách, nghe diễm cùng hơn 10 người. Giờ phút này phương viên trăm dặm đã trở nên bừa bộn không chịu nổi, vài ngọn núi cách Côn Luân Sơn gần nhất càng là trực tiếp bị cỗ lực lượng kia lột bỏ một nửa. Hô! Thanh âm rít gào đột khởi, hai đạo thân ảnh đột nhiên từ trong hắc động trên cao kia kích xạ mà ra, một người tóc bạc mặt hừng hào, mặc áo bào xanh Tên còn lại cao lớn khôi ngô, trên người áo bào hồng như lửa, phó tiên minh, hòa sát chân nhân. Mộ hàn hơi kinh hãi, trong nội tâm phút chốc nhảy ra hai cái danh tự này, lao ra lỗ đen kia dĩ nhiên là côn luân tiên phủ phủ chủ cùng thái thượng trưởng lão. Tiêu kiêu kia chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ là chết rồi hả? Phủ chủ, là phụ chủ, hòa sát trưởng lão. Bọn hắn trở lại rồi. Cơ quảng chúng tiên phủ trưởng lão vốn là sướng sở, chợt liền kinh hỉ kêu to lên. nhưng mà Ngay lập tức qua đi, tiếng kêu của bọn hắn đã kết một tiếng dừng lại, trong lồng ngực mỗi người điểm khả nghi mọc lan tràn. Bọn hắn phát hiện, phó tiên minh cùng hỏa sát chân nhân đều là hình dáng chật vẩn, thần sát hoàng sợ, tựa hồ đang trôn tránh cường địch truy kích. Vèo! Vèo! Vèo! Tiếng xe gió liên tục văng lên, lại có bốn đạo bóng trắng gần như đồng thời từ trong hắc động mãnh liệt bắn ra, thân thể tất cả đều chỉ có đầu ngọn cái. Đi ra! lão phu rốt cục đi ra, ha ha! Nơi này là bảo tiên thiên vực côn luân tiên phủ. thứ nơi này trở về, sợ là phải mất nhiều năm thời gian. Vài năm thì vài năm, tổng so với một mực vây ở trong đại động tiên khư thì tốt hơn nhiều. Tiếng cười to liên tiếp bạo nổ, vang vọng hư không. Ma linh tộc nhân. Mộ hàn con mắt nhắm lại. Ra bốn cái, năm cái khác hẳn là cũng đã chết. Chật, một gã ma linh tộc cường giả hét to liền xác minh mộ hàn suy đoán. Đừng phóng hai tên ra hỏa kia chạy, để cho chúng ta tổn thất năm người. Nhất định phải giết bọn chúng báo thủ. Cô Hinh. Phó Tiên Minh cùng hỏa sát chân nhân rất nhanh liền phát hiện mười mấy đạo thân ảnh ở chân núi Côn Luân Sơn kia, chứng kiến cổ thương phong ở trong đó, nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh hỉ Phó Tiên Minh càng là vội vàng nói. Cô Huynh mau mau ra tay, ta cùng với hỏa sát trưởng Lao đã bị thương nặng, cũng sắp nhịn không được rồi. Xuy. Xuy. Xuy. Không sai biệt lắm Phó Tiên Minh vừa dứt lời. Bốn đạo huyết sắc lưu quang đã tử trong cơ thể bốn gã ma linh tộc cường giả kia điện xạ mà ra, phân biệt đánh út về phía Phó Tiên Minh cùng Hỏa Sát. Chương 911, cho lão phu xuống. Hô. Hỏa Sát chân nhân đột nhiên quay người, chân nguyên ngưng tụ thành một thanh trường đao hỏa hồng, hung hăng chém về phía trước, hơn 10 đạo lưỡi đao cực lớn hướng hai đạo huyết sắc lưu quang kia mang tất cả mà đi, hơi thở nóng bỏng điên quang tràn ngập ra, chẳng những cỏ cây bên trong Côn Lôn Sơn hang hái héo rũ, hư không càng là phát ra âm thanh nổ đùng chói tai. Vị tứ trọng hư kiếp cường giả này phản kích, đúng là vô cùng mãnh liệt. Nhưng Mộ Hàn lại âm thầm lắc đầu, bản thân Hỏa sát Chân Nhân sớm bị trọng thương, hiện tại đã là nỏ mạnh hết à, hắn lúc này nhìn như mạnh mẽ, nhưng tác dụng lại chưa đủ. Bất quá, tuy xem thấu chi tiết của Hỏa sát Chân Nhân, Mộ Hàn cũng không có ý định ra tay, chỉ là ở dưới chân núi trông xem thế nào. Không chỉ có hắn như vậy, Cổ Thương Phong cũng là như thế. Mà Thần Hải thất trọng tiên tu sĩ khác, đừng nói nhìn không ra tình huống của Hỏa Sắt Chân Nhân, cho dù xem thấu Loại trình độ chiến đấu này cũng không phải bọn hắn có khả năng tham dự vào. Chỉ có nhất trọng hư kiếp cơ nghiễm, thấy mà sắc mặt đại biến, hiển nhiên cũng biết tình huống của Hỏa Sát chân nhân thập phần không ổn. Nhưng mà, hắn vốn là bị mộ Hàn kích thương, mà thực lực hai người vây công Hỏa Sát chân nhân kia so với hắn càng mạnh hơn nữa, nếu như hắn nhúng tay, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Và anh, Điện quang thạch hỏa tâm đó, hai cỗ lực đạo cường đại đã ở xu thế xét đánh không kịp bưng thai đâm vào một chỗ. Âm thanh nổ đùng kịch liệt chấn động ra. Hai đạo huyết sắc lưu quang kia chỉ là ở trên không trung có chút dừng lại, liền xuyên thấu lôi đao trùng trùng điệp điệp, thế như trẻ che rơi vào trên lồng ngực hỏa sắt chân nhân. Phịch một tiếng qua đi, hỏa sát chân nhân tựa như thiên thạch truy lạc ở dưới chân Côn luôn Sơn, toàn bộ thân thể đều nhập vào trong hố sâu, lại không ra động tinh gì. Hỏa sát trưởng lão. Bọn người Mạc Thanh Trần thấy thế, không khỏi kinh tiêu ra tiếng. Phó Tiên Minh vừa mới đánh nát hai đạo huyết sắc lưu quang bắn về phía mình, Nhìn thấy tình trạng của hỏa sát chân nhân, cũng nhìn không được sắc mặt bộ biến, bởi vì hắn đã chứng kiến hai vị ma linh tộc nhân khác cũng chuyển hướng về phía mình. Kể từ đó, đối thủ của hắn liền ra tăng đến 4 cái, nhất là trong đó còn có một ma linh tộc cường giả cũng là ngũ trọng hư kiếp, cái này để cho phó tiên minh áp lực tăng gấp đôi, gấp giọng kêu lên. Thương phong lão đệ, nhanh lên, người đến cùng còn chờ cái gì? Đúng lúc này, những ma linh tộc cường giả kia cũng đã phát hiện mọi người dưới chân núi kể cả mộ Hàn ở bên trong thần hải cảnh tu sĩ cùng với nhất trọng hư kiếp cơ nghiễm, bọn hắn tất cả đều không có để ở trong lòng, để cho bọn hắn kiêng kỵ chỉ có Cổ Thương Phong. Tuy trong thân thể giàn mưa kia thấu tràn ra khí tức có chút hư vô mờ mịt, thậm chí phân biệt không ra tu vị cụ thể của hắn, nhưng bốn người lại từ trên người Cổ Thương Phong cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, tựa hồ chỗ đó đang ẩn nút viễn cổ hung thú thực lực làm cho người ta sợ hãi. Đặc biệt là Phó Tiên Minh sau khi phát hiện Cổ Thương Phong Thần sắc ý hệt như thấy cây cỏ cứu mạng, lại để cho bốn ma linh tộc cường giả trong nội tâm càng là cảnh giác. Có thể làm cho ngũ trọng hư kiếp phó tiên minh coi như cứu tình, hiển nhiên tu vị của hắn rất có thể cùng phó tiên minh tương đương, thậm chí có khả năng mạnh hơn hắn. Tuy tên kia thoạt nhìn cũng không có ý định ra tay, thế nhưng mà có văn nhất, nếu hắn thật sự ra tay, tình huống đã có thể không ổn rồi. Bốn ma linh tộc cường giả không rõ quan hệ của phó tiên minh cùng cổ thương phong, tâm có điều cố kỵ. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là không có tiếp tục công kích, chỉ là chậm dài hướng phó tiên minh tới gần. Phó huynh, vì sao ta phải ra tay? Cổ thương phong cười nhạt một tiếng. Thương phong lão đệ, côn luân tiên phủ cùng ngũ đại phân tông đồng căn đồng nguyên. Hôm nay tiên phủ xuất hiện nguy cơ, ngươi có thể nào thấy chết mà không cứu? Phó tiên minh vừa vội vừa giận. Hắn và hỏa sát chân nhân đồng dạng, đều đã bị thương, nếu cổ thương phong ngồi yên không lý đến. Hắn sợ là rất nhanh sẽ đi theo gót hỏa chân nhân phó sát Ta không nghe lầm chứ. Cổ thương phong thờ ơ nói. Ngươi, thấy ma linh tộc cường giả càng ngày càng gần, phó tiên minh lập tức nhanh lùi lại vài trăm mét, trong nội tâm đối với cổ thương phong đã là oán hận tới cực điểm, lại cũng chỉ có thể cắn răng nói. Thương phong lao đệ, nếu như ngươi chịu ra tay, như vậy, mộ hàn chính là vũ lăng thánh tử của tiên phủ chúng ta. Cổ thương phong hé mắt, cười mỉm nói. Phó huynh, ngươi có chỗ không biết, cách đây không lâu, cổ hoàng trung gõ vang. Tất cả tiên phủ trưởng lao tề tụ nơi này nghị sự, nhất trí xác định mộ hàn là vị thánh tử thứ tư của côn luân tiên phủ, phong hào vũ lăng. Phó tiên minh giận tím mặt. Cái gì? Là ai gõ vang cổ hoàng trung? Thật to gan. Là ta? Mộ hàn khẽ cười nói. Người! Trong mắt phó tiên minh hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ, giống như hận không thể đem mộ hàn một trường đập đẹp nhưng chợt liền cường ngạnh lấy phẫn nộ nói. Tất cả trưởng lao đã nhận đồng toàn bộ. Cái kêu mộ hàn là vũ lăng thánh tử của tiên phủ. Thương phong lao đệ, nếu như ngươi ra tay, ta có thể để cử mộ hàn thành tiên phủ hạ nhiệm tông chủ. Phó huynh, quên nói cho ngươi biết rồi. Cổ thương phong lại khẽ cười nói. Vẫn là tại vừa rồi, ngũ đại tiên chủ chúng ta cùng cựu trưởng lão nghe trưởng lao đã toàn bộ đồng ý do mộ hàn đảm nhiệm hạ nhiệm tiên phủ tông chủ. Phó tiên minh rốt cuộc ước chế không nổi lửa giận trong lồng ngực. Lẽ nào lại như vậy? Cổ thương phong, không có bổn tọa đầu Mộ Hàn mơ tưởng kế thừa tiên phủ phủ chủ vị. Dưới sự phẫn nộ, phó tiên minh đúng là ngay cả thương phong lão đệ cũng không gọi rồi. Phó tiên minh, cái này cũng không phải do ngươi rồi. Cổ thương phong cười lạnh nói. Xác định hạ nhiệm phủ chủ côn luân tiên hội chỉ có 12 người có thể tham gia, 5 vị tiên chủ cùng với cựu trưởng lão, nghe trưởng lão 7 người có được số phiếu đã vượt qua một nửa, không quả 5 người các ngươi đồng ý hay là không đồng ý, đều ảnh hưởng không được quyền kế thừa phủ chủ của Mộ Hàn. Khuôn mặt Phó Tiên Minh chướng đến đỏ bừng. Cổ Thương Phong, bùn tọa sớm đã biết rõ ngươi tặc tâm bất tử, hiện tại xem ra, quả là thế. Bất quá, các ngươi những tu sĩ phân Tông này muốn nhập chủ Côn Luân Tiên phủ, thật sự là nằm mơ ban ngày. Bùn tọa ngược lại muốn nhìn, không có Côn Luân Tiên ấn, mạo hẳn như thế nào kế nhiệm tông chủ. Có được Côn Luân Tiên ấn, là khống chế cả tòa Côn Luân Tiên phủ, đối với phủ chủ nhiều lần đảm nhiệm tiên phủ mà nói, Côn Luân Tiên ấn kia chính là biểu tượng quyền vị. Cổ Thương Phong trầm giọng nói, Phó Tiên Minh, Côn Luân Tiên Phủ chính là Côn Luân Tiên Phủ của tất cả chủ tông cùng phân tông tu sĩ chúng ta, không phải Côn Luân Tiên Phủ của một người ngươi. Ngươi chẳng những hủy hoại Tiên Phủ thánh địa Côn Hư Động Tiên, càng đem kẻ thù bên ngoài dẫn vào Tiên Phủ, đã là tội nhân của Tiên Phủ. Ngươi không biết tỉnh nộ thì cũng thôi, lại vẫn mưu toan giấu kín Côn Luân Tiên Ấn, không đức không hạnh như thế, có tư cách gì lại đảm nhiệm Tiên Phủ chi chủ. Xuống cho Láo Phu. Lời nói này của cổ thương Phong Nguyễn như lôi đình xét đánh Ở trong toàn bộ tiên phủ lầm ầm nổ vang, làm cho người trận mắt há hốc mồm mọi người càng khó có thể tin chính là, cổ thương phong còn muốn phế bỏ phó tiên minh quân luân tiên phủ phủ chủ vị. Một phân tông sân chủ, còn muốn phế bỏ chủ tông phủ chủ. Hắn đây là đang nói đùa sao? Cổ thương phong tự nhiên không phải nói giỡn, cơ hồ là tiếng nói vừa ra, lập tức bàn tay khô gầy liền về phía trước chào tới. Hô! Trong khoảnh khắc, một cái cự trưởng xanh biếc liền ở đỉnh đầu phó tiên minh lăng không hiện ra. 5 ngón tay to lớn mà óng ánh sáng long lanh nhẹ nhàng nắm chặt Phó Tiên Minh liền bị bắt bỏ vào bên trong trường Vậy mà không hề có năng lực phản kháng Tiếp theo, cự trưởng xanh biếp kia giống như diều hâu chảo gà con Đem Phó Tiên Minh bắt xuống chân núi chương 912, đã đến rồi, vậy thì đừng đi Tĩnh Chỉ một thoáng, toàn bộ côn luân tiên phủ đều lâm vào trong yên lặng giống như chết Vô số võ đạo tu sĩ đúng là suýt nữa đem tròng mắt chừng đi ra Cái thời khắc này lấy lòng của mọi người tràn ngập rung động khó nói lên lời. Phó Tiên Minh Đường Đường Côn Luân Tiên Phủ phủ chủ, Ngũ Trọng Hư Kiếp Cường giả, ở thời điểm đối mặt Cổ Thương Phong, đúng là không có nửa điểm sức hoàn thủ. Cùng là tu vi Ngũ Trọng Hư Kiếp, thực lực sai biệt cư nhiên lớn như thế. Từng đạo ánh mắt không thể tưởng tượng rơi vào trên người Cổ Thương Phong, trong thiên địa yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Võ Tiên, Võ Tiên, Cổ Thương Phong, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy bước vào Võ Tiên chi cảnh? Ở trong cử trưởng xanh biếc kia, khuôn mặt phó tiên minh giữ tận vàn mèo trong mắt chàn đầy thần sắc khó có thể tin, tiếng gầm gừ như bệnh tâm thần kia lập tức phá vỡ bình tĩnh trong tiên phủ. Võ tiên! Cổ thương phong đã là võ tiên! Tại sao có thể như vậy? Lúc trước trận đại chiến kia, hắn vẫn là ngũ trọng hư kia. a Mọi người đã tỉnh hồn lại, nhưng trong lòng ngược lại kinh hại không hiểu, tiếng kinh hô liên tiếp. Sau khi trận đại chiến thái tố cổ thành kia kết thúc, mới đã qua 3 năm thời gian. Ngũ Trọng Hư Kiếp cổ thương phong vậy mà liên tiếp vượt qua lục Trọng Hư Kiếp, thất Trọng Hư Kiếp, bước chân vào võ tiên chi cảnh. Khiếp sợ không gì sánh kịp qua đi, tâm mọi người lập tức rơi xuống thũng lũng. Nguyên bản mọi người còn chờ mong sau khi bọn người Phó Tiên Minh trở về, có thể một câu lật bàn, đem Mộ Hàn đánh về nguyên hình, lại không nghĩ rằng sau khi Phó Tiên Minh trở về lại xuất hiện tình huống ngoài mọi người dự đoán như thế. Hôm nay ngay cả Phó Tiên Minh cũng bản thân khó bảo toàn, Côn Luân Tiên phủ còn ai có thể chống lại Mộ Hàn cùng Cổ Thương Phong? Giờ phút này, cho dù là tu sĩ tiên phủ bản thổ cũng đã minh bạch, cổ thương phong cùng mộ hàn chúng phân tông tu sĩ nhập chủ côn luân tiên phủ là xu thế đã không thể tránh đẽ. Phó tiên minh, từ hôm nay bắt đầu, ngươi đã không còn là côn luân tiên phủ phụ chủ. Cổ thương phong đống nhiên hét lớn. Cổ thương phong. Ngươi dám. Phó tiên minh lại là táo độ lại là kinh hoàng, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, cự trưởng xanh biếc kia đã hăng hái co rút lại, cầm lấy hắn đi tới trước mặt cổ thương phong. Cây hệt như cây tủi kia của cổ thương phong liền từ chỗ mi tâm của phó tiên minh vật qua, đúng là cứ thế mà mà từ trong không gian tâm cung của hắn lấy ra một kim ấn to cờ nắm tay. Cổ thương phong trầm giọng nói, y theo quy cụ tiên phủ, phụ chủ cần phải là hư kiếp tu sĩ mới có thể đảm nhiệm. Mộ hàn đã là người thừa kế hạ nhiệm phụ chủ, đợi hắn đột phá đến hư kiếp cảnh, sẽ chính thức kế nhiệm phủ chủ vị. Trước đó, sự vụ tiên phủ như trước do cử huyến sách, Nghê diễm hai vị trưởng lao xử lý chư vị có dị nghị gì không? Tiên phủ tu sĩ si im miệng không nói, cho dù có dị nghị lại có thể thế nào, dùng tu vi võ tiên cảnh kia của cổ thương phong. Hoàn toàn có thể đẻ xuống tất cả thanh âm không phục. Ngay cả phủ chủ phó tiên minh cũng bị bắt, nếu bọn hắn phản kháng, giống như kiến càng lay cây, không có bất kỳ ý nghĩa. Rất tốt, cái kia cứ quyết định như vậy đi. Cổ thương phong cùng mộ hàn rất nhanh trao đổi cái ánh mắt, trên mặt đều nhìn không được lộ ra có chút vui vẻ. Về phần 4 người phách, bàng chiêu Cố tử hư cùng bộ minh không, trong ánh mắt lại nổi lên kích động cùng vẻ hưng phân khó có thể che giấu. Cô Huynh, đối thủ của chúng ta chỉ là một người phó tiên minh, nay hắn đã bị bắt, vậy thì không có chuyện gì của chúng ta, chúng ta cáo tử. Trên không côn luân tiên phủ, ngũ trọng hư kiếp ma linh tộc cường giả kia đột nhiên đánh cái ha ha, hướng ba người còn lại vây tay, liền muốn ly khai. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cổ thương phong đúng là võ tiên. Nếu như cổ thương phong cùng phó tiên minh đồng dạng cũng là ngũ trọng hư kiếp. Cho dù hai người liên thủ, bọn hắn cũng có năm chắc trốn chạy để khỏi chết. Nhưng bây giờ cổ thương phong trở thành võ tiên cảnh siêu cấp cường giả. Bốn người bọn họ cho dù đem lực bú sữa mẹ ra, cũng khó có thể cùng cổ thương phong chống lại. Hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng, cổ thương phong không ra tay. Bốn người bọn họ cùng phó tiên minh, hỏa sắt chân nhân, tiêu kiêu ở đại động tiên khư dây dưa gần 2 năm thời gian, sau khi trả một cái giá lớn 5 tên tộc nhân mới trở lại thiên vực thế giới. Bọn hắn cũng không muốn ở cái địa phương này không công mất bỏ cái mạng nhỏ của mình. Chấm đã. Mí mắt của Cổ Thương Phong có chút nhất, trong miệng hắn toé ra hai cái âm phù này, làm cho bốn gã ma linh tộc cường giả trên không trung kia trong nội tâm lộ bộn ngày dựng. "Bốn vị, đã đến rồi, vậy thì đừng đi." Hắn luôn xuất thủ. "Chạy! Chúng ta đi mau." Đáng giận. Bốn gã ma linh tộc cường giả sắc mặt đại biến, mở miệng hô quát, đồng thời bốn đạo thân ảnh nho nhỏ đã như là sao chổi hướng xa xa kích bắn đi, trong nội tâm đã là một mảnh lạnh như băng. Võ tiên cảnh cùng hư kiếp cảnh tranh lệnh to đến không hợp thói thường, mặc dù bọn hắn đang lẩn trốn tháo chạy, nhưng cũng biết hy vọng chạy đi cực kỳ xa vời. Nhìn xem bóng lưng bốn người, cổ thương phong chỉ là không chút hoang mang liên đạn vài cái ngón tay. Hô! Hô! Hô! Hô! Bốn phiến lá xanh nho nhỏ từ đầu ngón tay của cổ thương phong kích xạ mà ra, thuật nhìn lào đảo, nhưng tốc độ lại nhanh đến cực điểm, trong khoảnh khắc đã xuyên việt mấy ngàn thước, đến sau lưng bốn gã ma linh tộc giả lập tức Bốn phiến lá xanh kia hăng hái khuất trường, khỏa hướng bốn tiểu thân ảnh kia. Không tốt. Đã xong. Tiếng kêu thất kinh liên tiếp văng lên, bốn đạo huyết sắc lưu quang phân biệt hướng bốn phiến lá xanh kia bạo bắn xuyên qua. Nhưng mà, một kích đem hết toàn lực này của bọn hắn, lại như lửa sao băng nhập biển lớn mênh ngông, không có kích thích chút gợn sóng nào. Trong ngáy mắt, bốn gã ma linh tộc cường giả đã bị lá xanh xoáy lên. Mộ hàn, bọn hắn liền giao cho người xử trí. Cổ thương phong mắt hí một ít Bốn phiến lá xanh cuốn đồng phiêu hướng Mộ Hàn. Sơn chủ, đa tạ. Mộ Hàn cũng không chối tử, mặt mày hớn hở thu bốn phiến lá xanh kia nhập tâm cung. Bốn gã ma linh tộc cường giả này, Mộ Hàn ý định toàn bộ trồng vào tử diễm đồ đằng. Nhiều ra bốn gã hư kiếp cảnh khôi lỗi, thậm chí còn có một là ngũ trọng hư kiếp cường đại, đoàn u minh hỏa diễm kia nhất định có thể lớn mạnh không ít. Đương nhiên, quan trọng nhất là Mộ Hàn muốn nhìn một chút có thể mượn cơ hội đột phá đến thần hải thất trọng thiên hay không. Tiểu gia hỏa Còn cùng lao phu khách khí cái gì? Cổ thương phong ha ha cười cười, nhìn mộ hàn khoát khoát tay, sau đó hoàn quét một vòng, ở bên trong cặp mắt kia lại ẩn ẩn toát ra một tia kích động chi ý sau nửa ngày qua đi, hai ánh mắt như thực chất kia của cổ thương phong xuyên thấu trong dặm không gian, rơi vào trên người một gã lao giả mập lùn ngồi xếp bằng. Liên trưởng lão, kế tiếp nên làm như thế nào, ngươi có lẽ đã minh bạch. Minh bạch. Côn luân tiên phủ hết thể đều kết thúc. Tin tức có liên quan đến Côn Luân Tiên phủ lại bắt đầu cực kỳ nhanh ở toàn bộ Bảo Tiên Thiên vực lưu truyền ra. Mộ Hàn dùng tu vi Thần Hải Lục trọng thiên, trở thành vị thánh tử thứ tư của Côn Luân Tiên phủ. Mộ Hàn vị Vũ Lăng thánh tử này, được đề cử làm hạ nhiệm phụ chủ. Phó Tiên Minh tổn hại tiên phủ thánh địa Côn Hư động thiên, tự nhận lỗi từ đi phủ chủ vị, mà sau khi Mộ Hàn đem tu vi đột phá đến hư kiếp cảnh, sẽ chính thức kế nhiệm phủ chủ. Một mảnh tin tức dài hẹp điên hướng bốn phía truyền bá ra. Vô số võ đạo tu sĩ bảo tiên thiên vực giận xem lưu lưới, kinh hại không hiểu. Chương 913, Vạn vực. Lúc chạm vào tối, trong một cung điện trên thiên trúc sơn. Tiểu gia hỏa ngươi thực ý định tiến về thần lũ thiên vực. Cổ thương phong nữ mẩy, hơi có chút bất đắc dĩ hỏi. Đối với mộ hàn, cổ thương phong có chút cảm kích, hôm nay có thể định đại cục, công lao của mộ hàn là không thể bỏ qua. Năm đó sau khi đại chiến kết thúc, cổ thương phong có chố linh ngộ, vượt qua lục trọng hư kiếp. Bất quá Lục Trọng Hư kiếp đã là cực hạn của hắn. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới chính là, hơn một năm trước kia, Mộ Hàn lại để cho đại địa ma long đưa cho hắn 3 khỏa Hỗn Nguyên Kim Châu, đúng là dựa vào 3 khỏa Hỗn Nguyên Kim Châu kia, hắn mới một lần hành động vượt qua thất trọng hư kiếp, bước vào võ tiên cảnh. "Sơn chủ, ta muốn đi thiên vực thế giới càng lớn nhìn xem." Mộ Hàn thanh âm bình thản, trong giọng nói kia lộ ra quyết tâm cùng cực kỳ kiên định. "Cũng thế." Cổ Thương Phong khẽ thở dài. "Bất kể như thế nào, Côn Luân Tiên phủ phủ chủ vị này, ta đều sẽ vì ngươi giữ lại. Khi nào ngươi từ thần lũ Thiên vực trở về, lúc đó sẽ kế nhiệm phủ chủ. Còn có trong tâm cung của Phó Tiên Minh tìm ra bản vạn vực đồ này, ngươi cầm đi. Không có nó, sẽ không dễ dàng đến thần Đỗ Thiên vực như vậy. Đang khi nói chuyện, trong tay Cổ Thương Phong lăng không nhiều ra một quyển trục tuyết trắng. Đa Tạ sân chủ. Mộ Hàn vui vẻ nói. Cổ Thương Phong vừa ly khai, Mộ Hàn liền không thể chờ đợi được mở quyển trục kia ra. Lúc ban đầu nhìn lại, Quần trúc chỉ có dài nửa thước, nhưng càng giãn ra, quyển trục liền kéo càng dài. Khi bức vạn vực đồ này hoàn toàn triển khai, nó dài rộng đúng là vượt qua trăm mét. Tầng ngoài bản vẽ trắng loán như ngọc, lóe ra ánh quang lốm đa lốm đốm bốn màu, trong đó màu xám là hạ thiên vực, màu vàng là trung thiên vực, màu xanh ra trời là thượng thiên vực, mà màu đỏ là thánh thiên vực. Hai mắt Mộ Hàn rất nhanh quét một vòng, rất nhanh liền ở trên bản đồ tìm được mấy chữ quen thuộc. Thái Huyền Thiên vực, Đại Học Thiên vực, Pháp La Thiên vực, Bảo Tiên Thiên vực, Vũ Thiên vực thế giới này tất cả đều tụ tập tại góc tây nam vạn vực đồ, phi thường ẩn khuất, trong đó địa đồ Bảo Tiên Thiên vực cùng Thần lũ Thiên vực kia khoảng cách tối thiểu vượt qua 60m ngược lại là Không Minh Thiên vực hơi chút gần một ít, nhưng trên bản đồ khoảng cách cũng không sai biệt lắm hơn 50m. Tuy xa hơn chút ít, bất quá vẫn là trước đi Thần lũ Thiên vực. Tại Không Minh Thánh Thiên vực, vô cực thâm nguyên, Phong Ấn lấy bộ phận linh hồn của Thái Thanh cùng Mộ Triêu Nghi, Mộ Hàn tự nhiên hy vọng nhanh chóng giải trừ phong ấn để cho bọn hắn tỉnh lại. Bất quá Dùng thực lực bây giờ của Mộ Hàn Còn khó có thể chống lại Thái Thượng Thiên không chế linh hư tộc Nếu phong ấn biến mất khí tức linh hồn của Thái Thanh tiết lộ ra ngoài Bị Thái Thượng Thiên tra biết Vậy đối với ba người mà nói cũng có thể là thai họa ngập đầu Húng chi hiện tại Mộ Hàn đoán chừng ngay cả vô cực thâm nguyên còn không thể nào vào được Chớ nói chi là giải trừ phong ấn Đợi bước vào võ tiên cảnh Lại đi không minh thiên vực cũng không muộn Mộ Hàn tâm niệm cấp chuyện Ánh mắt lập tức rơi vào một điểm đỏ đại biểu cho thần lũ thiên vực trung tâm vạn vực đồ kia, bảo tiên thiên vực cùng thần lũ thiên vực tầm đó, vậy mà cách 3.285 thiên vực. Nếu dùng tu di châu chạy đi, tối thiểu phải hao phí 4.000 quả Dù sao thiên vực thế giới trên đường này cũng không phải là khắp nơi đều thông thẳng, có nhiều châu còn cần từ những thiên vực thế giới khác vòng đi qua. Chậc chậc, 4.000 chỉ sợ đem toàn bộ tu di châu củ cả bảo tiên thiên vực tới cũng không đủ, may mắn có linh không tiên hồ lô. sau nửa ngày qua đi Mộ Hàn mới thu hồi vạn vực đổ, lực chú ý chuyển rời đến trong không gian tâm cung. Giờ phút này, cổ thương phong bắt được bốn gã ma linh tộc cường giả kia, đã bị Mộ Hàn đặt ở tử hư thần cung, hiện tại vừa vặn xử trí bọn hắn. Bốn vị bằng hưu ma linh tộc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Mộ Hàn tâm thần hư ảnh phút chốc xuất hiện ở trước mặt bốn người. Cười mỉm mà nói. Ấn. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nghe được lời này của Mộ Hàn. Bốn gã ma linh tộc cường giả đều sướng sở, tiếp theo hai mặt nhìn nhau, hắn đây là ý gì, mọi người đã từng gặp nhau ở nơi nào sao? Hô! Một cái hồ lô hóng ánh sáng long lanh bỗng nhiên thoáng hiện. Linh không tiên hồ lô! Nó vậy mà ở chỗ ngươi, làm sao có thể? Bốn gã ma linh tộc cường giả trợn mắt há hốc mồm, lúc ở đại động tiên hư bọn hắn rõ ràng đã xác định cái linh không tiên hồ lô kia là bị ưu ảnh tộc nhân cấp lấy, đối với đem hắn tìm trở về cũng đã không ôm bất cứ hy vọng nào, lại không nghĩ rằng Kiện tiên phẩm đạo khí kia lại sẽ xuất hiện ở trong tâm cung Mộ Hàn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ võ đạo tu sĩ trước mắt này là gian tế của ưu ảnh tộc lẹn vào côn luân tiên phủ? Các ngươi ở đại động tiên khư nhìn thấy ưu ảnh tộc nhân kia chỉ là khôi lỗi của ta mà thôi. Dùng không được bao lâu, các ngươi sẽ cùng nó đồng dạng, cũng trở thành khôi lỗi của ta. Ngay thời điểm bốn người cực độ khiếp sợ, Mộ Hàn cười nhẹ một tiếng. Hô! Lực lượng tâm thần bàng bạc liền đem tên Ngũ Trọng Hư Kiếp Ma linh tộc cường giả kia bao khóa, một đoàn ngọn lửa màu tím nho nhỏ hướng mi tâm hắn điện bắn đi, muốn đem ta biến thành khôi lỗi. Nam mơ. Ma linh tộc cường giả kia đột nhiên bừng tỉnh, linh hồn đúng là kịch liệt dễ rủa lên. Mặc dù tâm cung của hắn đã bị phong ấn, nhưng hắn là Ngũ Trọng Hư Kiếp cường giả, sâu trong linh hồn cổ bản năng kháng cự tri lực kia lại cường đại vô cùng. Lúc trước thanh hỏa cùng hắn so sánh, liền giống như gặp dân chơi thứ thiệt. Hiện tại cho dù tu vị của mộ hàn tăng nhiều, nhưng muốn đem tử diễm đồ đằng chồng vào trong linh hồn vị ma linh tộc cường giả này, lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Một cái cực lực bách áp, một cái dốc sức liệu mạng kháng cự. Hai người rất nhanh liền lâm vào giảng co. Thời gian ngày từng ngày đi qua, tu vị võ tiên cảnh khủng bố kia của cổ thương phong, làm cho tất cả tu sĩ tiên phủ muốn phản kháng đều cảm nhận được tuyệt vọng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp nhận sự thật. Thời gian dần qua, con luân tiên phủ khôi phục bình tĩnh. Nhưng tin tức tiên phủ đổi chủ, cũng ở trong bảo tiên thiên vực nhắc lên sóng to gió lớn. Võ đạo tu sĩ của tiên Vũ tông, Thái Dương Thành, vị ương kiếm tông tất cả thế lực lớn còn lại hoặc ở bên ngoài tiên phủ băn khoăn bồi hồi, hoặc dùng các loại lý do tiến vào tiên phủ gió xét tình huống. Đối với tình huống chân thật ngày đó, cổ thương phong cũng không hạ lệnh giữ bí mật. Khi tin tức được chứng thực, vô số người khiếp sợ. Tông phái cường đại nhất bảo tiên thiên vực rõ ràng đã xảy ra nội loạn, hơn nữa sau khi nội loạn Thực lực của Côn Luân Tiên Phủ chẳng những không có suy yếu, ngược lại bởi vì cổ thương phong cái võ tiên cảnh siêu cấp cường giả này xuất hiện mà đạt đến một cái đỉnh phong mới. Tại Bảo Tiên Thiên Vực, võ tiên tuyệt đối là tồn tại cự vô phách. Côn Luân Tiên Phủ kia càng không thể trêu trọc. Cuối cùng toàn bộ đều an ổn. Ngay thời điểm phần đông thế lực của Bảo Tiên Thiên Vực trong lòng run sợ, trong cung điện Thiên Trúc Sơn của Côn Luân Tiên Phủ, mộ hàn rốt cục hiện lộ ra một vòng vui vẻ thoải mái. Ngay tại vừa rồi Hắn rút cục hướng trong linh hồn tên Tam trọng hư kiếp ma linh tộc cường giả cuối cùng kia trồng vào tử diễm đồ đằng, đoàn u minh hỏa diễm kia cũng là lần nữa bành trướng. Trong khoảng thời gian này, bốn gã hư kiếp cường giả liên tiếp hóa thành khối lỗi, ngọn lửa màu tím trong tâm cung mộ Hàn lại tùy theo lớn mạnh mấy chục lần. Phanh! Gần như đồng thời, tầng bích chướng vô hình gần như nghiền nát trong cơ thể thiên anh của mộ Hàn kia cũng nhịn không được nữa, lập tức bạo tán ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thần hải thất trọng thiên, Cảm thụ được chân nguyên cùng với cường độ chân nguyên điên cuồng tăng lên trong cơ thể kia bắt đầu khởi động, mộ hàn bắn người mà lên, không sai biệt lắm có thể xuất phát. Bất quá ở trước khi rời đi, còn có chuyện phải xử lý thoáng một phát. Người kia ở Thái Tố Thành Cổ tránh được một kiếp, hôm nay cũng là thời điểm nghỉ ngơi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh mộ hàn đã từ trong cung điện biến mất. Một ngày sau, đêm khuya, trong một tòa lầu các tinh mỹ của tư không gia tộc, tư không chiếu đang cùng một vị nữ tử Mỹ Mạo Điên Loan Đảo Phượng lại đột nhiên bị một nhúng tử mang đâm trúng, toàn bộ thân hình đều hóa thành một đoàn huyết vụ, đem thân thể nõn nà của nữ tử kia nhuộm đỏ bừng một mảnh. Chương 914, Lôi Vân Giới. Vèo. Ở bên trong Hắc ám hư vô, một đạo bạch mang hăng hái xuyên thẳng qua, qua trong dây lát liền ở ngoài trăm dặm. Đạo bạch mang này chính là linh không tiên hồ lô. Trong không gian hồ lô rộng lớn, Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh ngồi xếp bằng. Lần này ly khai Bảo Tiên thiên vực, chỉ có Tiêu Tố Ảnh cùng Mộ Hàn kết bạn đồng hành. Sau khi hấp thu đại lượng lực lượng linh hồn của ưu ảnh tộc nhân cùng bích lạc tiên tuyển, tu vị của Tiêu Tố Ảnh cũng là trên diện rộng tăng lên, đặt đến thần hải nhị trọng thiên. Cái này là giới bích không gian. Cái gì cũng nhìn không tới nha. Tâm thần giống như thủy triều từ miệng hồ lô phản hồi tâm cung, Tiêu Tố Ảnh thiền muốn nói. Chờ đến hư kiếp cảnh, có thể thấy được. Mộ Hàn không khỏi cười cười. Hư kiếp a quá xa xôi. Giới bích không gian, không ngày không đêm. Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh ở trong không gian hồ lô Một chuyện duy nhất có thể làm, chính là tu luyện, cùng ân ái chiến miên. Trải ra vạn vực đồ kia, một cái ánh quang nhấp nháy là một điểm màu lục chỉ có như hạt đậu nảnh, dùng tốc độ so với ốc sen còn chậm chậm rãi di động. Sau khi mộ hàn đem vạn vực đồ luyện hóa, điểm màu lục kia liền ở trên bản vẽ bày ra, nó đại biểu chính là vị trí của mộ hàn. 10 vạn anh lôi Mộ hàn than khẽ khẩu khí, có chút mở mắt, dùng mỗi ngày ngưng luyện 3.000 anh lôi tính toán, hiện tại có lẽ đi qua chừng một tháng thời gian. Thanh âm thanh thúy của tiêu tố ảnh phút chốc ở bên bên cạnh văng lên. Mộ Hàn, chúng ta đến nơi nào rồi? Vân Long thiên vực. Nhìn nhìn vạn vực đồ, Mộ Hàn nở nụ cười khổ. Mới trải qua hơn 90 thiên vực, như vậy tính toán xuống. Chúng ta đoán chừng phải 3-4 năm thời gian mới có thể tới thần lũ thiên vực. Đây là vận dụng tiên khí linh không tiên hồ lô. Nếu trực tiếp dùng thân thể xuyên thẳng qua hư không, tối thiểu phải 10 năm mới có thể đạt tới mục đích. Bất quá, Mộ Hàn cũng có chút ít nghi hoặc, theo sơn chủ lộ ra Năm đó ở thái tố cổ thành vị võ tiên cường giả ra tay kia, chỉ dùng ngắn ngủn mấy tháng thời gian liền từ thần ú thiên vực đến bảo tiên thiên vực, cái này tất nhiên là vận dụng thủ đoạn thần kỳ hoặc là khí cụ nào đó. 3-4-5 thì 3-4-5-A, dù sao chúng ta cũng không cần phải sốt ruột. Tiêu tố ảnh ôn nhu cười nói. Nói rất đúng. Một lát sau, trong không gian hổ lô lại lâm vào trong yên lặng. Mộ hàn cùng tiêu tố ảnh tiếp tục tu luyện, bất tri bất giác. Tiêu tố ảnh đột phá đến thần Hải Tam Trọng Mà trong không gian tâm cung của mộ hàn, anh lôi cũng đã tăng mấy lần. Chỉ đủ ngưng luyện đến 83 vạn anh lôi, cùng trăm vạn còn có khoảng cách không nhỏ. Mộ hàn nhẹ nhàng lắp đầu. Đến bây giờ, trong không gian tâm cung của hắn tích góp thái tố tiên khí, huyền hoàng thái dương cương khí cùng bích lạc tiên tuyển đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Thậm chí ngay cả linh không tiên hồ lâu nguyên bản tích góp chút ít lực lượng tinh thuần kia, cũng đều bị mộ hàn dùng để ngưng luyện anh lôi. Kế tiếp, nếu mộ Hàn muốn tu luyện cũng chỉ có thể từ bên ngoài giới bích không gian hấp thụ thiên địa linh khí rồi. Bất quá dựa vào thiên địa linh khí đến ngưng luyện anh lôi, tốc độ sẽ phi thường chậm. Giới bích không gian tới lui lấy không ít lực lượng tinh thuần như thái tố tiên khí cùng huyền hoàng thái dương cương khí, nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể gặp được một ít. Mộ Hàn ý niệm nhanh quay ngược trở lại, lập tức đem Thái hư động thần quyết vận chuyển tới cực hạn. Đại lượng thiên địa linh khí liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, theo miệng hồ lô điên cuồng vào, tựa như bãi đê sóng lớn. Mộ Hàn ý niệm tâm đó, hồ lô kia liền có chút chấn động lên. Lập tức, những thiên địa linh khí này liền dung nhập đến trong vách tường hồ lô, tiếp theo lại hóa thành lực lượng tinh thuần từ vách tường hồ lô thấu tràn ra. Chỉ có điều, một vào một ra tâm đó, số lượng thiên địa linh khí lại trên diện rộng giảm bớt. Thời điểm hấp tụ thiên địa linh khí, cùng sử dụng linh không tiên hồ lô tiến hành chiết xuất, tâm thần khổng lồ kia của Mộ Hàn cũng gào thét mà ra, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Giới bức không gian hết thảy Mặc dù tạm thời mộ hàn dùng mắt thường nhìn không thấy, nhưng lấy linh hồn cùng lực lượng tinh thần cường đại của hắn, vẫn có thể cảm ứng được đi ra. Thời gian lạng yên trôi qua, linh không tiên hồ lô kia thủy chung ở giới bích không gian hăng hái xuyên thẳng qua, chưa bao giờ tiến vào qua bất luận thiên vực gì, nhưng thiên vực thế giới bị hắn vung ở sau lưng lại không ngừng gia tăng. Ồ, loại lực lượng này không tệ, so với thái tố tiên khí còn mạnh hơn, chỉ là quá ít. Lại là một cỗ lực lượng cường đại rời rạc ở trong giới bích không gian bị mộ Hàn bắt được Cái này đã là loại lực lượng thứ 13 mà mộ hàn tại giới bích không gian phát hiện. Tuy nói mỗi loại lực lượng cũng không nhiều, lại như cũ để cho mộ hàn có được số lượng anh lôi đạt đến 90 vạn, nếu lại tính cả cố lực lượng hiện tại này, anh lôi vừa có thể đạt tới 95 vạn. Bất quá, mộ hàn cũng không có làm như vậy, 90 vạn anh lôi đã không sai biệt lắm là cực hạn mà tu vị hiện tại của hắn có khả năng khống chế. Nếu số lượng anh lôi nhiều hơn nữa, thì có thể vượt qua khống chế của hắn. Một khi thiên anh ở dưới tình huống số lượng anh lôi chưa đủ sớm lột xác, với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt gì. Đợi đột phá đến hư kiếp cảnh, đi tìm lực lượng đủ nhiều, lại ngưng luyện 10 vạn đạo anh lôi cuối cùng cũng không muộn. Mộ hàn hạ quyết tâm, ánh mắt chợt rơi vào trên vạn vực đồ kia, điểm màu lục lập lệ không thôi kia cách thần lũ thiên vực đã là càng ngày càng gần. Còn thừa hơn 600 thiên vực, đoán chừng chỉ cần mấy tháng sẽ đến, cũng không biết thánh thiên vực đến tột cùng là tình huống gì. Ý nghĩ như vậy đột nhiên hiện lên Mộ hàn nhịn không được có chút kích động lên, đã qua một hồi lâu, mới bình phục nỗi lỏng, nhìn thoáng qua tiêu tố ảnh nhắm mắt tính tọa ở bên cạnh, cũng chậm dại đóng con người. Siêu siêu siêu. Ở bên trong tiếng xe gió rất nhỏ, sáu bóng trắng đột nhiên dần hiện ra, như là sao trổi vạch phá hắc ám không gian, hướng một đoàn tử mang phiêu phủ ở bên trong hư vô chạy như bay mà đi. Tử mang càng lúc càng lớn, ánh quang sáng lạn bạo tán ra, khu trừ hắc ám, đem bốn phía chiếu dọi đến một mảnh sáng. Lục đạo thân ảnh kia không ngừng tới gần, ở dưới tử mang chiếu dọi, hình dáng tướng mạo từ từ rõ ràng, đúng là 6 gã nam tử trẻ tuổi thân mặc bạch đi, dung mạo đều có chút ánh tuấn. Các vị sư đệ, đến lôi vân giới rồi. Tiếng cười thoải mái văng lên, tên nam tử trẻ tuổi trước nhất kia dừng lại nói. Ở đối diện hắn bên ngoài vài trăm mét, đoàn tử mang kia đã bảnh trướng vô số lần, tối thiểu chiếm cư phương viên vài trăm mét không gian, tử mang nhấp ngáy, phẳng phất bên trong có lôi điện tung hoành Tiếng vang ầm ẩm, ẩm càng là cuộn cuộn không dứt mà từ bên trong kích động ra, làm cho người tâm thần chậm trợn. Từ khi chúng ta tiến vào giới bích không gian đến bây giờ, tối thiểu có 2 tháng thời gian, cuối cùng cũng đuổi tới lôi vân giới này rồi. Trong lôi vân giới này nghe nói có đại lượng hung thú cường đại, chúng ta phải cẩn thận một chút. Yên tâm, yên tâm, 6 sư huynh đệ chúng ta đều là hư kiếp tu sĩ, chỉ là hung thú há có thể làm gì được chúng ta. Chúng ta nhanh vào đi thôi. Ngay thời điểm 6 người chuẩn bị đi vào. Một gã nam tử trẻ tuổi trong đó đột nhiên kinh ngạc mà thấp hô ra tiếng. Ồ! Cái kia là vật gì? Năm người khác nghe vậy, đều vô ý thức mà theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy xa xa trong hát cám hư vô đột nhiên nhiều ra một đạo bạch quang nho nhỏ, đang hướng bên này cao tốc dựa sát vào. chương 915, Vạn Lôi Tiên Tông. Tiên phẩm đạo khí. Đó là tiên phẩm đạo khí. Vài tên nam tử trẻ tuổi kia không khỏi lên tiếng kinh hô. Rốt cục nhìn thấy người rồi. Trong không gian hồ lô Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh đều là vẻ mặt mừng rỡ. Căn cứ Vạn vực đồ, hai người sớm đã đến biên giới Thần Vũ Thiên vực, nhưng Thao Túng Linh không tiên hồ lô đi dạo hồi lâu, Mộ Hàn cũng không có tìm được vị trí xuyên việt không gian bí trướng. Ở dưới tình huống như vậy, có thể tìm người hỏi một chút, tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Nhưng ở trong giới bích không gian rộng lớn bao la bát ngát, muốn tìm được một võ đạo tu sĩ, thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Từ bảo tiên thiên vực đến nơi đây tối thiểu đi qua mấy năm thời gian. Mộ hàn ngay cả quỷ ảnh cũng không gặp, nhưng để cho mộ hàn không nghĩ tới chính là, lúc sắp đến chỗ mục đích, vận may của mình rốt cục bạo phát. Sáu người kia không biết là lai like lịch gì, phải cẩn thận một chút. Tiêu tố ảnh cao hứng qua đi, cẩn thận nói. Không cần lo lắng, trong 6 người kia, có hai cái là tam trọng hư kiếp, bốn cái là nhị trọng hư kiếp, đối với ta không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mộ hàn cười nhẹ một tiếng, mặc dù không có đem những người ngoài mấy chục giảm kia để ở trong lòng, nhưng vẫn cẩn thận nói. Tố Ảnh, người trước ở bên trong, ta đi ra ngoài hỏi đường một chút." Vèo. Vừa dứt lời, thân ảnh Mộ Hàn đã xuất hiện ở bên ngoài linh không tiên hồ lô. "Có người tới." Thần Hải Thất trọng tiên. "Tu vi thấp như vậy." Ngoài lôi vân giới, sáu gã nam tử trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng có được tiên phẩm đạo khí tối thiểu nhất cũng là hư kiếp cường giả, nhưng không ngờ từ trong tiên khí kia đi ra lại chỉ là Thần Hải Thất trọng tiên. thậm chí bọn hắn tại đây mỗi người đều so với đối phương cường đại. Sáu người mịt mờ mà trao đổi lấy ánh mắt, trong con người đều lé ra một vòng xúc động không dễ dàng phát giác. Sáu vị bằng hưu, có biết tiến vào thần lũ thiên vực như thế nào không? Nếu có thể cáo chi, tại hạ vô cùng cắm kích. Trong chốc lát, mộ hàn đã đến trước mặt sáu người. Nghe được mộ hàn hỏi thăm, ánh mắt năm tên nam tử trẻ tuổi tất cả đều tập trung ở trên thân người có dáng người cao lớn khôi ngô nhất kia. Người muốn đi thần Vũ thiên vực. Nam tử cao lớn kia khẽ mím cười nói. Cửa vào thần thiên vực Chúng ta đương nhiên biết rõ, bất quá, thánh thiên vực cũng không phải dễ tiến vào như vậy. Mộ Hàn có chút kinh ngạc. Cái này là vì sao? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi thực sự không phải là tu sĩ thiên vực phụ cận, rất có thể đến từ thiên vực thập phần xa xôi. Ngoại vực tu sĩ muốn đi vào thánh thiên vực, tối thiểu phải được có tu vị hư kiếp, còn phải giao nạp phí tổn phi thường đắt đỏ, mới có thể được phép thông qua cửa vào. Trên mặt nam tử cao lớn kia hiện lên một nụ cười cổ quái. Vài tên nam tử trẻ tuổi trung quanh dù chưa lên tiếng, nhưng trong ánh mắt lại không nhịn được toát ra một tia đùa cợt chi ý. Hư kiếp tu vị. Phí tổn đắt đỏ. Mộ hàn như mày, trong nội tâm cười lạnh, người này trong lúc nói chuyện khí tức chấn động có chút lợi hại, rõ ràng không có nói thật. Trước khi rời đi bảo tiên thiên vực, hắn từng hướng cổ thương phong tìm hiểu qua, ngoại vực tu sĩ si tiến vào thánh thiên vực hoàn toàn chính xác phải giao nạp phí tổn nhất định, nhưng tuyệt sẽ không phi thường đắt đỏ. Mặt khác. Tiến vào thánh thiên vực đích thật là đối với tu vị có yêu cầu, nhưng không phải hư kiếp cảnh, mà là thần hải cảnh. Không biết cái phí tổn kia đắt đỏ như thế nào. Mộ Hàn lập tức cười nói, trong giọng nói nhiều hơn một tia châm trọc. Tối thiểu nhất phải 20 kiện thánh phẩm đạo khí, hơn nữa, ngươi bây giờ nhìn lại mới là thần hải thất trọng tiên, cho dù có 20 kiện thánh khí kia cũng vào không được. Nam tử cao lớn kia lắc đầu, chẳng xoay chuyển lời nói. Ngươi cũng đừng lo lắng, gặp nhau tức là hữu duyên. Chúng ta có thể hỗ trợ đưa ngươi đi vào. Bất quá loại chuyện này phong hiểm khá lớn, cho nên ngươi cần trả chút thủ lao cho chúng ta. Nói thí dụ như cái tiểu hồ lô này cũng không tệ, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Nam tử cao lớn kêu cười mỉm chỉ chỉ linh không tiên hồ lô lượn lờ ở bên người Mộ Hàn, tham lam trong mắt lóe lên rồi biến mất. Tiến vào Thánh Thiên vực đã phiền toái như vậy, như thế nào không biết xấu hổ làm phiền chư vị, ta chỉ cần biết rõ cửa vào Thần Vũ Thiên vực là được. Mộ Hàn cười lạnh nói. Thấy Mộ Hàn không mắc câu, Sáu người kia đều là sắc mặt khe biến. Chật, một gã nam tử trẻ tuổi trong đó liền cười lạnh rộ lên. Thật sự là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Các vị sư minh, chúng ta cần gì cùng hắn nhiều lời, trực tiếp giết hắn đi, đem cái tiên phẩm đạo khí này túm lấy là được. Dù sao ở trong giới bích không gian, thần không biết quỷ không hay. Sư đệ nói rất đúng, đậu thủ. Nam tử cao lớn kia sắc mặt chấm xuống, một thanh trường kiếm kim chói đột nhiên ở trong trường thoáng hiện. Nhưng trong tích tắc, Một mảnh tia sáng trắng liền ở trong con mắt hắn hăng hái khuếch trương. Chờ hắn phân biệt ra tia sáng trắng kia đúng là tiên phẩm đạo khí phiêu phụ ở bên người mộ hàn, đoàn sáng trắng kia đã khắc ở lồng ngực hắn. Vâng! Ở bên trong tiếng va đập kịch liệt, nam tử cao lớn kia lại bảo trì tư thế vung kiếm, ván ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuốn phun. Biến cố bất thình lình, làm cho 5 người còn lại quá sợ hãi. Sư Minh! Cơ hồ ở thời điểm bọn hắn kinh hại không hiểu. Một bàn tay màu tím to lớn liền ở trên đỉnh đầu nam tử cao lớn kia thoáng hiện, đúng là thoáng một phát liền bắt lấy hắn. Ngươi đến cùng là người nào? Thả ta ra, thả ta ra. Nam tử cao lớn kia hoảng sợ kêu to, nhưng mặc cho thân hình hắn dây rùa kịch liệt như thế nào, cũng khó dây rùa khỏi bàn tay kia trói buộc. Thời gian qua một lát, thân ảnh của hắn ở ở dưới 5 ánh mắt khó có thể tin nhìn soi mói, chết để từ giới bích không gian biến mất, bị mộ hàn thu vào trong tử hư thần cung. Đây là phiên thiên thủ. Mộ hàng từ phi tiên sơn đạt được một loại tiên phẩm võ đạo công pháp, ở côn luân tiên phủ, lúc cổ thương phong bắt phó tiên minh, dùng cũng là loại công pháp này. Không tốt. Sư huynh đã bị bắt. Người này thật lợi hại. Chúng ta đi mau Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, còn thừa 5 tên nam tử trẻ tuổi kia có thể tu luyện đến hư kiếp cảnh, cũng không phải ngu ngốc. Sư huynh có được tam trọng hư kiếp tu vị đơn giản bị bắt. Lập tức để cho bọn hắn ý thức được người trước mắt kia thoạt nhìn chỉ có thần hải thất trọng thiên tu vi tuyệt không phải mình có khả năng chống lại. Muốn chạy trốn. Đã muộn. Mộ hàn cười ra tiếng, ý niệm khẽ nhúc nhích. Hô. Linh không tiên hổ lô kia dùng một loại tốc độ cực kỳ khủng khiếp phá toái hư không, hung hăng vọt tới một gã nam tử trẻ tuổi tam trọng hư kiếp khác, mà cửu long lôi vương đào cơ hồ đồng thời từ trong mi tâm mãnh liệt bắn ra, huy sái ra lưới đao chống chết. Hướng bốn vị nam tử trẻ tuổi nhị trọng hư kiếp khắc mang tất cả mà đi. Sáu vị bằng hữu, bây giờ có thể cùng ta nói, cửa vào thần lũ thiên vực kia ở đâu hay không? Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, mộ hàn về tới linh không tiên hồ lô, mà sáu gã nam tử trẻ tuổi kia đã toàn bộ ở trong không gian tâm cung của mộ hàn hội hợp. Hôn đán! Lại dám bắt chúng ta, vạn lôi tiên tông tuyệt đối không tha cho ngươi. Nam tử mặt em bé kia âm thanh hung giữ quát trói thai. Hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào đạo lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành thân ảnh mộ hàn đối diện kia, chỉ là ở trong chỗ sâu đôi mắt, lại ẩn ẩn toát ra thần sắc kinh hoàng. Nếu như ngươi thả chúng ta, chúng ta còn có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh qua, nếu không, ngươi nhất định phải chết. Chúng ta không phải ngươi một cái ngoại vực tu sĩ có thể chọc được. Năm người còn lại cũng là thanh sắc đều lệ uy hiếp, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là một lát công phu như vậy, nhóm người mình liền toàn bộ trở thành tù nhân của mộ hàn. Chương 916, Nhất Trọng Hư Kiếp Vạn Lôi Tiên Tông Mộ Hàn vô ý thức nhìn xem miếng lả cấn kia chấp màu đỏ rực trước ngực áo 6 người kia, cái tông phái này, hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Nghĩ lại tầm đó, Mộ Hàn lại nói Vạn Lôi Tiên Tông cùng Hồng Nguyện Phượng Hoàng nhất tộc Phượng xào so sánh thì như thế nào? Phượng xào 6 người hoàng sợ nghẹn nào, thần sắc đại biến Xem ra Vạn Lôi Tiên Tông kia cũng không có gì đặc biệt. Đưa thần sắc của bọn chúng thu nhập nấy mắt, Mộ Hàn cười lạnh nói Sáu vị bằng hữu, ai có thể trả lời vấn đề vừa rồi của ta? Đừng nghĩ tới chúng ta nói cho ngươi biết cửa vào ở đâu. Muốn vào thánh thiên vực. Nằm mơ đi thôi, ha ha. Sự thật chứng minh, sau khi trở thành tù nhân không có chút năng lực phản khắc nào, mạnh miệng không có chút tác dụng. Không có qua bao lâu thời gian, mộ hàn đã từ trong miệng bọn hắn đem đồ đạc mình muốn biết toàn bộ đào lên, thậm chí ngay cả mục đích bọn hắn đi tới lôi vân giới này, cũng hỏi được nhất thanh nhị sở. Lôi vân giới. sau một lúc lâu Thân ảnh Mộ Hàn xuất hiện ở bên ngoài phiến khu vực tử mang nhất nháy kia. Theo 6 gã vạn Lôi Tiên Tông đệ tử kêu bàn giao, Lôi Vân giới này chính là một tiểu thế giới độc lập, bên trong không chỉ sinh hoạt hung thú rất cường đại, càng có được Lôi điện chi lực cực kỳ bằng bạc. Cơ hội từng vạn Lôi Tiên Tông tu sĩ, sau khi đạt tới hư kiếp cảnh đều tiến vào Lôi Vân giới rèn luyện thân thể. Lôi điện chi lực có thể là đồ tốt. Mộ Hàn ý niệm nhanh quay ngược trở lại, đã biết cửa vào Thần ưu Thiên vực ở đâu, cũng không vội mà đi vào. Không bằng trước đi lôi vân giới nhìn xem, nếu vận khí tốt mà nói, nói không chừng có thể hấp thu lực lượng đủ mức, dẫn động hư kiếp hàng lâm, thậm chí đem lực lượng cần thiết cho thiên anh 6 biến cũng kiếm đủ. Lúc hư kiếp phủ xuống, là lúc mộ hàn dung hợp ngũ đại phân thân, làm cho ngũ hành chân linh pháp thể lộ sắc thành hôn độn tiên thể. Đương nhiên, loại lộ sắc này điều kiện tiên quyết là tu vị cảnh giới của ngũ đại phân thân giống nhau, hơn nữa là cảnh giới này càng cao càng tốt. Hiện tại trong ngũ đại phân thân Thủy Linh Pháp Thân đã đạt đến thần hải nhất trọng thiên đỉnh phong, Hỏa Linh Pháp Thân cũng vừa đột phá đến thần hải cảnh không lâu, Mộc Linh Pháp Thân, Thổ Linh Pháp Thân cùng Kim Linh Pháp Thân tất cả đều là dương hộ thất trọng thiên. Muốn cho ngũ đại phân thân này tu vị đạt tới cảnh giới giống nhau, đoán chừng còn cần thời gian không ngắn. Nếu hư kiếp tiến đến, Mộ Hàn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, cũng có thể đợi đến lúc lần hư kiếp thứ hai, lần hư kiếp thứ ba. thậm chí là lần hư kiếp thứ 7 xuống lại cho ngũ hành chân linh pháp thể tiến hành luộc xác. Vèo Nghĩ lại tầm đó, thân hình Mộ Hàn đã nhanh liệt bắn ra, chui vào chính giữa đoàn tử mang này. Ngay mắt sau đó, hình ảnh trung quanh Mộ Hàn đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đó là một mảnh không gian cực kỳ rộng lớn, cho ánh mắt có thể đạt tới. Là núi non trùng điệp liên tục bắc ác, trong núi cỏ cây sum xuê. Làm cho Mộ Hàn ngạc nhiên nhất chính là, tất cả thực vật bên trong phiến không gian này, cho dù là một cọng cỏ non thật nhỏ, trong cơ thể đều có lôi điện chi lực nồng đậm lưu động. Từ xa nhìn lại, Vô số tử mang ở trong mảnh không gian này loẻ loẻ nhấp nháy, khí tức dị thường cuồng bạo tràn ngập trùng quanh mỗi một tất thiên địa. Quả nhiên là nơi tốt. Mộ Hàn tâm thần đại động, tâm thần lập tức hướng tiền phương gào thét mà đi. Càng đi về phía trước, Mộ Hàn cảm ứng đến lôi điện chi lực lại càng nồng đậm. Ngao. Một lát sau, Mộ Hàn liền phát hiện ngoài mấy chục dặm, một cự lang màu đèn phủ phục đột nhiên đứng lên. Trong đôi mắt huyết hồng như là đèn lồng toát ra hung quang khát máu, thân hình cao tới hơn 10 mét kia mạnh mẽ bắn lên. Đúng là giống như phong trì điện xạ vọt tới chỗ Mộ Hàn. Cự Lang kia hiển nhiên là phát hiện Mộ Hàn tồn tại, những nơi thân thể đi qua, cây cối lại như nước sóng hướng hai bên gạt ra, ầm ầm nổ mạnh liên tiếp. Kỳ dị nhất chính là, trong cơ thể Cự Lang này lại cũng quanh quẩn lấy lôi điện chi lực càng thêm nồng đậm. Nhân loại, cút ra ngoài. Một tiếng hét to bén nhọn đột nhiên ở bên thai Mộ Hàn nổ vang, Cự Lang kia đúng là dùng lực lượng tâm thần trực tiếp đem thanh âm chuyển tới. Tam trọng hư kiếp. Trong cơ thể Cự Lang ẩn chứa lực lượng của bảo Làm cho con người mộ hán sáng rõ, hung thú như vậy linh hồn tất nhiên thập phần cường đại, rất thích hợp dùng để cho ngũ đại phân thân tăng thực lực lên. Cơ hồ là ý niệm tâm đó, cửu long lôi vương đào đã gào thét mà ra, trong thời gian ngắn đã vượt qua hơn 10 giảm không gian. Ngao! cự lang kia cảm ứng so với hư kiếp cảnh tu sĩ càng thêm nhạy cảm, tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm cực lớn, phẫn nộ gào thét lên tiếng, một khỏa lôi cầu cực đại đồng thời từ trong miệng rộng kích xả ra, lực lượng bạo ngược bạo táng ra lập tức ở trước người nó tạo thành bình chướng lấp kín dày đặc. Sau một khắc, Mộ Hàn dùng thủ pháp lưu tinh kích điều khiển Cửu Long Lôi Vương đao đã xuất hiện ở trước người cựu lang. Oeng! Thanh âm nổ đùng dung trời động địa qua đi, đạn bình chướng kia đúng là nước toác ra, Cửu Long Lôi Vương đao trực tiếp đem nó xuyên thủng, chui vào trong miệng còn chưa kịp khép của cự lang kia, ngay sau đó, lại từ chỗ cổ cự lang lập lòe mà ra, mang ra một chuôi huyết dịch màu đỏ tươi mà nồng đậm. Ngao! Cự lang thê lương mà gào rú lên quay đầu bỏ chạy. Người chạy không được rồi. Trong tâm mộ Hàn cười cười, Cửu Long lôi vương đao kia ở trên hư không xoay quanh một vòng, lần nữa từ trong cơ thể Cự Lang gào thét mà qua, đúng là đem phần bụng nó xuyên thủng, tạng phủ lập tức rơi xuống trên mặt đất. Ngao! Lại là một tiếng gầm rú, một đạo Cự Lang hư ảnh to lớn từ trong thân thể máu tươi đầm đĩa kia bay lên, hướng xa xa bỏ chạy. Cái nghiệt xúc này, ngay cả thân thể cũng không cần rồi. Mộ Hàn khẽ nhíu mày, nếu như khoảnh khắc chặn đánh Cự Lang Đối phương đã sớm hồn phi phách tán, bất quá mộ hàn muốn cũng không phải hư kiếp cảnh hung thú một tử vong, mà là linh hồn hung thú còn sống. nháy mắt về sau, vô số tử mang từ chỗ mi tâm mộ hàn dâng lên mà ra, phô thiên cái hướng phía trước mang tất cả mà đi. Ở chỗ này, mộ hàn không có cố kỵ quá lớn, lập tức vận dụng 90 vạn anh lôi. Hô! Tốc độ anh lôi, mau lẹ vô cùng. Điện quang thạch hỏa tầm đó, linh hồn hung thú dốc sức liều mạng chạy thuộc mạng kia liền bị đổi kịp. 90 vạn anh lôi tung hoành đan vào, trong khoảnh khắc đã chụp cự lang hư ảnh kia vào bên trong lưới. Linh hồn cự lang kia lúc đầu còn không ngừng gào thét, giãy rủa, nhưng không bao lâu, đã bị anh lôi chặt chẽ quấn quanh thành một đoàn, không có bất cứ động tĩnh gì. Ý niệm khế động, 90 vạn anh lôi kéo lấy linh hồn cự lang kia tiến vào tâm cung. Lực lượng linh hồn thật mạnh. Mi tâm của Mộ Hàn nhịn không được nổi lên vẻ vui mừng, cùng là tam trọng hư kiếp. Nhưng lực lượng linh hồn của cự lang này tuyệt đối thắng qua hai vạn Lôi Tiên Tông hư kiếp tam trọng đệ tử mới vừa bắt kia, cái chiến lệch rõ ràng này lại để cho Mộ Hàn càng thêm ý thức được Lôi Vân giới không giống tầm thường. Một lát sau, nỗi lòng của Mộ Hàn đã bình phục, bắt đầu cùng Ngũ Đại phân thân đồng thời vận chuyển Hỗn Độn Tiên Pháp, rất nhanh hấp thu lực lượng linh hồn của cự lang này. Vèo. Cùng thời khắc đó, Mộ Hàn cũng là thân như lưu tinh, phi tốc ở trên không núi rừng xuyên thẳng qua, lực lượng tinh thần khủng lồ bao phủ phạm vi dần dần khuyết trương. Phan. Một đầu cự xà xanh biếc vài trăm mét bay ngược mà ra, ở trên mặt đất ném ra khe danh thâm thúy. Cơ hồ trong nháy mắt rơi xuống đất, thân ảnh mộ hàn đã xuất hiện bên hông nó, tay phải một chảo. Một đạo hư ảnh liền từ trong cơ thể cự xà bay lên, bị mộ hàn thu nhập không gian tâm cung. Con thứ 18. Mộ hàn than khẽ khẩu khí, tiếp tục hướng trước bay đi. Ở trong lôi vân giới không ngừng xâm nhập, mộ hàn gặp được hung thú cũng là càng ngày càng mạnh. Như đầu lục xà cực lớn này lại có được tu vị ngũ trọng hư kiếp, Mộ Hàn phí hết một phen công phu mới giải quyết. Cuộc chiến đấu vừa rồi kia cũng làm cho Mộ Hàn đối với thực lực của mình đã có nhận thức càng sâu. Nếu gặp được lục trọng hư kiếp hung thú, Mộ Hàn đoán chừng mình có thể miễn cưỡng chiến một trận, nhưng nếu là thất trọng hư kiếp hung thú, đoán chừng cũng chỉ có thể dùng linh không tiên hồn lô bảo vệ tính mạng rồi. Thần Lôi Sơn mạch có lẽ không xa. Cảm ứng đến lôi điện chi lực nồng đậm đến cực điểm phía trước kia, trong mắt Mộ Hàn xẹt qua một vòng vui vẻ. Ở bên trong lôi vân giới, lực lượng tinh thần đã bị hạn chế thật lớn, mặc dù là mộ hàn, cũng chỉ có thể cảm ứng được tình huống phương viên mấy trăm giảm. Bất quá, theo hoàn cảnh chung quanh biến hóa cùng với trình độ lôi điện chi lực nồng đậm để phán đoán, mục đích của mình rất nhanh đã tới rồi. Theo những vạn lôi tiên tông đệ tử kêu bàn giao nhắn nủ, thần lôi Sơn Mạch là khu vực trung tâm lôi vân giới, cả Sơn Mạch tràn ngập lôi điện chi lực vô cùng vô tận. Những đệ tử vạn lôi tiên tông kia sau khi tiến vào lôi vân giới có khí cụ chuyên môn có thể trực tiếp để cho bọn hắn chuyển qua thần lôi sơn mạch. Cái loại khí cụ này, Mộ Hàn đương nhiên cũng có thể dùng, bất quá hắn vẫn là lựa chọn dùng phương thức như vậy đuổi đi qua, cũng có thể thuận tiện giết chút ít hung thú. Ân. Lại là một cái. Phút chốc, hai mắt Mộ Hàn nhắm lại, đột nhiên ra tốc. Cửu Long Lôi Vương đao ở bên người lượn lờ cũng lập tức hóa thành một đạo thiểm điện, về phía trước gào thét mà đi. Tây Bắc Lôi Vân giới, một con sông lớn quần cuộn đào đào mà về phía trước bước lên ở mầm nổ mạnh rung trời động điện. Trong nước sông cũng ẩn chứa lôi điện chi lực cực kỳ bàng bạc, từ xa nhìn lại, phản phất dòng chảy sông giữa này không phải nước sông, mà là một nhúm lôi điện to lớn vô cùng. Thể sâu trong đáy sông, trong động quật sâu thẳm. Từng đạo lôi điện chi lực phản phất linh vật có được tánh mạng, hăng hái tới lui tuần tra. Một cự ngạc dài mấy chục thức đang lặng lặng mà ghé vào ở chỗ sâu trong động quật, bên ngoài thân ngăm đen lóe ra sáng bóng ý hệt kim loại, thân thể nó cũng là lôi điện lập lué khiến nó thoạt nhìn tựa hồ cùng động quật này hòa thành một thể. Giờ phút này, cự ngạc kia đang hiếp mắt, vẫn không nhúc ních, tựa hồ lâm vào trong ngủ say. Lao tổ, đây đã là cái thứ 20 rồi. Ở đối diện cự ngạc, ngồi lấy một đầu rắn nhỏ hòa hồng, ở bên trong hai con người lóe ra phẫn nộ cùng sát ý ngoan lệ cực kỳ nhân tính hóa. Chúng ta từng cùng vạn lôi tiên tông có ước định, hung thú tứ trọng hư kiếp trở lên sẽ không hướng vạn lôi tiên tông đệ tử lịch lãm ra tay. Vạn lôi tiên tông đệ tử cũng không thể trắng trận giết chóc hung thú chúng ta. Nhưng bây giờ người nọ rõ ràng không phải đệ tử vạn lôi tiên tông, chúng ta hoàn toàn không cần phải tuân thủ đức định. Hơn nữa, hắn đã chủ động ra tay đánh chết chúng ta nhiều tứ trọng hư kiếp hung thú trở lên như vậy. Chúng ta càng không cần cố kỵ quá nhiều. Nói xong lời cuối cùng, đầu rắn nhỏ này kịch liệt lay động, thanh âm thập phần vội vàng. Nhưng cự ngạc kiếp như trước phủ phục bất động. Lao tổ! Hòa hồng xà kia hét dầm lên! Người nói đúng Có lẽ thật sự là ta cố kỵ quá nhiều. Sau một lúc lâu, thanh âm trầm thấp vang lên, mỹ mắt Cự Ngạc kia đột nhiên bắn ra. Cơ hồ ở nháy mắt đồng tử hiện lộ, hai con mắt bạo tán ra huyết quang như thực chất. "Hí!" Một tiếng hí bén nhọn từ trong mồm Cự Ngạc kích động mà ra, lập tức xuyên thấu dòng sông, ở trên không toàn bộ lôi vân giới vang lên. "Chúng ta đi." Bóng đen lượn lên, Cự Ngạc kia tựa như lưu quang thoát ra độc quật. "Vâng, lão tổ." Hoa Hồng Sà kia bốn thân thể, hăng hái đuổi kịp. Ấn. Trên không núi rừng lôi quang lập lòe, thân ảnh mộ hàn đang phi tốc kia bỗng nhiên dừng lại, có chút kinh ngạc hướng phía tây Bắc nhìn lại. Ngay tại vừa rồi, lại có một tiếng kêu rẽ trói thai từ bên kia chuyển đến, trong thanh âm kia để lộ ra khí tức cực kỳ khổng lồ chỉ sợ là một hung thú thất trọng hư kiếp. Hàn là động tinh của mình kinh động đến hung thú kia. Cái ý niệm này chỉ là thoáng qua, đã bị mộ hàn ném đến tận sau đầu, tiếp tục bay về phía trước. Không có một hồi, con mắt của mộ hàn liền sáng ngời. Hắn lại cảm ứng được ngoài mấy trăm dặm có hung thú tam trọng hư kiếp chủ động xuống lại. Từ khi đánh chết mấy ngũ trọng hư kiếp hung thú, hung thú chung quanh đúng là nhao nhao tránh lui, thế cho nên mộ hàn một hồi lâu cũng không có cảm ứng được bất luận bóng dáng hư kiếp hung thú gì. Ồ! Nhưng cũng không lâu lắm, mộ hàn liền kinh ngạc mà thấp hô ra tiếng. Hai con, ba con, nam con, 10 con. Vậy mà xuất hiện nhiều hư kiếp hung thú như vậy. Chỉ trong chấp mắt công phu. Mộ hàn cảm ứng được hư kiếp hung thú đã vượt qua 20 con. Hơn nữa, con số này còn đang không ngừng gia tăng, những hung thú kia từ bốn phương tám hướng nhắm mộ hàn vây quanh tới, mỗi con giống như đánh máu gà, như điên như cuồng, hung hãn vô cùng. Mộ hàn đột nhiên nghĩ đến âm thanh hy trước kia, thanh âm kia hẳn là triệu tập tất cả hư kiếp hung thú trong lôi vân giới này đến vây công mình. Hung thú quá nhiều, không thể địch lại được. Mộ hàn ý niệm nhanh quay ngược trở lại, trong trường đột nhiên lăng không nhiều ra một miếng ngọc màu tím Đây cũng là mộ hàn từ trong tâm cung những vạn lôi tiên tông đệ tử kia tìm tòi ra, tên là buôn lôi phủ, là một loại khí cụ sau khi tiến vào lôi vân giới có thể trực tiếp chuyển qua thần lôi sơn mạch. Đưa chân nguyên vào, miếng buôn lôi phủ kia lập tức bạo tán ra tử mang sang chói đem thân hình mộ hàn bao trùn được cực kỳ chặt chẽ. Sau một khắc, một cỗ lực lượng bàng bạc liền từ trong tử mang kia kích xạ mà ra, đúng là trực tiếp xé mở hư không trước người, lôi cuốn lấy mộ hàn hăng hái xuyên thẳng qua. một lát sau Thân ảnh Mộ Hàn đã dừng lại trên mặt đất. Ngước mắt nhìn lại, một tòa sơn mạch cự đại màu tím lập tức vắt ngang ở trước mắt, ở trong sơn mạch kia, nhìn không tới hoa cỏ cây cối, có chỉ là lóe ra vô số lôi quang điện xà từ mang, khí tức khủng bố từ bên trong sơn mạch trập trùng ra, lại tựa như sóng to gió lớn. Thần Lôi Sơn Mạch. Cái lôi điện chi lực kia vô cùng cuồng bạo, làm cho Mộ Hàn tim đập thình thịch. Mục tiêu đã tới Thần Lôi Sơn Mạch, truy. Thanh âm sắc lạnh, the thé chấn động hư không. Giống giống. Nháy mắt về sau, Mộ Hàn đã nghe được hai tiếng giống đinh thai như óc, một đôi cự hổ tuyết trắng vừa mới đến phụ cận nghe được tiếng thét trói thai kia, lập tức chuyển biến phương hướng, dương nhanh múa vút mà hướng Mộ Hàn nào tới, bốn ánh mắt lớn như bóng rổ nhìn chằm chằm Mộ Hàn, bên trong tất cả đều là hung quang khát máu. Nhi trọng hư kiếp. Mộ Hàn không khỏi nhếch miệng. Hô! Hô! Chợt, Cửu Long Lôi Vương đao cùng Linh Không Tiên Hổ Lô phân biệt nên hướng hai cự hổ kia. Qua trong giây lát, Một cựu hổ màu trắng trong đó đã bị linh không tiên hổ lô kia đụng chúng, thân hình như diệu đất dây bắn ngược mà ra, mà đổi thành một hung thú khác thì bị cựu long lôi vương đào chém thành hai đoạn. Chương 917, nhất trọng hư kiếp, một, giống, giống, giống. Gần như đồng thời, lại là ba con hung thú thân thể khổng lồ xuất hiện ở biên giới thần lôi sơn mạch, trong đó có một cái tối thiểu có được thực lực lục trọng hư kiếp. Tới thật nhanh, có chút tiếc hận nhìn nhìn hai cự hổ gặp trọng thương. Mộ Hàn buông tha cho ý định hấp thụ linh hồn của chúng, thân ảnh khẽ nhúc nhích, đã chui vào trong lôi quang điện xà phô thiên, cái địa kia, Cửu Long Lôi Vương đao cùng linh không tiên hồ lô cũng lập tức hóa thành lưỡng đạo lưu quang, truy đổi mà đi. Lúc này, nếu như tiếp tục dây dưa xuống dưới, rất có thể lâm vào chính giữa lớp lớp vòng vây của hung thú. Giống, Tiếng gầm gừ rung trời động địa vang vọng thiên địa, mấy hư kiếp hung thú kia luôn quứng mà ở biên giới Thần Lôi Sơn mạch băn khoan bồi hồi, do dự phải chăng nên tiếp tục truy kích? Thời gian rất nhanh trôi qua, trung quanh tụ tập hung thú càng ngày càng nhiều. Hí. Cũng không lâu lắm, âm thanh gào rít sắc lạnh, the thế vang lên, một cự ngạc dài mấy chục thức đột nhiên xé rách hư không, trực tiếp xuất hiện ở biên giới sơn mạch, khí tức cực kỳ khủng bố làm cho người ta sợ hãi từ trong thân thể to lớn của nó liên tục không ngừng thấu tràn ra, làm cho hư không cũng có chút vân mẹo. Theo sát cự ngạc kia mà đến, là một đạo hồng ảnh nhỏ nhỏ, đó là một cái con rắn đỏ rực, trong cơ thể đồng dạng tấu tràn ra khí tức hùng lồ. Lao tổ, thanh âm hoặc bén nhọn, hoặc chấm thấp, hoặc trầm trọng, hoặc lạnh như băng liên tiếp vang lên. Nhìn thấy cự ngạc, lập tức trung quanh tụ tập mà đến hơn 10 hư kiếp hung thú lập tức phủ phục trên mặt đất, trong đôi mắt tất cả đều toát ra vẻ kính sợ nồng đậm. Truy, một tiếng quát trói thai, thân hình to lớn của cự ngạc đi đầu tiến vào thần lôi sơn mạch. Lực lượng cùng bạo không ngừng thấu tràn ra, đem lôi quang điện xà dày đặc phía trước kia bức bách đến hướng hai bên xoay tròn mà đi. Những nơi cự ngạc đi qua, lại càng không ngừng ở trong khắp núi đồi lôi điện xé mở một đại đạo thông thấu. Giống. Tiếng giống giận dữ liên tiếp, hơn 10 hư kiếp hung thú lập tức theo thông đạo đuổi kịp. Mặc dù cự ngạc kia là cùng sơn chủ so sánh cũng là không thua bao nhiêu, tu vị của hắn có lẽ đã cực độ tiếp cận võ tiên cảnh. Mộ Hàn phi tốc bay đi, cái cự ngạc đột nhiên tiến vào phạm vi cảm ứng kia lại để cho hắn có chút giật mình, cự ngạc cường đại như thế, đối với hắn vẫn có uy hiếp không nhỏ. Bất quá, hiện tại Mộ Hàn đã tiến vào linh không tiên hồ lô. Dưới tình huống cực lực thúc dục tiên phẩm đạo khí này, cư ngạc kia muốn đuổi kịp tới cũng không dễ dàng như vậy. huống chi, Mộ Hàn cũng sẽ không cho nó đuổi đến nhẹ nhàng như vậy. Xuy, Cửu Long Lôi Vương đao ở bên hông hồ lô xoay quanh như là sao chổi bắn mạnh tới, cơ hồ trong khoảng khắc đã vượt qua hơn 10 dặm không gian, kéo lấy lưỡi đao màu tím như giải lụa, chém về phía đầu lâu cư ngạc kia. Tại thần lôi sơn mạch lôi điện chi lực vô cùng rồi dào, Cửu Long Lôi Vương đao kia bộc phát ra uy thế càng thêm mãnh liệt. Khi lưỡi đao kia chốt xuống, một đạo khe hở không gian thật lớn bị xé mở, như muốn đem cử ngạc kia nuốt hết. Hô. Cự ngạc kia hao miệng ra, một đạo lôi điện to lớn phụt lên mà ra. Bèn. Trong thời gian ngắn, lôi điện kia cùng với lưỡi đao của Cửu Long Lôi Vương đào kịch liệt đụng vào nhau, lực đạo bạo ngược điên cuồng hướng bốn phía mang tất cả ra. Thật mạnh. Giờ khắc này, Mộ Hàn Tâm thần đại trấn, mà cự ngạc kia chỉ là có chút dừng lại. Thân hình to lớn liền lần nữa về phía trước nhảy lên mà đi. Suy. Mộ hàn thu nhiếp tinh thần, ở dưới sự thao túng của loại thủ pháp lưu tinh kích này, kiểu long lôi vương đào ở trên hư không xoay quanh một vòng, lần nữa xuất động. Vâng. Vâng. Vâng. vâng. Thanh âm nổ đúng y hệt như tiếng sâm kịch liệt không ngừng văng lên, mộ hàn cùng cự ngạc khoảng cách chậm chạp kéo ra, nhưng đúng lúc này, mộ hàn lại phát hiện hai bên cũng có co vài con hung thú cường đại cũng tiến nhập phạm vi cảm ứng, hẳn là từ phương hướng khác của thần lôi sơn mạch hướng bên này bọc đánh mà đến. Phía sau cùng hai bên trái phải đều xuất hiện hung thú, phía trước hiển nhiên cũng có. Muốn bắt ba bà trong hũ. Mộ hàn âm thầm cười cười, cũng không có đem những hung thú xuống lại tới kia để ở trong lòng. Càng xâm nhập thần lôi sơn mạch, thư không tràn ngập lôi điện chi lực liền càng mãnh liệt, bất quá. Cái này cũng không có cho mộ hàn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Linh không tiên hồ lô cái tiên phẩm đạo khí này ở dưới mộ hàn cực lực thúc rủ, thủy trùng cao tốc tiến lên. Bất chi bất giác. Vách đá cao vút trong mây tiến nhập phạm vi cảm ứng của Mộ Hàn. Lôi quang đồng hậu dày đặc, điện xa dày đặc, để cho mặt vách đá kia nhìn về phía trên giống như hoàn toàn dùng lôi điện ngưng tụ mà thành. Ở chân vách đá, có một huyệt động hình dáng lấp như ẩn như hiện. Đó là Lôi Quật. Trong không gian hồ lô, ánh mắt Mộ Hàn sáng ngời, cái Lôi Quật kia là trung tâm thần lôi sơn mạch, tất cả lôi điện chi lực trong không gian độc lập này đều là nguồn gốc từ Lôi Quật kia. Bất kể là lôi vân giới hư kiếp cảnh hung thú, Hay là hư kiếp cảnh tu sĩ tới Thần Lôi Sơn mạch, đều coi lôi quật là cấm địa. Nghe nói, nhất định phải là võ tiên cường giả mới có năng lực tiến vào lôi quật. Mục đích của Mộ Hàn là lôi quật. Hồ lô tựa như một mũi tên nhọn tuyết trắng, không ngừng xuyên thấu lôi điện chi lực chống chất, cùng vách đá màu tím kia càng ngày càng tiếp cận. Mấy trăm dặm thoáng cái tức qua. Quả nhiên như Mộ Hàn lần trước, phía trước cũng có hung thú chạy đến, giờ phút này cách Mộ Hàn chỉ có vài chục dặm, mà hai bên trái phải hung thú cách càng thêm gần chỉ còn hơn 10 dạm. Trung quanh, tứ phương hung thú chạy băng băng mà đến, xu thế vây kín dần dần hình thành. Nhưng mà, mộ hàn lại không có chút dấu hiệu muốn thoát khỏi vòng gây, như trước phi tốc về phía trước, không ngừng tiếp cận vách đá nhấp nháy lôi quang kia. Ở trong mắt các ngươi, lôi quật là tuyệt vực, nhưng đối với ta mà nói, lôi quật lại bảo địa Trong không gian hồ lô, sắc mặt mộ hàn bình tĩnh, hai đầu lông mày lộ ra có chút vui vẻ. Ở bên hông hắn, tiêu tố ảnh lại hơi có chút khẩn kh Hai nắm tay nhỏ lặng yên siết chặt. Nhân loại kia lại thẳng hướng lôi quật mà đi, chẳng lẽ không biết chỗ đó nguy hiểm? Thấy Mộ Hàn một mực không có rời đi phương hướng, hung thú bốn phía đều có chút nghi hoặc. Bất quá, nghi hoặc quy nghi hoặc, động tác của bọn nó lại không có chút dừng lại nào, như trước càng không ngừng từ tứ phía xuống lại tới. 10 dặm, 8 dặm, Nam dặm. Linh Không Tiên Hổ Lô cùng vách đá khoảng cách kịch liệt giảm bớt. Vèo. Nháy mắt qua đi, Linh Không Tiên Hổ Lô liền hóa thành một đạo bạch mang chui vào trong động long kia. Lôi quật. Hắn thật sự chạy vào lôi quật rồi. Chết chắc rồi. Hắn chết chắc rồi. Lôi quật là cấm địa, nhân loại kia tuyệt đối không có khả năng còn sống đi ra. Phản phất như đã định tốt, hung thú bốn phía tất cả đều dừng bước, đủ loại thanh âm ở trong không gian phương viên hơn 10 dằm văng lên. Những lừa kiếp hung thú này linh tính cùng nhân loại độc nhất vô nhị, trước kia mộ hàn bày ra thực lực cường đại, làm cho trong nội tâm chúng đều có cố kỵ không nhỏ. Hôm nay mộ hàn tự tìm đường chết Không ít hung thú đều là thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức sinh ra thoái ý mặc dù là trong cơ thể ẩn chứa lôi điện chi lực bàng bạc xê, húng cũng khó có thể ở trong thần lôi sơn mạch ngốc thời gian quá dài, nếu không, linh hồn của bọn nó rất có thể lọt vào trọng thương. Chỉ là cự ngạc kia không lên tiếng, tất cả hung thú cũng không dám vọng động. Lao tổ! Hòa hồng xà khẽ gọi! Đi! Cự ngạc ra lệnh một tiếng, tứ phương tụ lại mà đến hung thú lập tức như Linh thánh chỉ. Nhao nhao dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên ngoài thần lôi sơn mạch lưu bước, rất nhanh đã đi tinh quang. Chỉ có cự ngạc kia ở lại, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào lôi quật kia, nhìn sau nửa ngày, mới hịt khá zzz kêu một tiếng, chậm dãi rời đi. Chương 918, nhất trọng hư kiếp, 2. Giang giác. Giang giác. Cơ hồ ở nháy mắt tiến vào động quật, liền có vô số lôi điện điên cuồng bộ tới, như muốn đem linh không tiên hổ lâu cái khách không mời mà đến này hoành thành mạnh vỡ. Mộ hàn ý niệm Kiểu long lôi hỏa cháo liền nhảy ra tâm cung gào thét mà ra đem linh không tiên hổ lô bao trùm ở bên trong dâm dâm dầm trong tích tắc thanh âm nổ đùng cực lớn liền nổ thành một mảnh giống như có trăm ngàn đạo lôi điện đồng thời đánh trúng chúng cửu long lôi hỏa cháo công kích mãnh liệt như thế coi như là hư kiếp Cường giả như phó Tiên Minh chỉ sợ cũng không chịu nổi thế nhưng mà cửu Long lôi hỏa cháráo kia lại không có thụ đến chút tổn thương nào này giống như lối vào của cái chai bị kín một tầng lưỡi võg coi như là nhiều nước hơn nữa dội đi qua Chẳng những khó có thể đem cái chai đánh vỡ Ngược lại sẽ đem cái chai chậm rãi rót đầy cửu long lôi hỏa cháo giống như cái chai như vậy Bất quá Giờ phút này rót vào không phải nước Mà là lôi điện chi lực Điên cuồng va chạm xuống cửu long lôi hỏa cháo sớm đã khô cạn kịch liệt chấn động Đại lượng lôi điện chi lực tuân ra mà vào Vách tường cửu long lôi ảm đạm chẳng những buộc phát ra tử mang sang chói càng có từng sợi lôi điện sinh ra Như linh xả tới lui tuần tra hô sau H Mộ Hàn liền rời Linh Không Tiên Hồ Lô, trực tiếp tiến vào tiểu không gian nội bộ Cựu Long Lôi Hỏa Tráo kia, lặng lặng ngồi xuống, tiếp theo lại đem Thái Hư Động Thần Quyết phát huy vô cùng tinh tế, đại lượng lôi điện chi lực từ bốn phía tách ra, giống như thủy triều dũng manh vào tâm cung của hắn. Sở dĩ Mộ Hàn có đảm lượng tiến vào cấm địa chỉ có võ tiên mới dám đi vào này, dựa vào lớn nhất chính là Cựu Long Lôi Hỏa Tráo kia. Thứ này có thể hấp thu lôi điện chi lực, bên trong lôi của thần chứa lôi điện cường thịnh trở lại cũng khó có thể đối với nó có chút tổn thương. Có Cửu Long Lôi Hỏa cháo này giảm sóc, Mộ Hàn liền có thể không kiêng nể gì cả mà hấp thu lôi điện chi lực, không cần lo lắng thực lực chưa đủ mà bị thương. Ráng rác, ráng rác. Thế công điên cuồng của lôi điện tựa như sóng to gió lớn, không ngớt không dứt. Nhưng Cửu Long Lôi Hỏa cháo lại giống như bàn thạch, thủy chung lù lù bất động, Mộ Hàn ở trong Cửu Long Lôi Hỏa cháo, cũng thoáng như thạch điêu tuyên cổ bất hóa, vẫn không nhúc nhích, thân hình dần dần bị lôi điện chi lực bao quạ, cũng không lâu lắm Cả người đã bị khí tức màu tím nồng đậm triệt để chôn vùi. Ngay càng nhiều lôi điện chi lực chuyển hóa làm chân nguyên, trong bụng Tiên Anh, thần hải kia không ngừng nhắc lên cơn sóng gió động trời, nhưng này lại không có thể làm tâm thần Mộ Hàn sinh ra chút chấn động nào. Giống như trong nháy mắt, lại như đã qua ngàn vạn năm, Mộ Hàn bỗng nhiên bừng tỉnh, lại phát hiện quanh người mình đã không có lôi điện chi lực, cũng không có Cửu Long Lôi Hỏa cháo, thậm chí ngay cả tiêu tố ảnh, linh không tiên hồ lô, Cửu Long Lôi Vương đao cùng với hết thảy vật phẩm trong không gian tâm cùng cũng toàn bộ biến mất. Tràn ngập ở bốn phía, chỉ có hắc ám, đúng là vô biên vô hạn. Hư kiếp. Trong đầu Mộ Hàn phút chốc hiện lên hai chữ này, nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ở giới bích không gian phiêu bạt thời gian dài như vậy, cũng tu luyện thời gian dài như vậy, tu vị của Mộ Hàn sớm đã đạt đến cực hạn thần hải thất trọng thiên. Tu vị đến tình trạng như vậy, hư kiếp tùy thời đều có thể hàng lâm. Theo lý thuyết, Mộ Hàn đã sớm nên bị cái nhất trọng hư kiếp này vào xem rồi, kéo đến bây giờ đã thật là quá mượn. Hư kiếp thứ này, nói huyền diệu cũng huyền diệu, nói đơn giản cũng đơn giản. Lúc hư kiếp phủ xuống, linh hồn của võ đạo tu sĩ sẽ cùng thân thể chốc bong ra, lâm vào trong hắc ám hư vô vô biên vô hạ. Bên trong hư vô này có một cổ lực lượng kinh khủng, sẽ lôi kéo linh hồn võ đạo tu sĩ không ngừng trầm luân. Nếu linh hồn thật sự trầm luân, tự nhiên là độ kiếp thất bại, khó có thể thức tỉnh. Từ xưa đến nay, vô số thần hải thất trọng thiên tu sĩ vì vậy mà vong. Nhưng vượt qua cái hư kiếp này, Thực lực sẽ tăng vọt vô số lần Hư kiếp, nói cho cùng kỳ thật Vẫn là nguyên ở bản thân võ đạo tu sĩ Ở trong linh hồn võ đạo tu sĩ Có 7 tầng gông siềng Hư kiếp chính là cái gông siềng linh hồn này Tự nhiên diễn sinh ra ảo cảnh Loại ảo cảnh này nhất trọng so nhất trọng cường Đánh vỡ nhất trọng ảo cảnh Linh hồn liền thiếu đi một tầng gông siềng 7 tầng gông siềng giết hết Rất nhanh liền bước vào võ tiên tri cảnh siêu thoát thiên địa Đệ nhất trọng hư kiếp, hàng lầm, vượt qua nhất trọng hư kiếp. Liền cảm ứng được 6 tầng gông xiềng còn lại tồn tại, cho đến lúc đó, nếu đối với thực lực bản thân có đầy đủ nắm chắc, hoàn toàn có thể tự mình dẫn phát hư kiếp. Đương nhiên, cũng có thể tùy ý hư kiếp đằng sau tự mình hàng lâm. Cái nhất trọng hư kiếp này, ta đã đợi được đủ lâu rồi. Mộ hàn ha ha cười cười, lập tức liền cảm giác có cổ lực lượng cường hành từ 4 phương 8 hướng đè ép mà đến, điên cuồng lôi kéo mình truy lạc. Phá cho ta. Trong miệng mộ hàn giống to lên tiếng. Trong tay bông dưng xuất hiện một thanh cựu long lôi vương đao do lực lượng tâm thần ngừng tụ mà thành, nhìn cũng không nhìn, liền bổ đi ra ngoài. Một đao kia vô cùng đơn giản, không có bất kỳ sức tưởng tượng. Nhưng sau khi một đao kia bổ đi ra, cái loại khí thế cùng tín niệm chưa từng có từ trước đến nay này lại điên cuồng bạo táng ra, phản phất lưu tinh chói mắt trong đêm tối, đơn giản mà đem mảnh hắc cám hư vô kia xé ra, cổ cảm giác gáp bách từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến kia lập tức nhạt nhòa không còn thấy bóng dáng hơi Nhất trọng hư kiếp nhanh như vậy liền phá vỡ rồi hả?" Mộ Hàn ngẩn người, có chút kinh ngạc mà nói thầm lên tiếng. Căn cứ sơn chủ cổ thương phóng giới thiệu kinh nghiệm, cổ lực lượng nhằm vào linh hồn này nếu biến mất, liền ý nghĩa đã thành công vượt qua hư kiếp. "Ân, không đúng." Mộ Hàn phút chốc như mày. Nếu vượt qua hư kiếp, mảnh hắc ám hư vô quanh người kia nên lập tức tiêu tán, sau đó linh hồn cùng thân thể một lần nữa dung hợp. Nhưng trong hư vô diễn sinh ra cổ lực lượng kia tùy biến mất, Nhưng hư vô bị cửu long lôi vương đao xé rách kia lại bắt đầu khép kín, lập tức khôi phục đến bộ dáng lúc ban đầu. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng càng thêm kinh khủng từ hát cám hư vô bốn phía diễn sinh đi ra, dùng xu thế bài sơn đảo hải nhắm mộ hàn nhào tới. Sóng điệp hư kiếp. Trong đầu đột nhiên hiện lên một ít nhớ lại của Thái Thanh, mộ hàn nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Tuyệt đại đa số võ đạo tu sĩ, kinh nghiệm chỉ là hư kiếp bình thường, sau nhất trọng là đệ nhị trọng, đệ tam trọng. Cho đến thất trọng. Nhưng ngoài cái này ra, còn có một loại hư kiếp cực kỳ đặc thụ, một khi hàng lâm, sẽ như sóng chiều tầng tầng lớp lớp mà hàng lâm xuống, nhất trọng đón lấy nhất trọng. Loại hư kiếp này, được xưng là sóng điệp hư kiếp. Sau khi thành công vượt qua hư kiếp bình thường, trong linh hồn chỉ là giải trừ một tầng công siềng, nhưng cái sóng điệp hư kiếp này một khi thành công vượt qua, lại có khả năng trực tiếp bài trừ hai tầng công siềng, tầng 3 gông siềng trong linh hồn. Ở trong trí nhớ của Thái Th Thậm chí có một ít võ đạo thiên tài kinh tài tuyệt diễm ở sau khi vượt qua sóng điệp hư kiếp, trực tiếp giải trừ 7 tầng gông xiềng linh hồn, trực tiếp từ thần hải thất trọng thiên bước vào thất trọng hư kiếp chi cảnh. Đến thất trọng hư kiếp, bước vào võ tiên cảnh có thể nói là dễ dàng. Thần hải thất trọng thiên đến thất trọng hư kiếp, cái khoảng cách này vô cùng lớn, có thể nói là trực tiếp từ mặt đất nhảy đến bầu trời. Nhưng muốn vượt qua một bước như vậy, quả thực là khó như lên trời, độ khó của nó không biết so với hư kiếp bình thường lớn hơn bao nhiêu lần. Sóng điệp hư kiếp, tuyệt đối là người nghe mà biến sắc. Chương 919, Thần Cung Chi Linh Trách không được hư kiếp của ta thật lâu không đến, nguyên lai like đúng là công tác chuẩn bị cái sóng điệp hư kiếp này, thực không biết nên nói là không may, hay là may mắn. Mộ Hàn ngầm cười khổ Bình thường nói đến, phẩm chất tâm cung càng cao, khả năng xuất hiện sóng điệp hư kiếp càng lớn. Từ hư thần cung của mộ Hàn là tuyệt phẩm tâm cung, lần đầu độ kiếp, bị sóng điệp hư kiếp này quan tâm chăm sóc tự nhiên cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên Đã né tránh không được, cái kia cũng chỉ có thể nên đón. Nghĩ lại tầm đó, nỗi lòng của mộ hàn đã bình tĩnh trở lại, kiểu long lôi vương đao trong tay gào thét mà ra, lưới đao màu tím cực lớn lần nữa đem hắc hư vô xe rách. Phiến hư vô này một khi bị xé nứt, lực lượng diễn sinh ra kia sẽ tiêu tán. Hô! Nhưng mà, sau một khắc, hư vô đã lấp đầy, đợt lực lượng thứ ba càng mạnh lại lần nữa diễn sinh ra, phô thiên cái điểm mà áp tới mộ hàn. Xùi! Mộ Hàn lại một lần nữa chém ra Cửu Long Lôi Vương đao, nhưng mà kết quả phía sau lại cùng hai lần trước không có sai biệt, phiến hư vô kia trấn liệt, bế khép, lực lượng tiếp tục từ bốn phương tám hướng đánh tới. Sóng điệp hư kiếp, danh như ý nghĩa, chính là cái hư kiếp chi lực này như sóng chiều, chồng chất, một lớp đón lấy một lớp, một lớp mạnh hơn một lớp. Xuy, xuy, xuy. Thanh âm Cửu Long Lôi Vương đao kia vạch phá hắc ám hư vô liên tiếp vang lên. Nguyên một đám âm phù này phản phất đan vào trở thành một giai điệu kỳ diệu, ở bốn phía quấn quẩn. Từ bốn phía quần quận mà đến lực lượng càng ngày càng bàng bạc mênh ngông. Mộ Hàn Tâm vững như thiết, Cửu Long Lôi Vương đao trong tay không có dừng lại chút nào, luôn ở trước một khắc khổ lực lượng kia đụng chạm lấy thân thể mình đem nó xé. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, mỗi một đao của Mộ Hàn bổ đi ra đều cần hao phí càng nhiều tinh lực cùng càng nhiều lực lượng nữa. Cái sóng điệp hư kiếp này nếu lại như vậy tiếp tục xuống dưới, sợ là chống không được bao lâu.